ông một thoáng thời gian t r ư ơ n g băng quanh thân không gian nổi lên mắt trần có thể thấy ba động một cái hình lập phương hình dạng không gian bức tường ngăn cản đ ỗ n g nhiên hiện hiện ngưng k ế t thành thực chất không gian đem t r ư ơ n g băng phong bế ở bên trong tựa như độc lập tại một cái khác không gian thiên địa tù lung bên trong thiên địa tù lung t r ư ơ n g băng đ ỗ n g nhiên hét lên một tiếng sắc mặt x o á t một chút thì thay đổi hai con ngươi bên trong nổi lên vẻ hoảng sợ hắn là bắc vực tinh nguyện loan người đã từng được chứng kiến thần huyền cảnh cường giả sử dụng thiên địa tù lung đơn giản chính là đoạt thiên địa tạo hóa chi uy hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này xem thường hắn tạ ra bị một cái toàn thân không có linh lực ba động thiếu niên dùng thiên địa t ủ lung vây khốn không có khả năng không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng t r ư ơ n g băng song quyền liên tiếp quanh kích mã x u ấ t kinh khủng linh lực quanh quẩn tại trên nắm tay một cỗ k i n h lực va chạm tại không gian bức tường ngăn cản bên trên tạ ra phòng khách bên trong đám người ngu ngơ nhìn qua thiên địa t ủ lung bên trong chương băng chỉ gặp hắn song quyền liên tục oanh kích miệng bên trong đang hô hoán lấy cái gì nhưng là bọn hắn lại nghe không đến mà lại cái gì đều cảm giác không thấy giống như ở vào hai thế giới tạ ra p h ò n g khách t ĩ n h mịch i ê n tĩnh mỗi người đều ở vào trong rung động vô số ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân cái này lúc trước bị bọn hắn xem thường thiếu niên trở thành tạ ra hiến hội trói mắt nhất tồn tại tạ ra chủ tạ ra sự tình đã giải quyết sở hàn quay đầu nhìn về phía há to m ồ m mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tạ bạch nghệ n g a khí hời hợt tựa hồ căn bản không mất lực chật tại mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới tiếp tục nhấm nháp trên bàn thức ăn tựa hồ sự t ì n h gì đều chưa từng xảy ra chỉ có kia giữa không trung thiên địa tù lung cùng trong đó trạng thái điên cuồng trương băng không ngừng nhắc nhở bọn hắn chuyện này là chân thật phát sinh chương sáu trăm kế tiếp hắc long vương sở sở hàn sở hàn đại nhân tạ bạch nghệ khiếp sợ đầu lưới đều không t ố t x ử hắn làm đủ sở hàn là cái cường giả chuẩn bị tâm lý nhưng lại cũng không nghĩ tới Đây h ế tạ thể sẽ giải quyết t nhẹ nhàng như、vậy. Nghiên、ép. Không sẽ giải đúng. vậy. ép. bạch nghệ cười hít Hắn một hơi thật sâu hắn đột nhiên cảm thấy mình rất nhỏ bé nhỏ bé đến đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả thầm n ạ o kinh hãi trong lòng không có chút nào so tạ bạch nghệ thiếu hắn nhìn chằm chằm ở vào không gian bên trong chương băng trong lòng đùi ngùi mãi thôi thiên huyền cảnh cùng thần huyền cảnh t r i n h l ệ n h quả nhiên là không thể vượt qua hừng c ầ u thế nhân nếu biết thiên huyền cảnh cùng địa huyền cảnh khác nhau chính là trên trời cùng dưới mặt đất càng l à có truyền ôn thiên huyền cảnh phía dưới đều là run dế thầm n ạ o khoe miệng giơ lên một vòng cười khổ thế nhưng là mọi người ở đây trong mắt bầu trời tồn tại thiên huyền cảnh cường giả tại thần huyền cảnh cường giả trước mặt ngay cả một k i a sức hoàn thủ đều không có thần huyền cảnh cường giả giống như thần tiên tồn tại thầm n ạ o yên lặng làm một cái quyết định tạo ra sự tình kết thúc về sau hắn liền muốn về đến gia tộc trải qua chuyện này để thầm n ạ o lòng tự tin bị đả kích lớn hắn vốn cho là mình đã rất mạnh nhưng là đối mặt trường băng thời điểm hắn sẽ sinh ra khó mà đối kháng cảm giác bất lực mà thiếu niên này thì là có thể nhẹ nhõm giải quyết hết trường băng đây lực lượng phát giác cơ hồ khó mà cân nhắc là thời điểm nghiên cứu một chút long tộc thầm n ạ o nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một chút trong lòng không hiểu có loại cảm giác có lẽ tại tương lai không lâu bọn hắn sẽ còn lần nữa gặp mặt lúc kia chính là địch nhân rồi tạ vũ san thì là triệt để trợn tròn mắt một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn phát sinh hết t h ể đều quá bất ngờ thiếu niên này quá làm cho người ta ngoài ý m u ố n tạ vũ san trong đầu quanh quẩn mới gặp lúc trắng cảnh lúc kia thiếu niên toàn thân bẩn thỉu như cái tên ăn mày trên thân càng là không có bất kỳ cái gì linh lực ba động căn bản chính là phế vật bộ dáng thế nhưng là chuyện phát sinh phía sau để nàng càng ngày càng kinh ngạc chỉ cảm thấy sở hàn giống như là một bản tràn ngập bí mật sách lật ra càng nhiều càng là không hiểu rõ h á n khiến ma thu cấp bốn phong lôi long tu báo thần phục một ngón tay điểm phá thiên huyền cảnh khách tọa trưởng lão cố khải càng là dùng một ánh mắt thì phong cấm làm cả tạ ra gần như diệt môn trương băng quá mạnh lại thái m ở mịt hoàn toàn cấp tạ vũ san một loại mộng cảnh cảm giác tựa hồ giống như là vận mệnh chiếu cố nàng p h ả i tới giải cứu nàng sứ giả tạ vũ san đang nghe sở hàn nói tạo ra sự tình hắn giải quyết thời điểm trong lòng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng làm sao cũng không nghĩ tới sở hàn sẽ giải quyết nhẹ nhàng như vậy sở hàn một bên thưởng thức mỹ thực vừa hướng tạ bạch nghệ k h o á t k h o á t tay giọng nói vô cùng vì lạnh nhạt nói ra tiện tay mà thôi t sở hàn khiến tạ ra đám người hít vào một ngụm khí lạnh mỗi người trong mắt đều hiện ra vẻ kinh hãi đây vẹn vẹn tiện tay mà thôi sao trong lúc nhất thời tạ ra phòng khách cực kỳ yên tĩnh cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được không có bất kỳ người nào dám nói chuyện tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cái này ngay tại ăn đồ ăn thiếu niên thập phút sau làm sở hàn đem cuối cùng một loại mỹ thực nhấm nháp x o n g sau có chút nhắm mắt lại lập tức chậm rãi gật đầu các ngươi tạ ra thức ăn hương vị s á c thực không sai sở hàn mở miệng ca ngợi đạo cũng không phải hắn tham ăn chỉ là từ chuyển thế trùng sinh đến nay hắn một mực ở vào tu luyện trên đường căn bản không có nhàn hạ thời gian dừng lại hưởng thụ một phen đã thật lâu không có ăn một bữa ra ráng cơm Ta tại các tạ ra thay giặt thăn thù quyết hết tạ ra nguy cơ. Hiện tại ta quyết, ta ra lao ra ngươi giải hiện giải rời đi. các cơm, cơ, cơ cũng nguy ăn xong, nguy cơ cũng giải quyết, ta muốn là đã sở hàn đứng dậy tại hắn đứng dậy trong nháy mắt thiên địa tù lung chậm rãi động cùng ở phía sau hắn giống như không gian bình di để ở vào thiên địa tù lung bên trong trương băng không có chút nào cảm giác sở hàn n g ư ơ i cái này muốn đi sao tạ vũ san coi là toàn trường một cái duy nhất dám bình thường cùng sở hàn người nói chuyện nàng một đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn trên thân trong mắt có lưu luyến không rời ừ m ta rời đi trong đoạn thời gian nên trở về nhà mà lại tạ ra sự tình giải quyết ta cũng không cần thiết ở chỗ này quá nhiều dừng lại sở hàn cười nhạt một tiếng cất bước hướng về tạ ra bên ngoài đi đến nhốt trương băng thiên địa tù lung thì cùng ở phía sau hắn t r u n g quanh người tạ ra đều là nhường ra một con đường không có bất kỳ người nào dám ngăn trở tại sở h á n trước người đúng rồi các ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ không để cho trương băng sống tiếp sở hàn đi đến phòng khách cổng thời điểm đột nhiên dừng thân nhàn n h ạ t nói ra một câu nói như vậy lập tức bỏ đi người tạ già sau cùng lo lắng b ảnh sau một khắc sở hàn một trưởng vỗ xuất trực tiếp xuyên qua thiên địa tủ lùng khắc ở trương băng ngực kinh khủng lực lượng trực tiếp lan tràn trương băng toàn thân trong nháy mắt làm vỡ nát trương băng kinh mạch toàn thân thiên huyền cảnh tu vi trong nháy mắt sụp đổ trực tiếp biến thành một tên phế nhân ngay sau đó sở hàn bàn tay lật lên dây thừng không gian chi lực dẫn dắt tại trương băng trên thân cả người đ ằ n g không mà lên hóa thành một đạo l ư u quang tiêu tán tại mọi người trong tầm mắt hô sở hàn rời đi về sau tạ ra đám người đều là nhẹ nhàng thở ra mỗi người quần áo trên người đều bị ướt đẫm mồ hôi tạ vũ phong nằm trên mặt đất sắc mặt như cho tàn nghĩ đến vừa rồi sở tác sở vi rất may mắn hắn còn sống tạ vũ san ngửa mặt nhìn lên bầu trời nỗi lòng thật lâu không thể lắng lại phụ thân ta muốn đi trung v ự c ta muốn đi tì m t ỷ tỷ. hồi lâu về sau tạ vũ san ánh mắt kiên định nói trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác nàng sẽ ở trung v ự c lần nữa nhìn thấy sở hàn nhất định sẽ ừng ngươi bất kỳ quyết định gì vi phụ đều duy trì ngươi tạ bạch nghệ nhẹ gật đầu trải qua lần kiếp nạn này để hắn càng thêm chân quý nữ n h ư này tạ huynh ta muốn về nhà tộc ngay lúc này thẩm nạo đi tới sắc mặt nghiêm túc nói thẩm huynh ngươi tạ bạch nghệ nhìn chung quanh một chút muốn nói lại thôi không có nói tiếp nhưng là muốn biểu đạt ý tứ hai người đều hiểu tạ huynh hắn cường đại vượt quá dự liệu của ta ta biết hắn vừa mới cứu được tạ ra hy vọng ngươi lý giải ta thẩm ngạo bất đắc dĩ cười khổ một tiếng ta minh bạch chuyện thế gian nào có nhiều như vậy vừa lòng đẹp ý thẩm huynh ngươi cứ việc đi làm đi về sau sự tình sau này lại nói đi tạ bạch nghệ khoát tay áo hắn làm sao không biết thẩm ngạo bất đắc dĩ lập trường khác biệt là không theo đạo lý nào đa tạ thẩm ngạo đi về phía trước hai bước Cấp tạ bạch nghệ một cái chật chúng cũng tạ một to lớn ôm, ra, thẩm ta nghệ nhẹ huynh, hy vọng chúng ta mãi mãi cũng là hảo huynh lớn giọng nói vọng đệ. Sau một khắc, thẩm lòng ra ôm, mãi mãi là ra, sở a ra ra ra hai bay bay u buông một thẩm ôm, mà tạ khắc, khách không không hướng phòng chân hướng chi bắp bắp vực nạo lòng ngoài, đẳng lên, lên về về đi đi. s hàn giữa không trung thẩm nạo yên lặng đọc lấy sở hàn danh tự hơi có vẻ ánh mắt phức tạp trở nên thanh tịnh kiên định sở hàn mặc dù ngươi giúp tạ ra nhưng là ngươi chúng quy là long tộc c h ú n g tộc khác biệt lập trường liền khác biệt ta thẩm ra thế hệ lệp i lòng giữ gìn thần vũ đại lục yên ổn chuyện của ngươi ta nhất định phải hồi báo cho gia tộc thẩm nạo trong đầu không ngừng hồi tưởng đến sở hàn hời hợt chiến đấu ngươi bây giờ còn như thế tuổi trẻ liền thiên phú hiện thị rõ thực lực siêu quẩn nếu để cho ngươi đầy đủ thời gian đi trưởng thành nói không chừng ngươi chính là kế tiếp hắc long vương đây là toàn bộ thần vũ đại lục cũng không nguyện ý nhìn thấy c h ẳ n g diện thẩm nạo càng nghĩ nội tâm càng kiên định trong con mắt lóe ra sát ý sở hàn Chúng h ta t ẩ mạnh ra nhất định phải t i g trưởng ư ơ i t à n ngươi trong trứng nước. Trường h chết trước đưa đó, bóp mẽ ụ c lực cũng tiêu, Tinh Nguyệt Loan. Sở hàn mang theo trường trời, trên trung một đạo mơ hồ tàn ảnh, dù là đứng tại trên mặt đất người tận lực đầu, cũng khó thấy sở hàn thân lại người qua bầu lưu đầu, Loan. hàn mang băng không ảnh, đứng ngầm hàn ảnh. Mạnh hồ khó bay là đạo Sở sở mơ m rõ dù khí lưu thổi đến hai người quần áo bay phất phới sở hàn sử dụng không gian chi lực tại trương băng trước người đơn giản ngưng kết thành một đạo không gian bích trướng giúp h ắ n chặn một chút khí lưu chiêu này khiến trương băng rung động không thôi trương băng là thiên huyền cảnh cường giả tự nhiên hiểu được không gian chi lực tục ngữ nói tốt hiểu được càng nhiều thì càng biết mình vô tri cùng nhỏ bé nếu là không hiểu không gian chi lực người thấy cảnh này có thể sẽ không cảm thấy có cái gì hoặc là trong lòng cảm thấy đây không phải liền là không gian chi lực sao nhưng là đây ở trong mắt trương băng trở nên hoàn toàn khác biệt thiên huyền cảnh cường giả có thể t ạ i hình thành một đạo không gian bức tường n g ă n cản nhưng là đạo này không gian bức tường n g ă n cản là cố định tại không gian phía trên trương băng kinh ngạc nhìn qua trước người không gian bức tường ngăn cản trước mặt hắn không gian bức tường ngăn cản theo hai người bọn họ di chuyển mà di chuyển cái này khiến hắn căn bản là không có cách lý giải quá mạnh trương băng liếc qua sở hàn bóng lưng chỉ cảm thấy thiếu niên này như dãy núi cao lớn trương băng ta có chuyện hỏi thăm ngươi nếu là ngươi chịu thành thật trả lời ta có thể cho ngươi thông khoái thậm chí thả ngươi ngay lúc này sở hàn thanh âm chuyển vào trương băng trong hai nhất thời làm t r ư ơ n g băng hai mắt tỏa sáng hắn hiện tại đã là một người phế nhân kinh mạch toàn thân đ ứ t đoạn căn bản không có trùng tu khả năng trong lòng một điểm cuối cùng tưởng niệm mà có thể sống sót ngươi hỏi đi t r ư ơ n g băng trầm giọng nói thì ngay cả chính hắn đều rất kỳ quái hắn vậy mà đối thiếu niên này không hận nổi có lẽ là hai người tranh l ệ n h q u á xa trong lòng của hắn chỉ còn lại kính sợ ta tại thiên kiếm thành đụng phải hai cái các ngươi tinh nguyệt loan người mục tiêu của bọn hắn là bằng hữu của ta Điểm để hiếu ngươi tinh này ấn bằng cùng nguyệt loan, hẳn không có bất kỳ gặp nhau, hẳn là trong này ẩn tình là thuyết cho của các có có cái hưu ta rất ta, bất kỷ, kỳ lý gặp gì sở a o s hàn mở miệng hỏi hắn đối tinh nguyệt loan gần nhất ký ức chính là tập kích tô m ộ t khê sự tình điều này cũng làm cho hắn có chút quan tâm có cái sau lưng lo nghĩ địch nhân vĩnh viễn không thể phất lờ tinh nguyệt loan nhân chủ động tập kích sao như vậy bằng hưu của ngươi khả năng giết chết qua tinh nguyệt loan người chúng ta tinh nguyệt loan mỗi người đều sẽ tổn c h ữ a một cái linh hồn tinh khối tử vong về sau tinh khối sẽ vỡ vụn sẽ đem trước khi chết cuối cùng một màn truyền về đến tinh khối bên trên sau đó làm thành chân dung tuyên bố đánh giết lệnh chương băng ngược lại là không có bất kỳ cái gì d i u giếm chuyện này vốn là tính không được cái gì quá lớn bí mật quen thuộc tinh nguyệt loan người đều biết coi như hắn không nói sở hàn hơi hỏi thăm một chút đều có thể hiểu rõ một chút đến trước khi chết cuối cùng một màn truyền về đến tinh khối bên trên sở hàn thì thào tái diễn câu nói này trong nháy mắt tỉnh lại nhất đoạn ký ức tiến về khải toàn thành trước đó hắn đi đánh giết ngay lúc đó giang tuyết thành thành chủ mộ dung thiên thái cùng hắc ảnh lúc ấy hắc ảnh nói qua tương tự đúng rồi sở hàn đôi mắt sáng lên nghĩ đến lúc ấy hắc ảnh nói qua hắn là tinh nguyệt loan tinh cực nhất mạch đệ tử nếu là giết hắn tinh nguyệt loan có thể nhìn thấy hắn trước khi chết cuối cùng một màn là sẽ không bỏ qua cho hắn thì ra là thế sở hàn lập tức liền hiểu nguyên lai cùng tinh nguyệt loan cửu thoán đã sớm kết lại kể từ đó càng không thể buông tha tinh nguyệt loan sở hàn sáng trói trong đôi mắt hiện lên một vòng sắc ý hắn tuyệt đối không thể cho phép loại này uy hiếp bạn hắn người nhà thế lực tồn tại ngươi là tinh nguyệt loan tinh cực nhất mạch sao sở hàn thanh âm đột nhiên trở nên âm lánh rất nhiều làm cho t r ư ơ n g băng nhịn không được trên thân nổi lên nổi da gà toàn thân không ngừng run rẩy ta ta là tinh nguyệt loan hạo nguyệt nhất mạch người tinh nguyệt loan chia làm t i n h cực nhất mạch cùng hạo nguyệt nhất mạch lẫn nhau đồng nguyên nhưng là nội bộ tồn tại cạnh tranh phân biệt từ tinh cực l a o tổ cùng hạo nguyệt lao tổ c h ấ p trưởng t r ư ơ n g băng bị sở hàn khí thế chấn nhiếp một chút trong lòng đều là k h i ế p đảm các ngươi hạo nguyệt nhất mạch có thể nhìn thấy tinh cực nhất mạch người truy sát sao sở hàn mở miệng lần nữa d o hỏi có thể tinh cực nhất mạch cùng hạo nguyệt nhất mạch truy sát danh sách là hô thông một phát sát hại tinh nguyệt loan đệ từ người đều sẽ nhận toàn bộ tinh nguyệt loan truy sát t r ư ơ n g băng lúc nói chuyện đem trên tay một viên chữ vật giới chỉ hai xuống đưa cho sở hàn cười khổ nói ra đây mai chữ vật giới chỉ bên trong có chúng ta t i n h n g u y ệ t loan truy sát tinh tiến h phía trên có chỗ có truy sát người chân dung chỉ cần đem linh lực rót vào trong đó là được rồi trương băng vốn định tự mình lấy ra giao cho sở hàn dù sao chữ vật giới chỉ tương đối mà nói tương đối tư nhân nhưng là hắn tại điều động linh lực thời điểm giật mình phát hiện hắn một điểm linh lực cũng không có dứt khoát đem chữ vật giới chỉ trực tiếp giao cho sở hàn sở hàn không có bất kỳ cái gì khắc khí trực tiếp tiếp nhận chữ vật giới chỉ hugh đột nhiên thông suốt một khối tinh phiến xuất hiện trên tay chính là trương băng nói tới tinh n g u y ệ t loan truy nã tinh phiến csi、si、thử sở hàn g trên thân thiên lôi chi lực c u ầ n c u ộ n m à động trên thân nổi lên từng đạo tinh mịn lôi quang điện xà đây kinh khủng hủy diệt thiên địa chi uy làm cho trương băng trong lòng rốn sợ ông ông ông một vài b ư ớ c chân dung từ tinh phiến bên trên hiện lên nơi này mỗi người đều là từng đánh chết tinh nguyện loan đệ tử tồn tại cũng không lâu lắm sở hàn liền nhìn thấy một bộ bức tranh tuyệt mỹ giống tô mộc khê quả nhiên là dạng này sở hàn trong đôi mắt bắn ra một cỗ tức giận đây chính là toàn bộ tinh nguyệt loan lệnh truy nã chỉ cần là tinh nguyệt loan người liền có khả năng đi đối phó tô mộc khê cái này truy sát chân dung có thể bỏ đi sao sở hàn một bên lật xem một bên dò hỏi ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm hình tượng dừng lại tại chân dung của hắn phía trên nguyên lai、like、thật sự có chân dung của hắn có thể đi rơi đem phía trên người giết chết liền sẽ không tiếp tục đuổi giết trương băng nói đến đây đột nhiên che miệng lại bởi vì hắn thấy được sở hàn chân dung bức họa này giống mặc dù có chút lây nô nhưng lại có thể rõ ràng nhận ra chính là sở hàn bản nhân t trương băng hít vào một ngụm khí lạnh xem ra tinh nguyệt loan đã sớm cùng thiếu niên này liên lụy không rõ ta hiểu được sở hàn nhẹ nhàng gật đầu sắc mặt trở nên âm trầm chỉ có giết chết mới có thể bỏ đi đây chẳng phải là nói hắn cùng tô mộc khê muốn thường xuyên đề phòng tinh nguyệt loan đệ tử đánh lén chỉ đường ta muốn đi tinh nguyệt loan sở hàn dùng mệnh khiến giống như giọng điệu nói nhất thời làm trương băng thân thể run lên trong lòng có chút bồn u trồn nếu là mang theo sở hàn đi tinh nguyệt loan như vậy hắn tất nhiên sẽ nhận tinh nguyệt loan trừng phạt thế nhưng là nếu là không mang theo sở hàn đi khả năng liền muốn mệnh tang tại chỗ trương băng sắc mặt run lên trong nháy mắt làm quyết định nói đều nói đến đây cái phân thượng dứt khoát tất cả đều dựa theo sở hàn yêu cầu làm có lẽ còn có thể khiến cho một chút hy vọng sống tinh n g u y ệ t loan tại bắc vực chi đông duyên hải chỗ chúng ta phải hướng cái phương hướng này tiến lên t r ư ơ n g băng ngón tay chỉ hướng bắc bộ lệnh đông phương hướng cơ hồ là một m á y mắt sở hàn liền cải biến di chuyển phương hướng hướng về tinh n g u y ệ t loan xuất phát chương 602, giết người quá đơn giản nửa tháng sau bắc vực ven biển sở hàn mang theo t r ư ơ n g băng giữa sườn núi nhìn qua tiến về ẩm ẩm sóng dậy biển cả đây là sở hàn lần đầu tiên tới đại lục biên giới ngóng nhìn hải dương tinh nguyệt loan ngay ở phía trước trương băng muốn nói lại thôi nói dọc theo con đường này hắn lo lắng hãi hùng sợ sở hàn lúc nào đem hắn giết chúng ta đi thôi sở hàn nhẹ gật đầu mở rộng bước chân hướng về dãy núi vây quanh dãy cung điện đi đến không có chút nào thả trương băng tới y tứ bọn này cung điện dựa vào núi ở cạnh sông ngược lại là tính được là nơi yên tĩnh bởi vì duyên hải hơi nước bốc hơi khí ẩm rất nặng giữa thiên địa linh k h í cực kỳ tươi mát sạch sẽ sở hàn mang theo trương băng một đường thưởng thức phong cảnh từ sân núi lách đi qua đi tới tinh nguyệt loan trước mặt bóng rừng trên đại đạo sở hàn đứng tại bóng rừng trên đại đạo tinh nguyệt loan nguy nga bao la hùng vĩ đại môn ngay tại cách đó không xa s i ê u ngay tại lúc lúc này một đạo tiếng xe gió vang lên c h ậ t một thân ảnh lấy một loại tốc độ cực nhanh bay xẹt tới ở phía sau hắn xẹt qua đạo đạo tàn ảnh cơ hồ là một n á y mắt liền xuất hiện tại sở hàn cùng trương băng trước người t r ư ơ n g băng ngươi làm sao về tinh n g u y ệ t loan đều không đánh với ta âm thanh chào hỏi xuất hiện là một vị nam tử trung niên nam tử khoe môi n ế t lên tà tà t i ể u dung hẹp dài đôi mắt nhìn một chút t r ư ơ n g băng lại nhìn một chút sở hàn trên mặt biểu lộ lập tức trở nên khoa trương không phải đâu t r ư ơ n g băng ngươi cái gì tại sao không có bất kỳ linh lực ba động mà lại ngươi còn mang theo một đứa bé tiểu hai tử này cũng không có linh lực ba động các ngươi đang dở trò quỷ gì nam tử trung niên ngôn từ ở giữa nhìn như quan tâm kỳ thực là tại thăm dò lúc nói chuyện lực chú ý tất cả đều đặt ở trương băng trên mặt quả nhiên tại trung niên nam tử nhìn chăm chú trương băng trên mặt nổi lên một vòng mơ hồ phẫn nộ cùng đ ắ n g c h á t quả nhiên nam tử trung niên khỏe miệng ý cười càng thêm hơn trương băng ngươi chẳng lẽ bị người phế đi đi nam tử trung niên thăm dò giống như nói khi hắn chú ý tới trương băng biểu hiện trên mặt biến hóa vi d i ệ u về sau khi tất cả người bỗng nhiên biến đổi ha ha ha ha ha t r ư ơ n g băng thật sự là lao thiên có mắt ta ngươi cũng có hôm nay a cái kia nam tử trung niên c u ồ n g ngạo cười to căn bản nhìn cũng không nhìn sở hàn căn bản không có đem cái này không có linh lực thiếu niên để vào mắt hạ viêm ngươi đừng cao hơn g quá sớm mặc dù ta hiện tại là một phế nhân nhưng là ta nói thế nào đều là hạ nguyệt nhất m ạ c h người t r ư ơ n g băng trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc câu nói này cùng nói là nói cho hạ viêm nghe không bằng nói là nói cho sở hàn nghe ta là hạ nguyệt nhất mạnh người nói bóng gió hạ viêm là tinh cực nhất mạnh người t r ư ơ n g băng không phải người ngu hãn tại sở hàn hỏi tinh cực nhất mạnh thời điểm thì ẩn ẩn đoán được sở hàn cùng tinh cực nhất mạnh tựa hồ có cái gì khúc mắc lại nhìn thấy kia lệnh truy sát bên trên chân dung liền càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán t r ư ơ n g băng trong lòng hư lạnh một tiếng ta hiện tại đem cái này sát tinh mang tới coi như ta bị phế ta không dễ chịu các ngươi tinh cực nhất mạnh người cũng đừng nghĩ tốt hơn tinh nguyện loan thành lập mới bắt đầu tinh cực nhất mạch cùng hạ o nguyệt nhất mạch thân như người nhà bất quá là vì cạnh tranh với nhau tốt x u ấ tiến t thế nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu tinh cực nhất mạch cùng hạ o nguyệt nhất mạch liền tranh đoạt hai mạch người dẫn đầu đều muốn trở thành tinh nguyệt loan bên trong nhất có quyền nói chuyện cái kia dân ra tinh cực nhất mạch cùng hạ o nguyệt nhất mạch mặc dù cùng thuộc tại tinh nguyệt loan nhưng là giữa lẫn nhau lại giống như là cựu địch đồng dạng trước mắt gái này hạ viêm liền không chỉ một lần trào phúng qua trương băng đồng thời không ngừng gây sự với trương băng tinh cực nhất mạch người sao sở hàn lanh mâu l o a lên khoe miệng g ơ lên một vòng giống như cười mà không phải cười tiêu dung hai con ngươi chăm chú nhìn cái này hạ viêm ừng hạ viêm lần nữa nhìn thoáng qua sở hàn lông mày có chút nhũ lên lập tức cảm thấy khá quen giống như ở nơi nào gặp qua không thể nào hạ viêm trong lòng đột nhiên thông suốt cổ tay khe đảo lấy ra tinh nguyệt loan truy nã tinh phiến bức tranh lấp loe ở giữa dừng lại tại sở hàn trên gương mặt kia trưng băng ngươi có thể a đem tinh nguyệt loan người truy sát dẫn tới tinh nguyệt loan đến rồi hạ viêm sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn làm sao cũng không nghĩ tới trưng ơ băng sẽ như thế lớn mật c h ậ t bàn tay khẽ động linh lực cuồng quyển m à x u ấ t trực tiếp hướng về sở hàn vỗ tới lệnh truy sát bên trên người gặp chi tất sát hạ viêm tiện tay vỗ chỉ sử dụng ba thành linh lực hắn thấy đánh giết một cái không có linh lực ba động thiếu niên vận dụng ba thành linh lực đầy đủ ta còn không có xuất thủ ngươi động thủ trước cũng được vậy liền thuận tay làm t h đi sở hàn cười lạnh lắc đầu hắn mục đích của chuyến này cũng không phải là muốn diệt vong tinh nguyệt loan mà là muốn đem đây trong lệnh truy nã chân dùng xóa đi ha ha ha s á t t a hạ viêm ngửa mặt lên trời cùng tiếu h trên tay hắn linh lực sôi trào xoay trọn khinh thường nói ra tiểu tử ngươi người không lớn khẩu khí cũng không nhỏ t r ư n g băng thấy cảnh này trong lòng cười lạnh không thôi nửa tháng trước hắn chính là khinh thị như vậy sở hàn kết quả đây hắn hiện tại thành phế nhân đây là tại sở hàn lưu thủ điều kiện tiên quyết về phần hạ viêm trương băng đã chờ mong hạ viêm thảm trạng hắn không làm gì được hạ viêm mà lại tại bị phế bỏ về sau căn bản không làm gì được hạ viêm nhưng lại có người có thể giáo hấn hạ viêm sở hàn đứng tại chỗ không nhúc nhích sắp mặt lạnh nhạt nhìn xem hạ viêm một trưởng vô đến tựa như hoàn toàn không biết nguy hiểm thế nào sợ c h o n g váng hạ viêm lần nữa cùng tiếu một tiếng xuất trưởng tốc độ trong nháy mắt tăng tốc bàng bạc một trưởng trực đảo hoàng long Hướng hàn ngược cấn Ngay về sở đi. trong ạ hạ i viêm một t ư ờ n g sắp đập v à sở h à trên n ư ờ thời i điểm, sở hàn đột nhiên đột hàn động. Chỉ gặp sở chốc ỉ gặp nâng Trong phải tiếp sắp sở trở hàn chậm dãi nâng tay phải lên, trực tiếp đón nhận hạ chạm hạ thời nhiên bàn bàn lên, đón đến trực co viêm viêm điểm, dãi tại lại. tay tay, tay đột va Ba ba về bá. lát một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn bao trùm tại hạ viêm trên thân hạ viêm vốn chính là gia quyền tư thế thân thể trọng tâm nghiêng về phía trước kể từ đó cả người xông về trước ra ngoài khẩu khí tại sao sở hàn lắc đầu tay phải của hắn tại cùng hạ viêm bàn tay dịch ra trong nháy mắt hóa thủ v ị quyền cơ bắp ở giữa kình lực bắn ra trực tiếp đánh vào hạ viêm lồng ngực giang g i á c một quên phía dưới không gian kịch liệt rung động từng đạo tinh mịn vết rách lấy hạ viêm làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi về phần hạ viêm thì là hai con ngươi hoảng sợ nhìn chằm chằm sở hàn trong lòng tràn ngập khó có thể tin cảm xúc giết ngươi quá đơn giản sở hàn thu tay lại mà quay về vỡ vụn không gian trực tiếp không chịu nổi cuồng bạo lực lượng trực tiếp hình thành cuồng bạo vụn vặt không gian đem hạ viêm thân thể xoắn nát trở thành bột mịn t trương băng đứng ở một bên trơ mắt nhìn xem hạ viêm bị không gian mảnh vỡ xoắn nát không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng đùi ngùi mãi thôi ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ chết đi như thế tinh nguyệt loan linh phách các sẽ xuất hiện dạng gì hình tượng sở hàn khỏe miệng nghiền ngẫm cười một tiếng cất bước hướng về tinh nguyệt loan đi đến lần này tinh nguyệt loan chuyến đi lệnh truy nã là nhất định phải hủy bỏ về phần quá trình hắn không ngại đổ máu chương 603, khiếp sợ tinh nguyệt loan tinh nguyệt loan tinh cực nhất mạch linh phách các giang giác một đạo tiếng thủy tinh bể vang lên lập tức kinh động đến tinh cực nhất mạch linh phách các thủ các người chuyện gì xảy ra tinh cực nhất mạch thủ các sắc mặt người đột nhiên biến đổi đạo này vỡ vụn thanh â m phá lệ thanh thúy mà lại thanh nhâm này đến từ linh phách các thứ tam trọng linh phách các thứ tam trọng c ấ tinh g ữ đều là t i cực nhất mạch thủ i ê n h u y ề các sắc mặt người âm châm t l n lách mình mã suất mở ra linh phách các đại môn trực tiếp leo lên thứ tam trọng lập tức phát hiện một khối vỡ vụn hòn đá màu đen hạ viêm tinh cực nhất mạch thủ các nhân trái tim điên cuồng loạt động hạ viêm thực lực hắn biết rõ nếu như không phải thần huyền cảnh cường giả động thủ cơ hồ là sẽ không chết không đúng tinh cực nhất mạch thủ các người con ngươi đột nhiên co rụt lại hạ viêm trước đây không lâu vừa mới cùng hắn tán gẫu qua ngày làm sao chết ngay bây giờ rồi chẳng lẽ có thần huyền cảnh cường giả để mắt tới chúng ta tinh nguyệt loan rồi tinh cực nhất mạch thủ các não người bên trong hồi tưởng lại hồi trước long tộc thân ảnh nhịn không được hít sâu một hơi để cho ta nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì tinh cực nhất mạch thủ các người thật sâu hô hấp chật hai tay đặt ở vỡ vụn trên tảng đá màu đen trên tảng đá lập tức lật lên huyền diệu ba động một cố năng lượng kỳ dị từ trên tảng đá hiện ra đến tiến vào tinh cực nhất mạch thủ các trong đầu của người ta ông một hình ảnh xuất hiện tại tinh cực nhất mạch thủ các bộ não người bên trong hỗn loạn hư không sao động bất an vô số không gian mảnh vỡ lộn xộn quét sạch mà qua hạ viêm cả người bị phá loạn hư không nghiền nát trở thành bột mịn đây là tình huống như thế nào tinh cực nhất mạch thủ các trong lòng người kinh ngạc càng thêm hơn sắc mặt vô cùng chi ngưng trọng hắn căn bản không có nghĩ đến hắn nhìn qua hạ viêm khi còn sống cuối cùng một màn về sau vậy mà lại so không có nhìn qua càng thêm mê mang hạ viêm đến cùng là thế nào chết tinh cực nhất mạch thủ các người hoàn toàn sốc xếp nhìn như là bị không gian nghiền nát thế nhưng là dạng này vỡ vụn không gian lại là như thế nào hình thành bị dạng gì địch nhân tạo thành những này đều hoàn toàn không biết gì cả không biết cấp tinh cực nhất mạch thủ các người mang tới chưa từng có sợ hãi cho tới nay tinh n g u y ệ t loan đối linh phách bí thuật vẫn lấy làm t i ê u ngạo lấy loại này giết bọn hắn đệ tử liền sẽ bị bọn hắn các đệ tử truy sát phương thức hành tàu đại lục khiến rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật phá lệ kiên kỵ vô luận là ai đánh giết linh phách đều có thể trở lại như cũ khi còn sống kinh lịch một màn đây tại tinh cực nhất mạch thủ các người tâm bên trong biến thành chuyện thuận lý thành trương đột nhiên có một ngày linh phách không cách nào biểu hiện đánh giết người dạng này không biết mang cho tinh cực nhất mạch thủ các người lớn lao sợ hãi loại này không biết tiềm ẩn đ ị c h nhân chưa hề đều là bọn hắn tinh nguyệt loan mang cho người khác không được tinh cực nhất mạch thủ các người khô gầy hai tay nắm chặt vỡ vụn hòn đá màu đen cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía sau núi phương hướng gấp rút chạy tới chuyện này nhất định phải thứ nhất thời gian thông chi tinh cực lao tổ tinh nguyệt loan cửa chính cửa chính một tòa cao lớn cổng vòm toàn thân từ mặc màu đen cứng rắn nham thạch sửa chữa mà thành xuyên t h ấ u qua đại môn là một đầu thông u đại lộ nối thẳng nội bộ hai bên đều là cao lớn địa cây tối lâm diệp rầm rạp khí hậu nghi nhân đại môn chính giữa thình lình có ba chữ to tinh n g u y ệ t loan danh tự ngược lại là rất có ý cảnh s ở hàn cười nhạt một tiếng nhất thời làm đứng ở bên người hắn trương băng có một loại cảm giác không rét mà run trương băng nhìn c h ầ m c h ầ m tinh n g u y ệ t loan đại môn hắn rất nhớ nhanh chạy khỏi nơi này sợ hạo nguyệt lao tổ biết là hắn đem cái này sát tinh dẫn tới tinh nguyện loan thế nhưng là không có sở hàn mệnh lệnh hắn căn bản không dám đi t r ư ơ n g băng tại rơi vào đường cùng đành phải kiên trì đi theo sở hàn đi vào bên trong sở hàn bước lên phía trước đi tới cửa thời điểm lập tức cảm giác được một cỗ vô hình năng lượng cỗ năng lượng này cũng không có tính công kích lại có một loại cực mạnh bao dung cảm giác đem sở hàn ngăn ở sau lưng đây là sở hàn đôi mắt ngưng tụ hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tinh n g u y ệ t loan dạng này tông môn không có người giữ cửa đạo này năng lượng kết giới liền xem như hắn đều rất khó phá vỡ trương băng thấy cảnh này lập tức nhãn tình sáng lên đây là chúng ta tinh n g u y ệ t loan kết giới chỉ có nắm giữ tinh n g u y ệ t loan tinh tiến mới có thể xuyên qua kết giới trương băng vội vàng mở miệng giải thích hắn tựa hồ thấy được một chút hy vọng sống bọn hắn hiện tại hai người nhưng là chỉ có một khối tinh tiến thì ra là thế s ở hắn nhẹ gật đầu cổ tay hơi động một chút đem trương băng tinh phiến lấy ra vận chuyển thiên lôi c h i lực quan chú đến linh phiến bên trên ông sở hàn cầm trong tay tinh phiến tới gần đại môn kết giới lập tức kết giới phá vỡ một cái không lớn khe hở chỉ cung cấp một người tiến vào trương băng chuyện như vậy ngươi nên sớm một chút nói ra nói như vậy hạ viêm tinh phiến vẫn là có thể sử dụng hiện tại không có biện pháp sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng âm tàn độ cong hắn xưa nay sẽ không bông tha bất kỳ một cái nào đối thủ huống chi hắn đã đáp ứng tạ ra sẽ không để cho trương băng sống sót Xì xì xì xì thử từng đạo bàng bạc thiên lôi c h i lực tại đầu ngón tay hội tụ hắn nhìn thật sâu một chút trương băng nhàn nhạt nói ra dọc theo con đường này ngươi phối hợp rất tốt ta sẽ cho ngươi một thống khoái tận lực không cho ngươi cảm giác được quá nhiều thống khổ hiu sở hàn trong lúc nói chuyện đầu ngón tay thiên lôi c h i lực phóng lên tận trời vọt bắn tới bên trên bầu trời lập tức gây nên trận trận âm thanh sấm x é t lời tuy như thế bất quá như ngươi loại này vong ân vô nghĩa người bình thường thống khoái lại sẽ để cho ta không thoải mái ta có thể nghĩ tới phương pháp duy nhất chính là thiên lôi đánh xuống sở hàn tiếng nói vừa rơi xuống trên người thiên lôi c h i lực lặng yên tiêu tán cả người cất bước đi vào tinh nguyệt loan bên trong tinh nguyệt loan đại môn kết giới một lần nữa bình tĩnh lại sở hàn không không muốn t r ư ơ n g băng mang theo biểu tình mừng rỡ cấp tốc biến hóa hắn nhìn chằm chằm sở hàn bóng lưng rời đi băng lanh tâm như truy thâm lên ven kén két trong một c h ư ớ c mắt một đạo lôi quang nổ vàng trong nháy mắt từ trên trời giang xuống nối liền trời đất mang theo hủy diệt kinh khủng chi khí trực tiếp đánh xuyên t r ư ơ n g băng thân thể phá hủy t r ư ơ n g b ă n g toàn bộ sinh cơ tinh n g u y ệ t loan hạ o n g u y ệ t nhất mạch linh phách các giang giác một đạo thanh thúy vỡ tan thanh n m vang lên kinh động đến hạ o n g u y ệ t nhất mạch linh phách các thủ các người xảy ra chuyện hạ o n g u y ệ t nhất mạch thủ các sắc mặt người đột nhiên biến đổi hắn lập tức phân biệt ra được đây là thứ tam trọng cao thủ b ọ chương n h sáu trăm linh bốn côn vọng thiếu niên tinh nguyệt loan bên trong sở hàn cất bước hướng về bên trong đi đến cái này tông môn vị trí ba mặt núi vây quanh một mặt ninh hải hoàn cảnh vô cùng tốt sở hàn đánh giá phân biệt tọa lạc từng tòa cung điện trong lúc nhất thời ngược lại không có cái gì đầu mối nên từ nơi nào bắt đầu đâu sở hàn lại tới đây mục đích chính là muốn đem tinh n g u y ệ t loan tinh phiến bên trong lệnh truy nã xóa đi trong lúc nhất thời địa phương xa lạ ngược lại để hắn không biết từ nơi nào ra tay ha ha ha ha. ngay tại lúc lúc này từng đạo vui cười thanh nhầm vang lên tại sở hàn ngay phía trước đâm đầu đi tới mười cái thiếu niên những thiếu niên này niên kỷ đều tại mười sáu tuổi tả hưu cùng sở hàn niên kỷ tương tự sở hàn thấy được bọn hắn bọn hắn đồng dạng thấy được sở hàn a những thiếu niên này bên trong một người cầm đầu thiếu niên phát ra một tiếng nhẹ đều, trên ánh mắt dưới đánh giá sở hàn ta làm sao chưa thấy qua ngươi ngươi là mới m tới đi thiếu niên này mở miệng nói ra ngự khí có chút vênh váo tự đắc hai đầu lông mày có một cố khí ngạo nghễ hơi n h ế t khoẹ môi lên lên một cái khinh thường độ cong trong đôi mắt lóe ra vẻ khinh miệt tới thật đúng lúc sở hàn lạnh nhạt nhìn qua cái này người cầm đầu trực tiếp mở miệng hỏi linh phách cắc ở đâu ta không nghe lầm chứ ngươi cũng dám hướng ta đặt câu hỏi thiếu niên một mặt vẻ mặt kinh ngạc trong mắt vẻ khinh bị càng dày đặc chỉ vào sở hàn âm thanh lạnh lùng nói ngươi cho rằng ngươi là ai à? dám nói chuyện với ta như vậy hiện tại lập tức quỳ xuống nói xin lỗi không phải ta đem ngươi đánh thành đầu heo ha ha ha ha ha thiếu niên này vừa nói chung quanh thiếu niên đi theo ồn ào cười to trên mặt của bọn hắn đều treo hí ngược tiếu dung nói nhảm nhiều quá sở hàn bất đắc dĩ lắc đầu những thiếu niên này cùng hắn niên kỷ không sai biệt nhiều từ linh lực ba động nhìn lại tất cả đều là địa huyền cảnh tu vi căn bản không lọt nổi m ắ t xanh của hắn thật tình không biết sở hàn tại thăm dò những người này linh lực ba động những người này cũng tương tự đang đánh giá sở hàn linh lực ba động không có linh lực ba động những thiếu niên này trong lòng đều có chút kinh ngạc tinh nguyệt loan chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn là cực cao làm sao có thể có phế vật như vậy tồn tại tiểu tử sư phụ của ngươi là ai lúc này cầm đầu thiếu niên kia mở miệng lần nữa hỏi trong lòng đối sở hàn thân phận sinh ra có chút n g h i hoặc sư phụ của ta các ngươi không xứng biết hiện tại mang ta đi linh phép cát ta không làm khó dễ các ngươi sở hàn trong giọng nói sen lẫn có chút không kiên nhẫn hắn không muốn tại tinh nguyệt loan chỉ hoãn quá nhiều thời gian càng không muốn đem thời gian lãng phí ở những n à y thiếu niên vô tri trên thân tốt a khẩu khí thật là lớn a ngươi không nói cũng không quan hệ ngươi không phải muốn đi linh phách các sao chúng ta có thể dẫn ngươi đi bất quá cầm đầu thiếu niên khỏe miệng mang theo t r e o tức tiểu dung lập tức hai tay mở ra đối bên người mười cái thiếu niên ra hiệu lập tức tiếp tục nói ra chúng ta đây mười bốn người ngươi tùy ý chọn chọn một cùng ngươi giao thủ chỉ cần ngươi có thể chiến thắng chúng ta thì dẫn ngươi đi linh phách các ha ha ha ha ha h i ệ n trường mười bốn thiếu niên lần nữa phát ra c h à o phúng tiếng cười tựa hồ bọn hắn đã ăn chắc sở hàn đương nhiên chúng ta thời gian cũng rất quý giá nếu là ngươi thua liền muốn quỳ xuống đến tiếng kêu ra ra có lẽ chúng ta sẽ còn cho ngươi một cơ hội nhường ngươi lần nữa chọn lựa một người ha ha ha ha ha ha. thiếu, niên thiếu nói, tiếng tại tinh loan cửa chính quen Sở hàn lạnh nhạc, không có chút nào phẫn nộ, nhưng thiếu niên này trong mắt hắn yếu như không hào hứng, chỉ là từ nơi này thiếu loan cửa Cầm cười sắc có con cái căn đầu mặt mắt để quầng tiểu nguyệt quen quẩn. yếu sâu tiếng tại trong ớt bất từ trong niên nói, niên kiến, nổi nơi niên lời nói. nào nộ, này bản này là là Sở kỳ hắn cảm giác thiếu niên này tại tinh nguyệt loan chờ đợi một thời gian bằng không thì cũng không dám như vậy công khai không kiêng nể gì cả không cần phiền phức như vậy các ngươi cùng lên đi sở hàn khoát tay háo hơi n h ế t k h o e môi lên lên một vòng khinh thường độ cong mười cái địa huyền cảnh vũ giả có gì có thể chọn lựa thật là cuồng vọng khẩu khí đơn giản không biết trời cao đất rộng ta một đầu ngón tay cũng có thể diệt ngươi thật sự là đủ phách lối những thiếu niên này nghe được sở hàn về sau lập tức buộc phát ra trận trận khinh thường cùng bất mãn thanh âm nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ âm tàn hận không thể đem sở hàn đánh một trận tơi bời tiểu tử ngươi là nghiêm túc sao cầm đầu thiếu niên có chút meo mắt lại hắn đưa ra phương thức như vậy là muốn giao hấn một chút sở hàn nhưng không có nghĩ đến sở hàn như thế bên trên đạo vậy mà chủ động đưa ra cùng tiến lên yêu cầu tốc chiến tốc thắng nhớ kỹ ngươi lời nói mang ta đi linh phách các đừng ép ta đối với các ngươi không k h á c h khí sở hàn lạnh lùng nói cho tới bây giờ hắn còn không có muốn đem sự tình nào h đến mức không thể vắn hồi đuổi giết hắn tinh nguyệt loan người đều đã chết nếu là tinh nguyệt loan chịu đem lệnh truy sát rút về như vậy hết t h ể còn có thể cứu vắn được loại này truy sát phương thức là tinh nguyệt loan đặc sắc sở hàn còn không đến mức giận c h o đánh mèo đến toàn bộ tinh nguyệt loan trên thân tiểu tử ngươi qua phách lối ta đường bằng chưa từng thấy qua ngươi như thế chủ động muốn bị đánh người cầm đầu thiếu niên tự xưng đường bằng chỉ gặp hắn sắc mặt phát lệnh nhanh chóng bước ra một bước cả người lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về sở hàn tiến lên s i ê u đường băng mắt cá chân bỗng nhiên phát lực cả người bay lên không vọt lên cổ tay linh quang lóe lên trên tay nhiều một cây đen nhánh trường côn tiểu t ử thúi an ngươi đường ra ra một côn đường bằng trong tay trường côn dơ cao cây gậy bên trên linh lực quang mang lấp lóe một cỗ bảng bạc uy thế ẩm vàng bộc phát đối sở hàn hung hăng đánh ra đường băng cũng không có toàn lực xuất thủ mặc dù hắn trường côn quanh quẩn lấy linh lực nhưng lại cũng không có sắc khí hắn chỉ là muốn dạy dỗ sở hàn không có muốn giết chết sở hàn tinh nguyệt loan đệ tử mỗi người đều có linh phách giết chết đệ tử tại tinh nguyệt loan bên trong là hạng nhất trọng tội đây là bất luận kẻ nào đều đảm đường không nổi sở hàn cảm giác được đường bằng lưu thủ đương nhiên sẽ không dưới nặng tay hắn đối mặt đường bằng thế như t r ẻ che một côn miệng hơi cười một cái tay nhẹ nhàng nâng lên côn vọng đường bằng gầm thét một tiếng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng âm tàn trong lòng thầm mắng tiểu tử này quá phách lối vậy mà vọng tưởng tay không đón hắn một côn này tinh nguyệt loan bên trong không thể sát hại đồng môn nhưng lại chưa hề nói không thể phế đi đồng môn ông đường bằng trường côn phía trên lập tức xoay tròn bên trên cuồng b ã o linh lực luồng khí xoáy cái này khiến thiếu niên khác trên mặt lộ ra xem trò vui thần sắc tại những thiếu niên này xem ra đường bằng một côn x u ố n g dưới tất nhiên sẽ đem sở hẳn toàn bộ cánh tay n g h i ề n nát b á ngay tại những n à y thiếu niên nhìn chăm chú phía dưới đường bằng trên tay mặc hát sắc trường côn s ẹ t qua khẽ động đại khai đại hợp quy tích đập ầm ầm tại sở hàn trên bàn tay vê anh một đạo va chạm kịch liệt tiếng vang lên bao quát đường bằng ở bên trong mười cái thiếu niên sắc mặt tất cả đều thay đổi bọn hắn t r o n g chờ mong đập nát sở hàn cánh tay một màn cũng chưa từng xuất hiện lộc c ụ c nuốt nước miếng thanh âm tại những thiếu niên này ở giữa vang lên mỗi người bọn họ đều kinh ngạc nhìn qua trước mắt một màn sở hàn n â n g lên tay phải một mực bắt lấy đường bằng đập ra trường côn cả người không hề động một chút nào lạnh nhạt trên mặt mang khinh miệt tiếu dung chương 605, l i n h phách các t những thiếu niên này nhìn chằm chằm sở hàn nâng trường côn tay đôi mắt chỗ sâu hiện lên thật sâu hãi nhiên thật mạnh đường bằng con ngươi có chút co rụt lại hắn làm sao cũng không nghĩ tới tùy tiện xuất hiện một cái không có danh tiếng gì thiếu niên lại có thể tay không tiếp được hắn trường côn hừ đường bằng hư lạnh một tiếng đột nhiên dùng sức đánh về trường côn lại phát hiện trong tay hắn cây kia mặc màu đen trường côn giống như là sinh trưởng tại sở hàn trên tay làm sao đều không động được làm sao có thể đ ư ờ n g bằng sắc mặt k ỳ biến toàn thân hắn kình lực bắn ra căn bản là không có cách dung chuyển trường côn mảy may tựa như căn này hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa trường côn có mấy vạn cân đáng sợ t r u n g quanh các thiếu niên thấy cảnh này trong lòng thu liễm tất cả lòng khinh thị nhìn về phía sở hàn ánh mắt đã phát sinh biến hóa thế giới này cường giả vi tôn vô luận là ở đâu bên trong đều không ngoại lệ đường bằng có thể trở thành thủ lĩnh của bọn hắn đó là bởi vì đường bằng thực lực tại những người này là mạnh nhất thế nhưng là mạnh nhất đường bằng lại tại cái này lạ lẫm trước mặt thiếu niên biểu hiện giống như là cái bất lực tiểu h à i hiện tại có thể mang ta đi linh phách cắt đi sở hàn lanh mâu nhìn chằm chằm đường bằng một tay cầm đường bằng mặc h áp sắc trường côn sắc mặt lệnh nhạt tự nhiên h ừ luận bàn còn chưa kết thúc hai ngươi vừa mới không phải để chúng ta cùng tiến lên sao hiện tại mọi người cùng nhau xông lên đánh tên tiểu tử thúi này dừng lại đường bằng sắc mặt âm lanh vây tay nhất thời làm đến những thiếu niên này ánh mắt biến hóa trong lúc nhất thời vậy mà không ai đứng ra những thiếu niên này đều không phải là đồ đẩn bọn hắn rất rõ ràng cái này không rõ thân phận lạ lẫm thiếu niên rất lợi hại lúc này ai nếu là đứng ra không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao tôn k é p ngại nhép sở hàn cười lạnh một tiếng cổ tay có chút dùng sức trực tiếp đem trong tay t r ư ở n g côn hướng lên nâng lên liên đối cái này đem cầm t r ư ờ n g côn một bên khác đường bằng đều giơ lên ba sở hàn cánh tay đột nhiên phát lực trực tiếp đem t r ư ờ n g côn vung tay mà xuất bàng bạc lực đạo đem t r ư ờ n g côn cùng đường bằng cùng một chỗ ném đi ra ngoài trên không trung s ẹ t qua một đạo dài ràng giặc đường vòng cung rơi về phía tinh nguyệt loan phía sau núi bên trong t t r u n g quanh những thiếu niên này nhìn thấy một màn này lần nữa nhịn không được hít sâu một hơi nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều một vòng hoảng sợ thật mạnh khí lực vậy mà trực tiếp ngay cả côn dẫn người tất cả đều ném ra ngoài đây nếu là một quyền đánh vào người những thiếu niên này đã không dám tưởng tượng chỉ cảm thấy sở hàn giống như một đầu m a thú bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lực lượng mạnh mẽ như vậy người đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng hiện tại sở hàn môi mỏng khẽ mở ánh mắt bén nhọn đảo qua còn lại mười cái thiếu niên khoe miệng g ơ lên một cái tà mị độ cong lạnh lùng nói ra có thể mang ta đi linh phách các sao ừ. Ừ. Ừ. những thiếu niên này gật đầu như d ã tỏi giống như gà con mổ thóc sợ t r e o đến sở hàn không hài lòng đem bọn hắn cũng ném ứng ra những thiếu niên này vừa muốn dẫn đường lập tức có chút gặp khó khăn nhìn một chút bên trái lại nhìn một chút bên phải cuối cùng cười khổ nhìn chằm chằm sở hàn ngươi muốn đi tinh cực nhất mạch linh phách các hay là hạ o nguyệt nhất mạch linh phách các tinh n g u y ệ t loan hết thể có hai cái linh phách các phân biệt đặt vào t i n h cực nhất mạch linh phách cùng hạ o nguyệt nhất mạch linh phách ở vào khác biệt vị trí Những thiếu niên này không dám mạo hiểm nhưng dẫn đường. Tinh thiếu hiểm dám mạo các ự cực c mạch. xúc chính mạch nhất hàn nói, hắn ban đầu tiếp xúc tinh nguyệt loan đệ tử, chính là tinh cực nhất h từ tổ tiếp tử, Sở là đầu đệ ảnh, h ế thiếu ảnh, m ớ cùng cực mạch Các tinh nhất sinh liên Tốt. t i hệ. h ra niên mang theo sở hàn phía bên trái bên cạnh chuyển đi bên trái là t i n h cực nhất mạch khu vực trên đường đi vượt qua mấy cái giao lộ liền tới đến một tòa trang trọng đại điện trước cửa cửa đại điện tấm biển bên trên long phi phượng vũ viết ba chữ to linh phách các chính là chỗ này các thiếu niên đem sở hàn dẫn đầu đến linh phách các về sau liền vội vàng tán đi bọn hắn ai cũng không nguyện ý cùng sở hàn tiếp tục đợi cùng một chỗ mỗi người cũng có thể cảm giác được một cô cực mạnh áp bách cô áp bức này không giống như là người đồng lứa mang tới sở hàn đứng tại linh phách các trước trên dưới quan sát một chút linh phách các lúc này linh phách các trống g i ố n g không có bất kỳ người nào khí tước kỳ quái sở hàn tự lẩm bẩm hắn nhớ kỹ trương băng nói qua linh phách các là có thủ các người nhưng là bây giờ lúc này làm sao người nào đều không có mặc kệ đi vào trước nhìn xem sở hàn đẩy ra linh phách các đại môn cất bước đi vào tiến vào về sau ánh mắt một mảnh khoáng đ ạ t căn này linh phách các tổng cộng có tam trọng mỗi một tầng đều trưng bày mấy khối đá màu đen đây chính là linh phách đi sở hàn đánh giá những này hòn đá màu đen hắn có thể cảm giác được rõ ràng những đá này bên trên có ba động kỳ dị mỗi một tảng đá phía sau đều có một khối tiểu bảng hiệu trên bảng hiệu mặt viết riêng phần mình khác biệt tính danh thật là một cái kỳ diệu địa phương sở hàn trong lòng hiếu kỳ hắn chưa từng có nhìn thấy qua loại vật này không khỏi ý tưởng đột phát nếu là tại sở ra thành lập linh phách các hoặc là đem một chút trọng yếu người linh phách tùy thân mang theo chẳng lẽ có thể nắm giữ rất nhiều tin tức người nào ngay tại sở hàn mặc sức tưởng tượng thời điểm một giọng dàn mua vang lên c h ậ t linh phách các đại môn mở ra một cái lao giả cất bước đi đến hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn hiện ra nhiếp nhân tâm phách qua mang thiên huyền cảnh cường giả sở hàn trong nháy mắt biến từ khí tức ba động bên trong đã đoán được lão giả thực lực trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc bắp vực t h i địa bình thường điểm tông môn thiên huyền cảnh cường giả đều là rất ít cái này tinh nguyệt loan không chỉ có thiên huyền cảnh cường giả càng là ngay cả linh phách các thủ các người đều là thiên huyền cảnh cấp bậc ngài là linh phách các thủ các người đi sở hàn xoay người lại thanh âm có chút tôn kính chẳng qua là khi hắn xoay người s á t na thủ các sắc mặt người đột nhiên biến đổi là ngươi Thủ các người lập tức nhận ra sở hàn sở hàn là trong lệnh truy nã mặt nhân vật trong lệnh truy nã mặt trần dùng mỗi một cái đều là hắn chế tác ấn tượng vô cùng rõ ràng ngươi là thế nào lại tới đây thủ các mắt người thần biến đến ngưng trọng lên khí tức trên thân cấp tốc kéo lên từ tu vi nhìn lại đ ạ t đến thiên huyền cảnh tam trọng ta khuyên ngươi hay là thu liễm khí tức đi ngươi không phải là đối thủ của ta sở hàn đối thủ các người k h o á t k h o á t tay hắn hiện tại tu vi võ đạo đều đạt đến thiên huyền cảnh tứ trọng đối mặt so với hắn tu vi cấp độ cao người hắn đều không có bất kỳ cái gì e ngại chớ nói chi là tu vi còn không bằng người của hắn ta tới đây chỉ có một cái mục đích hủy bỏ hai bức lệnh truy nã chân dung sở hàn trực tiếp khai môn kiến sân nói không thể nào trong lệnh truy nã mỗi người đều đã từng đã sát hại chúng ta tinh nguyệt loan đệ tử chúng ta tinh nguyệt loan sẽ truy sát đến chân trời góc biển tuyệt không tha thứ thủ các người cũng không có thu liễm khí tức Hắn c ả m giác k h ô n hàn trên n g g thấy sở ư ờ i có bất kỳ l i n h lực ba đ ộ n g giống như là một c á i không c u t vi người đạo phế nhân. Thế nhưng là càng như vậy, thủ các người càng là là các coi vậy, r ọ n lạng yên không g Có thể m ộ động t tiếng tiến vào linh p h á c các h h t i ế u nơi i đối không thể nào là người ê n không nào bình thường. tuyệt thể h là ư c n n g 606, ơ này có long ha ha ha ha sở hàn lập tức q u ồ n g tiếu một tiếng thanh â m bên trong lộ ra miệng mai tựa như nghe được chuyện gì buồn cười người xác định đánh chết các ngươi tinh nguyệt loan người đều sẽ nhận truy na sao sở hàn khỏe môi nết lên giống như cười mà không phải cười tiêu dung trên mặt biểu lộ cực kỳ tà mị nhất thời làm thủ các nhân trái tim hơi hồi hộp một chút cuồng loạn không ngừng trong lòng dâng lên dự cảm bất t ư ở n g ta đương nhiên xác định mỗi một cái giết chết ta tinh nguyệt loan đệ từ người đều sẽ nhận truy nã truy sát thủ các người cố gắng chấn định nói ấn lý thuyết hắn vốn không nên cùng sở hàn có nhiều như vậy đối thoại mà là trực tiếp đem sở hàn cầm xuống thế nhưng là tại hắn lặp đi lặp lại dò xét sở hàn khí tức ba động vô luận như thế nào đều cảm thấy thiếu niên này là cái không có tu vi võ đạo phế nhân sự tinh s u ấ t khác thường tất có yêu thủ các người nửa đời trước trà trộn thần vũ đại lục tuổi già lưu tại tinh nguyệt loan làm thủ các người rất có kinh nghiệm giang hồ loại này lẽ thường giải thích không rõ ràng hiện tượng ngược lại để hắn cẩn thận cảnh giác ta có tinh nguyệt loan tinh phiến có thể nhìn thấy hoàn chỉnh truy nã danh sách sở hàn cổ tay k h ẽ đảo chưng ơ băng khối kia tinh phiến xuất hiện trên tay lập tức gây nên thủ các người kinh ngạc đoạn trước thời gian bằng hưu của ta đánh chết hai vị tinh nguyệt loan thiên huyền cảnh cường giả chuyện này nên tính là hành động tinh nguyệt loan đại sự đi thế nhưng là ta cũng không có nhìn thấy lệnh truy nã n g ư ờ i đây muốn làm sao nói sở hàn không đợi thủ các người hỏi thăm liền tiếp theo nói chỉ là hắn nói chuyện nội dung khiến thủ các người càng thêm rung động trong lòng đống nhiên nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng tinh nguyệt loan hai vị thiên huyền cảnh cường giả v ấ n lạc đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ chính là bị hắn áp xuống tới thủ các người nghĩ đến kia linh phách bên trong dọa người hình tượng đến nay đều có một loại không nói ra được cảm giác đèn é n đây chính là long tộc cường giả a c h ờ một chút thủ các người con ngươi đột nhiên co r i ú p lại cẩn thận hồi tưởng đến sở hàn đánh giết thiên huyền cảnh cường giả là thiếu niên này bằng hữu long tộc bằng hữu nếu như ta không có đoán sai các ngươi không có truy nã bằng hữu của ta nguyên nhân hẳn là đánh không lại nàng hoặc là nói e ngại sau lưng nàng thế lực đi sở hàn đem thủ các người biểu lộ thu hết vào mắt trong lòng một trận hiểu rõ đã các ngươi có lệnh truy nã không phát ra ngoài tình huống như vậy tự nhiên có thể hủy bỏ lệnh truy nã ta nói không sai đi sở hàn ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m thủ các người tựa như muốn đem cái sau xem thấu cái này thủ các người nhất thời có chút gặp khó khăn trước mặt thiếu niên này toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì linh lực ba động nếu quả như thật là long tộc như vậy tất nhiên là lục giai ma thú cấp cao đó căn bản không phải tinh nguyệt loan trọng nổi bình thường tới nói chỉ có truy nã truy sát người tử vong mới có thể hủy bỏ lệnh truy nã bất quá nếu là ngươi có thể chứng minh thực lực của ngươi cùng thân phận trải qua tinh cực lao tổ cùng hạo nguyệt lao tổ đồng ý có lẽ có thể hủy bỏ lệnh truy nã thủ các mắt người châu nhất truyện đem chủ đề vung ra hai vị lao tổ trên thân tinh nguyệt loan từ khi thành lập bắt đầu chưa từng có hủy bỏ lệnh truy nã tiên lệ chỉ có gặp được không chọc nổi người lúc không phát ra lệnh truy nã mà thôi ha ha ha sở hàn cười lạnh một tiếng trong tiếng cười lộ ra kinh khủng chi ý đ ạ m mạc nói ra ta ở chỗ này nói với ngươi nhiều như vậy chính là hy vọng có thể hòa bình giải quyết ta không muốn tại các ngươi tinh nguyệt loan bên trong đại khai sát giới ngươi phải hiểu rõ ta căn bản không có tất yếu tại hai vị lao tổ trước mặt chứng minh chính ta nếu là phiền thoái như vậy ta trực tiếp giết các ngươi láo tổ chính là sở hàn thanh â m nhàn nhạt, nhạt lại lộ ra một cỗ tràn trề sát cơ nhất thời làm thủ các người dùng mình người này là bằng hưu của ta nàng không có giết các ngươi tinh nguyệt loan người lại nhận lấy truy sát sở hàn trên tay lôi quang l ó ạ i lên tinh phiến bên trên nổi lên tô m ộ t khê chân dung cái này thủ các người hít một hơi thật sâu cái này chân dung là hắn làm hắn ấn tượng rất sâu sắc giết chết tinh nguyệt loan đệ tử không phải thiếu nữ này mà là cái kia long nhân hình thái cừng giả lại là long tộc thủ các người dần dần tin tưởng sở hàn lời nói trên mặt lộ ra một vòng cười khổ xem ra tinh nguyệt loan đệ tử thật đắc tội long tộc ta giết các ngươi tinh nguyệt loan đệ tử các ngươi truy sát ta vô tội bằng hữu đơn giản tới nói coi như là hòa nhau nếu là ngươi đem lệnh truy nã hủy bỏ ta có thể coi như hết thể đều chưa từng xảy ra sở hàn mở miệng lần nữa nói thanh âm bên trong có một cô uy hiếp chi ý làm cho thủ các người tâm treo đến cổ họng ai thủ các trong lòng người cảm thán không thôi đây coi là cái gì hòa nhau à tinh nguyệt loan người đã chết mà các ngươi người căn bản không có việc gì những lời này thủ các người chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại trong lòng của hắn đã đem tô m ộ t khê xem như là long tộc dựa theo l o n g tộc uy nghiêm truy sát l o n g tộc sự tình có thể xóa bỏ s á c thực coi là cấp đủ mặt mũi đông đông đông ngay tại lúc lúc này một đạo tiếng đập cửa vang lên c h ậ t một cái khác lao giả đi đến chính là hạo nguyệt nhất mạch thủ các người lao lưu chúng ta hạo nguyệt nhất mạch người chết lao giả này trực tiếp đi t i ì n đến nói xong câu đó mới chú ý tới sở hàn tồn tại có khách hạo nguyệt nhất mạch thủ các người lông mày cao lại hắn nhìn một chút tinh cực nhất mạch thủ các người ở giữa cái sau một bộ bộ dáng như lâm đại địch khí thế trên người trong nháy mắt bạo khởi người là ai hạ nguyệt nhất mạch thủ các người liên tục bước ra mấy bước khí thế trên người liên tục tăng lên cuối cùng đứng tại tinh cực nhất mạch thủ các người bên cạnh thân hai người đứng sóng vai khí thế cực kỳ mãnh liệt ta không muốn nói thêm lần thứ hai hiện tại ta cho các n g ư ờ i một lựa chọn hoặc là đem hai cái này lệnh truy nã hủy bỏ hoặc là ta đem tinh nguyệt l o a n náo cái long trời lở đất sở hàn lúc nói chuyện sáng chói đôi mắt bên trong bắn r a đế vương nguy áp thể nội long huyết trong nháy mắt sôi trào một c ỗ bảng bạc long uy khuyết tán mà xuất đột nhiên tỏ khắp tại toàn bộ tinh nguyệt loan bên trên ông trong chốc lát tinh nguyệt loan bên trong tất cả mọi người cảm giác được một c ỗ kho nói lên lời cảm giác c áp bách tựa như bầu trời trầm xuống mỗi người hô hấp đều trở nên rồn rợp rồ. giống một đạo tiếng long â m trấn thiên mà lên trực tiếp khiến trên bầu trời đám mây đều biến thành bàn long hình dạng quả nhiên là long tộc cường giả tinh cực nhất mạch thủ các sắc mặt người k ị c biến hắn lập tức nâng lên một cái tay ngăn ở hạo nguyệt nhất mạch thủ các người trước người ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động chúng ta lập tức hủy bỏ ngươi lệnh truy nã tinh cực nhất mạch thủ các người vội vàng mở miệng nói ra trên c h á n lánh hạn dày đặc trước mặt thiếu niên này vẹn vẹn khí thế cũng đã để hắn ăn không tiêu nếu là thật sự chiến đấu sợ là tinh nguyệt loan đều sẽ bị hủy đi còn tốt đối phương là đến đàm phán không phải trực tiếp g i ế t đi lên tinh cực nhất mạch thủ các trong lòng người ít nhiều có chút may mắn nếu là thật sự trêu đến cái này lòng tộc cường giả tức giận thật đúng là không tốt thu tràng h a ha ha ha tinh cực lao tổ ngươi thật đúng là không có gạt chúng ta các ngươi nơi này thật sự có long ngay tại lúc lúc này một đạo cởi mở tiếng cười vang lên c h ậ t tiếng sẽ gió liên tiếp vang lên s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u mười cái thân ảnh đứng ngạo nghễ tại linh phách các bên ngoài mỗi người đều làng không hư đ ộ mang trên mặt không hiểu hưng phấn chương sáu trăm lẻ bảy thầm hiểu ông ông ông t ư ơ n g đạo khí thế bàng bạc ba động oanh tuân ra mà lên bao trùm tại linh phách các phía trên những khí thế này rất có tính nhắm vào trong nháy mắt liền đem sở hàn long uy ép xuống a sở hàn khỏe miệng nhết lên một cái tà mị độ cong trong lòng hiếu kỷ tựa như phát hiện cái gì có ý tứ sự t ì n h xem ra các ngươi tinh nguyệt loan đã sớm chuẩn bị a sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong lóe ra lanh ý đảo qua tinh cực nhất mạch thủ các người cùng hạo nguyệt nhất mạch thủ các người về sau chậm rãi cất bước đi ra ngoài cả người thong dong lạnh nhạt không có bất kỳ cái gì e ngại cho người ta một loại vô cùng có phấn khích cảm giác ba ba bá linh phách các động t i n h bên này lập tức kinh động đến tinh nguyệt loan các đệ tử từng cái thân ảnh lấp lóe xuất hiện tại linh phách các t r u n g quanh ngửa đầu nhìn qua đứng l g ạ o nghệ hư không các cừng giả trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng những cường giả này không phải tinh nguyệt loan người tinh nguyệt loan sợ là xảy ra đại sự ta vừa rồi nghe được tinh nguyệt loan có long ẩn hiện tiếng nghị luận tại tinh nguyệt loan đệ tử ở giữa lan tràn ra thậm chí đại bộ phận đệ tử trên mặt đều lộ ra kích động cùng vẻ hưng phấn bọn hắn đều chưa từng gặp qua long có thể mở mang tầm mắt những đệ tử này căn bản không có nghĩ tới tinh nguyệt loan sẽ thất bại hay là thua c h ẳ n g diện trong mắt bọn họ tinh nguyệt loan tại bắc vực thuộc về cực mạnh tồn tại tinh nguyệt loan rất đ i ệ thấp ở chết một góc gần biển mà đứng nhưng là cũng không đại biểu tinh nguyệt loan yếu kéo kẹt tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một thiếu niên thân ảnh đẩy ra linh phách các cửa phòng một chương góc cạnh rõ ràng cương nghị khuôn mặt xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt biểu hiện trên mặt đạo mạc khoe môi nết lên nhàn nhạt tà mị tiêu dung người này khá quân a trong lệnh truy nã người a chơi a lệnh truy nã người cũng dám tiến vào tinh nguyệt loan nội bộ đây quá p h á c lối đi tinh nguyệt loan đệ tử yên lặng một lát liền lập tức nhận ra sở hàn chính là trong lệnh truy nã người bọn hắn ngày bình thường sẽ đem lệnh truy nã bên trong chân dung tất cả đều ký tại trong đầu một khi gặp được vạn dặm truy sát ha ha ha ha, quả nhiên là long tộc cường giả hư không bên trong mười lăm đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không trong đó ba người sóng vai đứng thẳng ở chỗ cao nhất người nói chuyện liền đứng tại ba người chính giữa người này nhìn hơn bốn mươi tuổi niên kỷ khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ hưng phấn mặc trên người màu lam nhà táo bảo cả người lộ ra phong thần tuân lãng khí độ phi phạm nam tử trung niên này hai bên trái phải theo thứ tự là hai vị lao giả bên trái lao giả một bộ hát bảo trên người có một vòng trắng m u ố t trắng khuyết bên phải lao giả một thân thanh bảo trên người có một viên kim sắc tinh tinh hạ nguyệt lao tổ cùng tinh cực lao tổ sở hàn ánh mắt đảo qua hai người kia liền lập tức đoán được thân phận của bọn hắn kết trận cơ hồ là nháy mắt sau đó đứng tại trung ương nam tử trung niên liền hét lớn một tiếng trận mười hai cái thân ảnh liên tục phiêu thiểm mã xuất Phân b i ệ tinh đứng t ạ sở h à nguyệt q a tựa như một trường thiên la địa Nam nữa thanh n hình thành trận từng tính linh tương quán thông, như trường tiên vóng, lên sở hàn trên thân.、Liệp、long Nam tử trung niên lần nữa hét lớn một tiếng, h thế, chất thù một một trùm tử hét một cái Liệp trong đạo đặc lực tự hô bên sở âm â liệt, ngập hồ đây chỉ là một k i n chuyện r ấ bình thường.、T. Tinh Nguyệt T. loan c á c đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh thần vũ đại lục bên trên long tộc là đứng tại ma thú đỉnh phong tồn tại lại có người ở chỗ này l i ệ p long siêu siêu Siêu. cơ hồ là một m á y mắt mười hai người này lập tức bày ra thiên la địa võng một cỗ khí thế rộng rãi uy áp quét sạch đến sở hàn trên thân ừng có chút ý tứ a sở hàn lông mày có chút một đám hắn có thể rõ ràng cảm giác được mười hai người này linh lực cực kỳ huyền liền rượu thuộc tính bên trên ẩn chứa một cỗ đặc biệt lực lượng có thể áp chế hắn long khí các ngươi là ai sở hàn ngựa đầu nhìn lên bầu trời trên mặt không có bối rối chút nào hắn sáng trói ánh mắt rơi vào tình cực l a o tổ cùng hạo nguyệt l a o tổ ở giữa cái kia nam tử trung niên trên thân nam tử trung niên này có thể chỉ huy mười hai người này tuyệt đối không phải tinh nguyệt loan người ha ha ha ha ha. bây giờ mới biết hỏi chúng ta thân phận đã quá muộn bất quá vẫn là để ngươi chết được rõ ràng đi chúng ta là liệp long thẩm gia ta là thẩm gia tam t r ư ở n g lão thẩm hiểu thẩm hiểu một mặt cao ngạo nói nếu là những chuyện khác hắn có lẽ còn không có tự tin như vậy nhưng là nói lên liệp long Bọn hắn thẩm ra c hiệu í n h là l vì p Liệp long mà thành. Liệp long thẩm ra. Sở hàng trong lòng lục trong thành. hàng kinh ngạc, thần mà thẩm hơi đại ra. Sở vũ q ả nhiên không thiếu cái lạ, lại còn có chuyên môn liệp long gia tộc, chậm nhàn nhạt thiếu chậm cái lại liệp gia tộc, có lắc lạ, đầu tiên r ê n mặt l ạ là lạnh Long mà không kỳ hóa, chưa nghe chưa nghe chúng thẩm Thẩm hiểu biến giọng nói nói nói gì có cái tộc bất ta t i ra, qua. qua ra. đầu vậy là kinh ngạc một chút chật meo mắt lại một bộ vẻ hiểu rõ tiếp theo nói ra vô luận ngươi bây giờ như thế nào kiêu ngạo một hồi ngươi cũng sẽ thành chúng ta mới nhất bắt được con mồi ha ha ha sở hàn cười lạnh một tiếng căn bản không có đem thẩm h i ể u coi ra gì ánh mắt ngược lại đảo qua tinh cực lao tổ cùng hạo nguyệt lao tổ nếu như ta không có đ o á n sai hai vị chính là tinh cực lao tổ cùng hạo nguyệt lao tổ đi ta hôm nay tự mình đến đến tinh nguyệt loan mục đích chỉ có một cái hủy bỏ ta cùng bằng hữu của ta lệnh truy nã sở hàn lúc nói chuyện khoe môi nết lên băng lanh ý cười câu nói này coi như là cấp tinh cực l a o tổ cùng hạ o nguyệt l a o tổ hạ tối hậu thư nói bóng gió chính là nếu là hiện tại đồng ý hủy bỏ lệnh truy nã hết thệ cũng còn có chỗ giảng hòa hủy bỏ lệnh truy nã người nghĩ quá nhiều rồi giết ta tinh nguyệt loan người liền muốn nhận ta tinh nguyệt loan toàn môn trên dưới truy nã hủy bỏ lệnh truy nã là không thể nào hạ o nguyệt lao tổ lắc đầu hờ hưng nói hắn lúc này còn chưa ý thức được sở hàn câu nói sau cùng là bọn hắn cơ hội cuối cùng Long tộc đều là cuồng ngạo như vậy tự đ ạ i sao ngay cả trước mắt tình thế đều xem không hiểu sao ngươi còn có cái gì tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện tinh cực lao tổ cười nhạo nói hán đối thẩm g i a đặc biệt có lòng tin thẩm g i a có lẽ là toàn bộ thần vũ đại lục đối phó long tộc mạnh nhất gia tộc cơ hội ta đã cho các ngươi là chính các ngươi không biết chân quý sở hàn g trên mặt mang tà mị tiêu dung trên thân long huyết sôi trào bàng bạc long uy phóng lên tận trời hiện tại đã không phải là hủy bỏ lệnh truy nã là có thể giải quyết sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hào quang màu vàng sậm đã những người này danh s ư n g liệp long gia tộc như vậy hắn dứt khoát liền sử dụng long tộc lực lượng thử một lần nhìn xem cái này liệp long gia tộc có cái gì bất phàm địa phương giống một đạo nhiếp nhân tâm phách tiếng long ngâm vang vọng tinh nguyện loan sở hàn trên thân long uy hạo đãng vẹn vẹn đứng trên mặt đất lại cấp đám người một loại đế vương d á n g lâm cảm giác trấn áp thẩm hiểu lệnh giọng phun ra hai chữ đây mười hai cái thẩm gia cường giả lập tức động thuộc tính kỳ dị lực lượng giống như một t r ư ơ n g thiên võng chấn áp sở hàn trên thân bảng bạc long uy chương sáu trăm linh tám chấn thiên lôi tôn sở hàn cảm giác được mình long uy từng chút từng chút bị áp xuống tới đây là trước kia chưa từng có tình huống long tộc chi uy mênh mông vô cùng chưa hề đều là long tộc chấn áp những sinh vật khác nhưng xưa nay không có chấn áp long tộc đạo lý này ông cảm giác được ngoại giới áp bách sở hàn trái tim hung hăng chấn động long hoàng tinh huyết sôi trào mà lên một cô cực kỳ tinh thuần long uy kéo lên mà lên trực tiếp đem kia mười hai cái thẩm gia cường giả b ả y ra thiên la địa v o n g đẩy lên hừ uổng phí sức lực thẩm gia cường giả bên trong phát ra một đạo hừ lạnh t r ậ n quần bạo uy thế từ mười hai người trên thân nở rộ mà lên mười hai người này mỗi người đều là thiên huyền cảnh thứ tam trọng nớp thang tu vi vẹn vẹn lấy ra ai cũng không phải thần huyền cảnh cường giả đối thủ nhưng là kết thành liệp long đại trận về sau lại là khí thế điệp gia tăng vọt ngay cả thần huyền cảnh cường giả đều phải ghé mắt ba phần h ú n g chi bọn hắn thẩm g i a tu luyện công pháp đặc biệt khắp nơi nhằm vào long tộc chiếm hết ưu thế siêu siêu siêu đây mười hai cái thẩm g i a cường giả cũng không có nóng lòng tiến công sở hàn chỉ là không ngừng cải biến chỗ đứng thiên la địa vong vây quanh dần dần trở nên chật hẹp huyền diệu linh lực không ngừng áp bách tại sở hàn trên thân từng bước xâm chiếm lấy sở hàn không gian sở hàn nhàn nhạt đứng tại chỗ trên mặt không có bối rối chút nào chỉ là lẳng lặng nhìn đây mười hai cái thẩm g i a cường giả ngay từ đầu vây xem tinh nguyệt loan đệ tử còn tưởng rằng sở hàn là bị thẩm g i a cường giả khí thế bức bách ngây ngốc tại nguyên chỗ ở nơi đó ra vẻ chấn định thế nhưng là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua hình tượng dần dần trở nên cổ quái sở hàn như cũ đứng tại chỗ bất động như núi ngược lại là còn quấn mười hai cái thẩm g i a cường giả vừa đi vừa về trao đổi phương vị giống như là tại cấp sở hàn biểu diễn tiết mục bá. lại là một lần trao đổi chỗ đứng về sau đây mười hai cái thẩm g i a cường giả cái chán dần dần tràn ra hóng ánh mồ hôi chuyện gì xảy ra con rồng này làm sao bình tĩnh như vậy đây không giống long tộc tiêu chuẩn của cường giả a long tộc cường giả lúc nào có thể chịu được khuất nhục như vậy rồi thẩm g i a liệp long đại trận chính là từ nhiều tên thực lực không bằng long tộc cường giả nhân viên tạo thành bọn hắn lợi dụng công pháp bên trên thuộc tính áp chế từng chút từng chút từng bước xâm chiếm rơi long tộc cường giả khí thế bên trên ưu thế bước bách l o như g cường giả tộc xuất t ủ t r ớ c Chỉ cần long thế ộ c cường giả xuất t ủ t r ư ớ như vậy liệp long đại trận ngược lại từ chủ động biến thành bị động khi bọn hắn đem không gian áp s ú c tới trình độ nhất định thời điểm bọn hắn mười hai người linh lực cùng sở hàn long lực hình thành một cái cân bằng sở hàn vững vàng mà đứng ngược lại trở thành một cái kiềm chế điểm chờ đợi thẩm g i a cường giả tiến công ai tiên tiến công ai liền bại lộ nhược điểm thẩm g i a cường giả tự nhiên minh bạch đạo lý này thế nhưng là hai bên tất cả đều không công lập tức xa vào đến cục diện bế tắc bên trong cục diện bế tắc tiêu hao chiến sở hàn long huyết sôi trào long uy khí thế rộng rãi Căn bản k hưu ô n luận cái gì suy kiệt hiện g gì có cái bất kiệt t suy ợ ngược n cứng, dạ, dần dần có chút tan không g giả, cái có chút lại là i đây thẩm ra ê Không thể như thế dài. Thẩm hiểu ý thức dài. ý đạo ư ợ c câu điểm mày, này, l n lùng nhìn lên hàn, nghĩ người thành h chăm chú lên sở hàn, hơi thêm suy nghĩ về sau. Cả người hóa cả một sở suy sau, về đ ạ lưu ă n g lệ l quang Hiu. lưu u Đạo q a này g n trong nháy mắt s ẹ t qua chân trời trực tiếp nổ bắn ra đến sở hàn trước người hàng long trưởng lưu quang mang theo yêu mị tàn ảnh trong nháy mắt hiện thân tại sở hàn trước người khi thế bàng bạc một trường oanh minh mã xuất một trường này nếu như vẹn vẹn từ lực đạo tình thế đi lên nói đúng là không có cái gì đặc điểm nhưng là sở hàn có thể cảm giác được rõ ràng thẩm hiểu một trường này bên trên quanh quẩn lấy kỳ dị huyền áo lực lượng đối với hắn trên người long huyết có cực mạnh áp chế tác dụng khó trách là liệp long gia tộc sở hàn trong lòng âm thầm gật đầu yên lặng nhớ kỹ cái này liệp long thẩm ra có thể đem liệp long hai chữ gia nhập vào gia tộc danh tự trước đó công pháp bên trên xác thực có phi phạm chỗ đáng tiếc sở hàn sáng trói trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ khinh miệt hắn cũng không phải là long tộc mà là danh phủ kỳ thực nhân loại chỉ là có được long hoàng tinh huyết m à thôi lại thêm ngoại trừ long lực còn có rất nhiều thủ đoạn công kích thâm hiệu muốn bằng vào hàng long trưởng chấn áp sở hàn căn bản chính là không thể nào lốp b ú t trong chốc lát sở hàn nâng tay phải lên một cỗ thâm thúy tử sắc điện quang lan tràn mà lên tt i n tt tt tt giống như chim dồi kêu to xé rách bén nhọn âm thanh bỗng nhiên dâng lên từng đạo mắt trần có thể thấy từ sắc điện x à bốn phía ra làm cho chung quanh không gian rung chuyển cái này thầm hiểu trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi h ngay từ trước tới t chưa nay n gặp q u chấp tộc, chẳng đặc lòng tộc cứng, không khỏi thù gặp trưởng trong điện lòng lòng mừng, lòng giả. lôi lẽ vui đ â n h ấ tại định nghiên Ngay phải bắt về, có trợ giúp gia bắt trợ tộc t về, có cứu A. Dầm dầm. Ngay tại lúc thẩm hiểu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thời điểm sở hàn năm ngón tay trong hư không xẹt qua một đạo hoa lệ đường vòng cung đầu ngón tay những nơi đi qua không gian từng khúc dạn nước trong chốc lát sở hàn tay phải năm ngón tay xẹt qua lòng bàn tay lập tức hóa thủ v ị quyền khí thế rộng rãi lôi điện quang mang tại nắm đấm ở giữa thiểm diệu thiên điện c ử u tiêu lôi đình quyền sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh khủng thiềm điện chợt đấm ra một q u y ề n ầm ầm sở hàn quyền xuất như kinh lôi lập tức tại bạo khởi oanh minh lôi âm thanh làm cho người đình thai nhức góc chín đầu lôi điện trường long từ sở hàn trên nắm tay trào lên mà xuất trong n g á y mắt xông lên thẩm hiệu bàn tay bàng bạc thiên lôi chi uy phảng phất muốn đem thiên điện đều vỡ ra mang theo khí tức hủy diệt đem thẩm hiệu bao phủ ở trong đó làm sao có thể đây là cái gì công kích thẩm h i ể u kinh ngạc tiếng thét trói thai ở trong thiên địa quanh quẩn hai người quyền trưởng va chạm chỗ trong nháy mắt hù dọa một đạo bạch quang bạch quang nhu hòa phun trào đem c u ầ n bạo lôi điện thôn phệ trong đó cuối cùng biến mất không thấy gì nữa hô hô khoảng cách sở hàn cách đó không xa thẩm h i ể u thở hừng hộp nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều một vòng kinh hãi vừa rồi một khắc này để hắn ngửi được mùi vị của tử vong nếu không phải giao ra hắn làm tam trưởng lão bảo mệnh át chủ bài hắn sợ là phải chết ở chỗ này người đến cùng là ai hiện tại đến phiên thẩm h i ể u khốn hoặc trước mặt hắn thiếu niên này về mặt khí thế đến xem đúng là long tộc thế nhưng là vừa rồi công kích rõ ràng là nhân loại võ kỹ long tộc lúc nào sẽ nhân loại tu luyện thẩm h i ể u tâm nặng n g ư ờ i đến tựa như đ è ép một tảng đá lớn hoàn toàn không có mới kiêu ngạo ta là ai sở hàn khoe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong như thác nước tóc đen theo gió tung bay sáng chói lánh mâu t ử điện tuân ra toàn thân cao thấp tràn ngập tinh thuần thiên l ô i chi lực Si si thử sở hàn trên người long lực đều thu liễm sôi trào long huyết quay về yên lặng trên thân lóe ra từng đạo tử sắc điện x à trong nháy mắt cho người ta một loại cảm giác khác một loại cùng vừa rồi cảm giác hoàn toàn khác biệt giống như là biến thành người khác tinh n g u y ệ t loan các đệ tử hoảng sợ nhìn chằm chằm sở hàn hai loại cảm giác vô luận loại kia đều cực kỳ khủng bố 17 năm rất nhiều người đều quên ta a sở hàn ngẩng đầu cảm thán hắn đã c h ọ n vẹn mười bảy năm không dùng hắn am hiểu nhất phương thức chiến đấu ta là chấn thiên lôi tôn chương sáu trăm linh chín thiểm điện lôi bạo chấn thiên lôi tôn thẩm hiểu trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kinh ngạc trong lòng càng là nhấc lên kinh đ ả o hải lãng tôn giả cái này sao có thể thẩm hiểu trong nháy mắt lục soát ký ức trong ấn tượng xưng là chấn thiên lôi tôn chỉ có một người đâu mười bảy năm trước vẫn là kinh lôi các thiếu chủ v â n v â n thẩm hiểu trong mắt kinh ngạc càng thêm nồng nặc vừa mới thiếu niên này cũng đã nói mười bảy năm biến trận thẩm hiểu nghiêm nghị quát mặc kệ c h ấ n thiên lôi tôn thân phận là thật hay là giả thiếu niên này t r i ể n hiện ra bàng bạc linh lực đều tuyệt đối không phải lòng tộc có mà lại bọn hắn thẩm ra công pháp đã không cách nào tại thuộc tính bên trên đối thiếu niên này tiến hành áp chế thẩm ra mười hai cái cường giả đều là lập tức đến là chuyện nghiêm trọng tính trong nháy mắt giật ra thiên la địa võng một lần nữa hình thành một cái khác trận hình trên mặt của mỗi người đều có một chút bối rối tri sắc sở hàn bọn hắn đều nghe được rõ ràng trấn thiên lôi tôn thứ danh tự bên trên liền có thể nghe được đây là tôn giả nếu là đối mặt long tộc bọn hắn rất có lòng tin thế nhưng là nếu là đối mặt nhân loại tôn giả bọn hắn thì là một chút lòng tin đều không có vẹn vẹn trong nháy mắt thế cục phát sinh biến hóa long trời lở đất xì xì xì xì thử sở hàn trên thân lôi điện dày đặc từng đạo sáng trói điện xà điên cùng bốn phía mà xuất cả người giống như một tôn lôi thần không cần thiết phô trương thanh thế trung vực kinh lôi các thiếu chủ trấn thiên lôi tôn sớm tại mười bảy năm trước liền vất lạc chuyện này thần vũ đại lục người người đều biết há lại ngươi có thể mạo danh thay thế ngươi đến cùng là ai thầm hiểu rơi vào đến trận tâm bên trong mười hai người liệp long thiên la địa vong trận biến thành thập tam người ngăn địch chi trận thanh âm hắn trong sáng mặc dù đối sở hàn có chút kiến kỵ nhưng lại cũng không phải là đặc biệt tin tưởng sở hàn kỳ thật ta còn sống sự tình là một cái bí mật sở hàn khoe miệng tà mị đường c o n du nhiên m i t lên nói bóng gió cực kỳ rõ ràng đây là một cái bí mật một cái tạm thời cũng không tính công khai bí mật thế nhưng là hắn đã nói ra kia muốn làm sao bảo thủ bí mật chứ người chết chỉ có người chết mới có thể bảo trụ bí mật mọi người ở đây đều không phải là đồ đ ầ n nghe được sở hàn câu nói này sắc mặt nhao nhao phát sinh biến hóa nhất là những cái kia tinh nguyệt loan đệ tử càng lại như bị xét đánh ngu ngơ tại chỗ Ha ha ha ha ngay tại lúc lúc này tinh cực lao tổ phát ra một đạo vương thả tiếng cười đem tinh nguyệt loan đám người từ hoảng sợ bên trong kêu gọi trở về tiểu tử ngươi rất mạnh so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn mới đầu ta cho là ngươi là lòng tộc cứng giả nhưng không có nghĩ đến ngươi chỉ là cái có được long lực nhân loại mặc dù ngươi lôi điện công kích thế gian hãn h ư u nhưng là đã chúng ta tinh nguyệt loan dám không thỏa hiệp nổi lên sao lại không có thủ đoạn đối phó với ngươi tinh cực lao tổ nói chuyện thời điểm gương mặt không còn che giấu dữ tợn trong nháy mắt trẻ mấy chục tuổi biến thành mặt khác một bộ dáng cái này tinh nguyện loan đệ tử nhìn nhau không nói gì bọn hắn ngày bình thường rất ít gặp đến tinh cực lao tổ coi như gặp được cũng là một bộ dàn mua bộ dáng chưa từng gặp qua loại này hình tượng phản lao h o à n đồng hay là một mực tại ngụy trang tinh nguyện loan các đệ tử không được biết nhưng là có một chút bọn hắn có thể xác định tinh cực lao tổ không có nhìn đơn giản như vậy tinh cực lao tổ trên thân càng là giống như là thổi lên bành t r ư n g trong chốc lát áo bào vỡ vụn lộ ra cơ b ắ p bạo liệt thân thể một viên vàng nóng ánh tinh tinh khắc ở tinh cực lao tổ lồng ngực t ê lạp hạ o nguyệt lao tổ gương mặt cũng đi theo phát sinh cải biến trong nháy mắt trẻ mấy chục tuổi trên người áo bào theo sát lấy nổ nát lộ ra một vòng màu bạc trăng khuyết một thoáng thời gian tinh nguyệt loan hai vị lão tổ tất cả đều bày biện ra từ chưa hiện ra qua phong thái tam cái thần huyền cảnh c ư ờ n g giả mười hai cái thiên huyền cảnh c ư ờ n g giả các ngươi cùng lên đi sở hàn mắt lạnh như điện ngạo nghễ mà đứng hắn vẹn vẹn đứng tại linh phách c á t trước cửa lại cho người ta một loại vô cùng cao lớn cảm giác giống như một toàn núi cao vắt ngang tại mọi người trước mặt ầm ầm sở hàn trên thân tiếng sấm cuồn cuộn cuồn bạo điện quang ở trên người bay lên trên mặt lãnh đạm không có chút nào e ngại ngược lại có một tia hưng phấn không sai chính là hưng phấn truyền thế trùng sinh đến nay sở hàn lần thứ nhất lấy c h ấ n thiên lôi tôn thân phận gặp người lần thứ nhất triệt để biểu hiện ra thiên lôi c h i lực dùng kiếp trước am hiểu nhất phương thức chiến đấu thiểm điện lôi bạo sở hàn l ệ n h lùng phun ra bốn chữ chật mang theo bảng bạc lôi điện phóng lên tận trời tựa là hủy diệt thiên lôi chi lực giống như thiểm điện phách hùng từng đầu sáng trói điện xà hướng về chung quanh bốn phía m à xuất mỗi một đầu điện xà đều nương theo lấy c u ồ n g bá huy thế tt tt -t, -t, t sở hàn như thiểm điện thân ảnh trong nháy mắt tách ra mười hai người tạo thành trận hình trong nháy mắt x é rách không gian sẹt qua một đạo thâm thúy khe rãnh làm cho những công kích này đều hóa thành hư vô lấy gần như dễ như bỡn tư thế đứng ngạo nghễ tại bầu trời bên trong ta đã cho các ngươi tinh nguyệt loan cơ hội là chính các ngươi không biết chân quý đã không thể triệt hồi trong lệnh truy nã chân dùng vậy ta nhất định phải đem tiềm ẩn uy hiếp toàn bộ tiêu diệt sở hàn lúc nói chuyện toàn thân cao thấp lóe ra sáng chói điện mang trận thuận thế chém thẳng vào mà xuống vênh vênh vênh vênh vênh v ê n từng đạo cánh tay tráng kiện tiệm điện từ sở hàn trên thân lan tràn xuống tới giáng lâm đến tinh nguyệt loan phía trên trong nháy mắt giống như lôi đ ỉ n h địa ngục cái này tinh nguyệt loan chúng đệ tử nhao nhao né tránh làm sao lôi điện uy lực quá mức cường thế chỉ cần bị đánh trúng chính là hình thần câu diện tương t o a kiến trúc tại lôi điện phía dưới sụp đổ kinh khủng trang diện khiến cho mọi người run sợ trong lúc nhất thời sở hàn phẳn g phất trở thành lôi kiếp kiếp vân vô số kinh khủng thiểm điện ẩm vang mà rơi dẫn tới chung quanh không gian dung chuyển bất an trong không khí đều là tính mịch khí t ư c tuyệt đối không thể bỏ qua hắn tinh cực lao tổ trợn quát một tiếng đôi mắt của hắn chỗ sâu có một vòng kinh ngạc hắn không nghĩ tới sở hẳn sẽ buộc phát ra mạnh như vậy lực công kích đối thủ càng là mạnh mẽ càng là t r ậ n đánh s á t chấm dứt hậu hoạn không tiếc bất cứ giá nào đem nó diệt sát hạ nguyệt lao tổ theo sát lấy hét lớn một tiếng tinh nguyệt loan tuyệt đối không thể chịu đựng dạng này một thiếu niên ức hiếp trên đầu s i ê u s i ê u s i ê u trong một chớp mắt mấy chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời đều là tinh nguyệt loan trường lão thiên huyền cảnh cừng giả tinh nguyệt loan thiên huyền cảnh cùng thẩm ra thiên huyền cảnh hội tụ vào một chỗ hơn ba mươi vị thiên huyền cảnh cường giả cùng một chỗ hướng về trong hư không sở hàn phóng đi tràn g diện có chút hùng vĩ ha ha ha ha ha sở hàn liếc qua sung kích đi lên các vị thiên huyền cảnh cường giả không tiếp tục nói bất kỳ lời nói chỉ là không chút kiên kỵ lên tiếng c ù n g thiếu trong n g a y mắt từng đạo điện quang màu tím thiểm diệu chân trời tiếng oanh minh không ngừng vang lên k h í t ứ c hủy diệt lan tràn mã x u ấ t kinh khủng lôi điện từ sở hàn trên thân vọt bắn mã suất hướng về những ngày này huyền cảnh cường giả h à n h kích tới không được những ngày này huyền cảnh cường giả sắc mặt k ị c biến bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng đón lấy bọn hắn mỗi một đạo thiềm điện đều so với bọn hắn độ kiếp thời điểm gặp phải lôi kiếp càng tăng mạnh hơn hoành lập tức thu liễm lòng khinh thị nhao nhao tế ra vũ khí toàn lực ứng đối chương 610, t i n h cực lao tổ v ẫ n lạc bàng bạc lôi điện cuồng quyển mà xuống nhất thời làm đây hơn ba mươi thiên huyền cảnh cường giả giống như đưa thân vào trong lôi kiếp đừng nói là đối sở hàng tiến công bây giờ căn bản úc còn không mang nổi mình úc Vâng! Vâng! Vâng! vâng. kinh khủng lôi điện tỏ khắp tại tinh nguyệt loan bên trong gần như vô tận lôi điện c h ú t xuống thâm thúy hào quang màu tím giống như trên trời rơi xuống dông tố cực kỳ khủng bố và a a tinh nguyệt loan bên trong tràn ngập các loại bén nhọn tiếng kêu thảm thiết những cái kia không đến thiên huyền cảnh các đệ tử căn bản là không có cách tiếp cận đây tựa là hủy diệt lôi điện chi uy nhao nhao bị vô tình thiểm điện ma diện hóa trong cỗ tàn hư không i thể. l thiên huyền cảnh cương giả xử suất toàn bộ lực lượng ứng đối đây không ngừng hạ xuống lôi điện hạo kiếp trong lòng khổ không thể tả bọn hắn chưa từng có vượt qua dạng này lôi kiếp thiểm điện không phải từng đạo rủ xuống mà là giống như một mảnh lôi điện đại dương m ê n h ông một mảnh lại một mảnh nổ xuống cho người ta cực lớn trong lòng áp bách để trong lòng mỗi người tràn ngập cảm giác tuyệt vọng kinh khủng lôi đình điện quang thỉnh thoảng nổ tung hóa thành trướng mắt bỏng mắt tử mang phảng phất tại tẩy lễ c o i đời này ở giữa mạnh quá mạnh linh phách các bên trong hai vị thủ c á c mắt người ra cùng loạn chỉ có hai người bọn họ không có nhận bất kỳ xét đánh đây bằng bạc thiểm điện lôi bạo mang cho tinh nguyệt loan vô hạn khủng bố ngay tại lúc lúc này một thân ảnh xẹt qua chân trời xuyên qua mênh g ô n g thiểm điện lôi bạo vọt tới sở hàn trước người tinh cực lao tổ b ệ n h tinh cực lao tổ hiện thân trong nháy mắt một khi sắc bén đoàn kiếm xuất hiện trên tay mũi kiếm vạch phá không gian hướng về sở hàn trên thân đâm tới hiu đoàn kiếm đâm ra quang hoa t h i ể m d i ệ u tinh cực lao tổ hùng hậu linh lực quán t r ú tại trên đoàn kiếm một cố lăng lệ uy thế hướng về sở hàn hiện lên mà đi đi chết đi tinh cực lao tổ quát lạnh một tiếng Thần huyền cảnh nhất trọng tu vi trong huyền cảnh nháy vi một ắ t hiện l mà x u ấ khi khung, thế mạnh mẽ thương khung, giống như một viên sáng trói tinh thần, hấp dẫn lực chú giống viên trói mọi người.、Bà、ngươi, một giết mẽ cuồng quyền sáng dẫn không lực của ý Bà đạo ư như ợ c chậm cực ta. tay tay, thiểm tay xuất, tinh tổ Một hai lao Sở hàn nhẹ nâng, phải lên, lên tay, mà xuất, nhận mà ngôi mỏng nâng, nâng lên, lên ngón điện đón đoàn、kiếm. Ông! dãi kiếm. lấy dơ đ chấn động nhẹ nhẹ tiếng vang lên chật nhanh chóng biến mất khiến tinh cực lao tổ hoảng sợ một màn xuất hiện sở hàn hai ngón tay vững vàng kẹp lấy trên tay hắn đoàn kiếm làm sao có thể tinh cực lao tổ trong mắt tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc hắn có thể cảm giác được thiếu niên này chỉ có thiên huyền cảnh thứ nhị trọng nớp thang tu vi căn bản không có khả năng ngăn trở công kích của hắn không thể nào sao sở hàn k h o e miệng g ơ lên một vòng tà mị t i ể u dung trật đầu ngón tay bỗng nhiên phát lực chỉ nghe đinh một tiếng tinh cực lao tổ trên tay đ o ạ n kiếm lập tức một phân thành hai mũi kiếm vỡ v ụ n ra trong nháy mắt rơi xuống không có khả năng đây không có khả năng tuyệt Tinh cực lao tổ trong lòng nhiên, cây đoạn kiếm này hắn tùy thân mang theo nhiều năm, trừ nhiều cây này đối đoạn đ hãi nhiên, kiếm phi không khả hắn năng. lòng mang năm, gặp có cực lao ư ợ c t hàn ầ n nếu không không khí, gì có bất lợi, l m sao có thể bị g dùng gãy. ư ờ i hàn tay bẻ、gãy. Sở hàn lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n h ắ n tại tu luyện thái cổ lôi thể về sau tố chất thân thể lại lần nữa tiến hóa đã cường hoành đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng thì ngay cả chính hắn cũng không biết thân thể của mình mạnh bao nhiêu chí ít không kém gì thần khí ông tinh cực lao tổ còn muốn nói điều gì liền cảm giác không gian chấn động kịch liệt một hồi sở hàn mang theo thiểm điện một quyền oanh minh mà đến kinh khủng quyền thế tựa như c h ấ n vỡ chư thiên lôi điện đập ầm ầm tại tinh cực l a o tổ ngực ầm ầm một đạo c h ấ n thiên động địa tiếng sấm vang lên nhất thời làm đến hiện trường đám người ù thai không thôi chí n đầu sinh động như thật t ử sắc điện long xuyên thấu qua tinh cực lao tổ thân thể từ tinh cực lao tổ phía sau trào lên mà xuất chí n đầu điện long bay lượn chân trời uy hiếp chúng sinh nương theo lấy chín đầu sáng c h ó i địa long tinh cực lao tổ thân thể bay ngược m à xuất trên thân không còn bất kỳ sinh mệnh khí tức hướng về mặt đất rơi xuống mà xuống tinh cực lao tổ vẫn lạc tinh nguyệt loan bên trong mỗi người nội tâm đều nhấc lên kinh đảo hải lãng cho dù ai cũng không nghĩ tới trong mắt bọn hắn vô địch tồn tại tinh cực lao tổ vậy mà chịu không được thiếu niên này một quyền c h i uy đây cũng quá mạnh đi thì ngay cả chuẩn bị xuất thủ hạo nguyệt lao tổ đều bị một quyền này cấp chấn nhấp rồi hắn có tinh cực lao tổ thực lực tương đương nhìn thấy tinh cực lao tổ như vậy vẫn lạc lập tức cảm giác môi hở răng lạnh vê anh vê anh vê anh vê anh vê anh côn g bạo lôi điện vẫn như c ũ không ngừng nghỉ hạ xuống tới hơn ba mươi thiên huyền cảnh cường giả trên thân cũng có lấy đạo đạo vết máu thậm chí có mấy cái máu thịt bé bét bộ dáng cực thảm d ừ n g tay mau mau d ừ n g tay thẩm h i ể u thanh â m bỗng nhiên vang lên lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người thì ngay cả sở hàn đều có nhiều thâm ý hướng hắn nhìn lại không biết hắn muốn làm gì tinh nguyệt loan sự tình chúng ta thẩm g i a không tham dự hiện tại ta liền mang theo chúng ta người của thẩm g i a rời đi thẩm hiểu vừa nói mỗi người ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên rất đặc sắc giống như là đang nhìn đồ đần giống như đến mức này các ngươi còn muốn rời đi sao sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng dễu cợt hắn không phải là không có đã cho những người này cơ hội nhưng là bọn hắn hay là độc thủ hiện tại đánh không lại liền muốn muốn bước ra rời đi làm gì có chuyện ngon ăn như thế ta cảnh cáo ngươi chúng ta thế nhưng là liệp long người của thẩm gia thẩm hiểu nghiêm nghị nói hắn đối với thẩm gia tên tuổi vẫn rất có lòng tin dù sao thần vũ đại lục bên trên có thể liệp long gia tộc cũng không nhiều chớ nói nhảm hôm nay người ở chỗ này ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi sở hàn khinh bị nhìn thẩm hiểu một chút liền đem ánh mắt rời ra chỗ khác trên thế giới này vĩnh viễn không nên cùng ngu xuẩn đem đạo lý Không có b ấ trong kỳ cái gì ý nghĩa. Sở hàn nói chuyện nói thời điểm, gì nghĩa. ý hàn Sở t ê thiên n thân tuôn chi lôi lực à ra, r t ê tay t r o n giới i chỉ, l ê nháy tục k ô lôi lôi n ngừng thiên lôi chi lực từ thần kiếm hàn tràn đến sở hàn thân thể. Trong n g từ thể. chi kiếm lực Ấm Ấm. vào sở mắt bàng bạc thiểm điện lôi bạo xung kích mà xuống uyển nhược hạo hãn lôi điện hải dương thì cả thiên không đều trở nên tối mờ thiên phạt trừng trị khí tức tại tinh nguyệt loan bên trong tòa kháp lôi bạo phía dưới hơn ba mươi thiên huyền cảnh cường giả khổ không thể tả trên thân huyết nhục văng tung tóe bọn hắn chưa từng vượt qua bực này kinh khủng lôi kiếp hoàn toàn không cách nào chống lại lấy tựa là hủy diệt lôi điện chi uy t ử quang minh ông bao phủ toàn bộ tinh nguyện loan kinh khủng lôi điện q u a n đoàn đem bầu trời đều che phủ lên vô biên vô tận hạo đáng thiên kiếp thì ngay cả thần huyền cảnh cường giả cũng vì đó sợ hãi giống như tận thế giáng lông đây quả thật là người lực lượng sao tắm rửa tại trong lôi kiếp trong lòng mọi người hãi nhiên đây là bọn hắn cuộc đời gặp qua kinh khủng nhất thảm thiết nhất hạo kiếp hạ nguyệt lao tổ một bên chống cự lấy lôi kiếp một bên nhìn về phía trong sấm xét thiếu niên thân ảnh trong lòng sau một lúc hối hận sớm biết như thế liền trực tiếp đem lệnh truy nã chân dung trừ đi chương sáu trăm m ư ơ i một ta cho các ngươi một cái cơ hội cùng các ngươi chơi không sai biệt lắm sở hàn lăng không hư độ ánh mắt lạnh như băng đảo qua phía dưới đám người trong mắt không có chút nào nhân tử nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình từ tinh nguyệt loan cự tuyệt hủy bỏ lệnh truy nã chân dung bắt đầu nơi này vận mệnh liền đã chú định kinh lôi bộ sở hàn hai chân lôi quang thiểm diệu bàn chân trong nháy mắt buộc phát ra một đoàn lôi đỉnh cả người giống như một đạo thiểm điện mang theo trận trận tiếng oanh minh biến mất tại nguyên chỗ siêu cơ hồ là một nháy mắt sở hàn liền xuất hiện tại một vị thiên huyền cảnh cường giả bên cạnh thân tốc độ nhanh chóng giống như t h u ầ n di liệp long thẩm r a sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong trên thân phát ra tạch tạch tạch ken k ế t kim loại tiếng va chạm t ừ n g khối ám kim ám sở ắ c long lần xuất hiện xuất trên t người, hàn e o thân thể b h nhân hình thái. trướng trở nên tiến đại, vào biến hóa bị đám người thu hết vào mắt đều là nhịn không được hít sâu một hơi nhất là thẩm ra đám người đầu góc tất cả đều lộn xộn nhìn về phía sở hàn ánh mắt giống như nhìn quái vợt đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn đến tột cùng là người hay là long ta cùng long tộc rất có nguồn gốc liệp long sự tình để cho ta rất khó chịu sở hàn toàn thân bao khỏa ở trong tối kim sắc long lân bên trong bại lộ ở bên ngoài đôi mắt lóe ra băng lãnh vô tình hào quang màu vàng sậm trên đầu có hai cái dữ tợn sừng rồng bất luận nhìn thế nào đều cùng long tộc tiến vào long nhân hình thái không khác nhau chút nào、Bá. kinh khủng long t r ả o hướng về trước người vị kia thẩm ra thiên huyền cảnh cường giả đập tới bàng bạc uy thế khiến vị này thiên huyền cảnh cường giả tâm cực kỳ băng lãnh như truy thâm uyên chạy vị này thẩm ra thiên huyền cảnh cường giả đối mặt long nhân hình thái sở hàn Căn bản không sở i hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên trong nháy mắt liền đi theo vị kia thiên huyền cảnh cường giả thân hình cuồng bạo long trào quét ngang mà xuất mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem vị này thiên huyền cảnh cường giả chặn ngang cắt đước máu tươi như thác nước bạo tán mà rơi tại như mưa t ử điện bên trong tăng thêm một vòng khác sắc thái cái này ở đây tất cả mọi người thiên huyền cảnh cường giả đều sửng sốt một chút nếu như nói vừa rồi tình cực lao tổ v ẫ n lạc cho bọn hắn một loại cảm giác không chân thật như vậy vị này thiên huyền cảnh cường giả cái chết thì là cho bọn hắn một cỗ cực mạnh rung động s i ê u sở hàn dưới chân lôi đ ỉ n h quang mang bùng lên cả người tựa như đạp trên thiểm điện mà đi trong n g á y mắt bạo phát đi ra tốc độ không thua kém một chút nào lôi điện phách không tốc độ thân ảnh chấp động ở giữa giống như thuấn gì. trong chốc lát sở hàn xuất hiện tại một cái khác thiên huyền cảnh cường giả trước người cái này thiên huyền cảnh cường giả Vẫn là của thẩm ra. Thẩm văng về người Dừng dừng thanh bỗng nhiên lên. Chỉ gặp hắn cả người hướng về sở hàn lên. Chỉ là gặp hiểu của Chỉ cả ra. tay. tay. thẩm Thẩm Màu âm sắc ở hàn Chỉ hai người có một khoảng cách. Bằng vào thẩm hiểu không cách phải. Phốc phốc. là vào là tiến lên. người Bằng Căn bản một tốc giữa có có gặp độ. s bén long c h ả o càn quét mà qua sở hàn cuồng bạo long c h ả o trong nháy mắt đập nát cái này thiên huyền cảnh cường giả thân thể t i ê n hồng máu tươi mạn thiên mẻ múa kinh diễm mảnh này dông tố tinh nguyện loan mọi người thấy một màn này trong lòng lanh ý chảy ngang sắc mặt cực kỳ trắng bệnh người này quá mạnh thiên huyền cảnh cường giả ở trước mặt của hắn giống như là giấy đồng dạng vỗ chết một cái d ừ n g tay ta nói lại lần nữa chúng ta là liệp long người của thẩm gia ngươi dám thẩm hiểu lời nói vẫn chưa nói xong liền bị một ngụm máu mùi tanh đệ lại trận cảm giác thân thể mát lạnh lúc này thả mới đột nhiên phát hiện hắn dưới nửa người không có Xì xì xì xì thử điện quang cuồng quyển mạ qua sở hàn long c h ả o từ thẩm hiệu trên thân quét ngang mà qua một c h ả o này tốc độ cực nhanh thì ngay cả thẩm hiệu bản thân đều không có chú ý tới mọi người chung quanh cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một đạo thiểm điện xẹt qua hư không liền còn lại trước mắt một màn này c h ẳ n g cảnh không không thẩm hiệu bờ môi nhúc ních h ý thức dần dần trở nên mơ hồ hắn thậm chí không có cảm giác được bất kỳ đau đớn liền vĩnh cựu trở nên yên lặng liệp long thầm ra thân huyền cảnh cường giả thẩm hiệu vẫn lạc hô hô thẩm hiệu cái chết cực lớn trình độ xúc động lòng của mọi người dây cung làm cho đám người hô hấp đều biến thành ồ ồ mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua sở hàn trong lòng nhao nhao toát ra một cái ý niệm trong đầu có lẽ n h ì n không quá hôm nay c c c c thử lôi điện phá không tiềm thước sở hàn thân ảnh tại thiên huyền cảnh cường giả ở giữa liên tục nhảy nhót mỗi một lần hiện thân nhất định là kinh khủng lôi đình một chảo trong n g á y mắt huyết vụ cuồng quyển chân cụt tay đứt bay tứ tung mã xuất ừng ngực Tinh nguyệt loan các đệ tử loan dừng đệ các một miếng kinh hãi nước bọn, trong lòng đạo t trước từng đến đỉnh nay chưa từng có h p n ngày n g b ì hồ thường cao cao tại thượng vô địch các trường lao, tất cả đều chết địch cao cao các cả lao, vô đều r i Siêu. Một đạo hồ quang điện hiện lên sở hàn lại xuất hiện trong hư không một thân bạch bảo trắng hư tuyết tựa như không có trải qua bất kỳ chiến đấu nào giờ này khác này hư không bên trong ngoại trừ sở hàn chỉ còn lại cuối cùng một thân ảnh hạ nguyệt lao tổ hạ nguyệt lao tổ ngây ngốc nhìn xem sở hàn càn quét thiên huyền cảnh cường giả trong lòng kinh ngạc một điểm không thể so với tinh nguyệt loan đệ tử thiếu thế gian lại có như thế kinh của người hạ nguyệt lao tổ trái tim đang dỉ máu ở sâu trong nội tâm sớm đem tinh cực lao tổ mắng vô số lần sớm biết như thế lúc trước thì không nên nghe tinh cực l a o tổ tìm cái gì liệp long thầm ra trực tiếp triệt bỏ lệnh truy nã không được sao có lẽ còn có giao hảo mạnh như vậy người khả năng muộn hết thể đã chết rồi hạ nguyệt lao tổ trong lòng đều là hối hận đáng tiếc thế giới này không có thuốc hối hận hạ o nguyệt lao tổ hiện tại bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ bắp thị toàn thân đều tràn ngập bạo tạc lực lượng lại vẫn cư tâm tính sập căn bản để không nổi bất kỳ chiến đấu nào dục vọng chiến đấu không khác chịu chết hạ o nguyệt lao tổ ta không có giết ngươi đem ngươi lưu lại nên làm như thế nào ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút sở hàn ung dung vang lên đột nhiên phảng phất đem hạ o nguyệt lão tổ trong lòng hắc á m chiếu sáng trên mặt biểu lộ ngược lại trở nên kinh hỉ vâng vâng n g ngay tại lúc hạo nguyệt lão tổ ngạc nhiên sát na sở hàn hai tay hoa quyền điện long cuồng quyền m à x u ấ t thẳng đến phía dưới tinh nguyệt loan cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn s o n g quyền thi triển cựu tiêu lôi đình quyền mỗi một quyền doanh ra chín đầu điện long s o n g quyền mười tám đầu điện long tàn sát bừa bãi m à x u ấ t trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tinh nguyệt loan vâng vâng vâng n g kiến trúc sụp đổ đệ tử vẫn bệnh vẹn vẹn một lát thời gian Thế lực thật lớn, tinh nguyệt loan triệt để sụp đổ, hoàn toàn hủy diệt. Tinh nguyệt loan bên trong, chỉ còn lại 3 vị người sống sót. hoàn hủy chỉ lực lớn loan loan lại còn bên lao để đổ, sụp một thoáng ò a duy n ấ t không c i lôi nhận nhập Linh xâm p kiến trúc, c Các. h Chỉ là l i h Phách Các bên n t r o thời ừ n g k gian ba cỗ cường hoành không gian chi lực lan tràn mã x u ấ t giống như dây thừng đem ba người này trói lại tụ tập tại linh phách các bên trong đây là không gian gông s i ề n g ba người liếc nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc thiếu niên này triển hiện ra tu vi chỉ có thiên huyền cảnh thứ nhị trọng bậc thang a ta cho các ngươi một cái cơ hội ngay tại trong lòng ba người kinh ngạc thời điểm sở hàn thân ảnh thoáng hiện m à xuất khoe môi nết lên tà mị tiểu dung chương sáu trăm mười hai sở hàn yêu cầu sở hàn vừa nói ba người đều là nhãn tình sáng lên trải qua vừa rồi tựa là hủy diệt lôi bạo về sau bọn hắn lòng như trong ngôi hiện tại tựa hồ đụng chạm đến hy vọng sống sót trong lúc nhất thời ba người ánh mắt đều rơi vào sở hàn trên thân câu n ệ bộ dáng giống như là vừa mới bước vào võ đạo bái sư như vậy hiện tại dựa theo yêu cầu của ta đi làm xóa đi ta cùng bằng hữu của ta lệnh truy nã chân dung sở hàn lẫm vừa nói đạo tinh nguyệt loan cố nhiên đã diệt nhưng là còn có rất nhiều tản mát bên ngoài tinh nguyệt loan đệ tử những người này hay là sẽ thấy lệnh truy nã bọn hắn vẫn là tô mộc khê uy hiếp tiềm ẩn vô luận như thế nào đều muốn hủy bỏ rơi trong lệnh truy nã chân dung đây chính là sở hàn lưu lại hạ o nguyệt l a o tổ cùng hai vị thủ các người một bộ phận nguyên nhân hủy bỏ hiện tại thì hủy bỏ hạ o nguyệt l a o tổ lập tức gật đầu như giã tỏi vội vàng ứng thanh đáp ứng hủy bỏ lệnh truy nã vốn chính là rất đơn giản sự tình bởi vì hai tấm lệnh truy nã huyên náo tinh nguyệt loan đều diệt môn cái này khiến hạ nguyệt lão tổ hối hận phát điên hai vị thủ các người đồng thời ứng thanh ngay cả hạ o nguyệt lao tổ đều nói như vậy bọn hắn càng không có cái gì có thể nói、Hiu. hai i u h vị thủ các nhân thủ cổ tay lắc một cái trên tay mỗi người đều xuất hiện một khối đá tảng đá kia hiện ra tinh hồng c h i sắc phía trên có màu đen đường vân cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm giác b hai h vị thủ các người phân biệt đem linh lực quán chú đến trên tảng đá một vài bước chân dung du nhiên xuất hiện hai người tìm được chiếc sở hàng chân dung chật trên tay linh lực xoay tròn hóa thành từng tia từng sợi dây nhỏ đánh vào đến trong viên đá ông tinh hồng sắc tảng đá run rẩy một chút chợt bên trong sở hàn chân dung biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó tinh nguyệt loan tinh phiến bên trên trong lệnh truy nã sở hàn chân dung đ ố n g nhiên biến mất đơn giản như vậy sự tình nhất định phải chờ ta giết hết tinh nguyệt loan đệ tử các ngươi mới chịu làm sao sở hàn khỏe môi nhết lên giống như cười mà không phải cười tiêu dung nhất thời làm ba người phía sau lưng phát lệnh toàn thân lông tơ đều dựng lên thậm chí liền nhìn sở hàn cũng không dám hai vị thủ các người vội vàng tìm ra tô mộc khê t r ầ n dung dùng thủ đoạn giống nhau hủy bỏ rơi tinh cực nhất mạch thủ các người phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi thơm ướt hắn nhìn thấy sở hàn biến thành long nhân hình thái thời điểm thì nhận ra kia hai cái tinh n g u y ệ t loan đệ tử là sở hàn giết chết nhưng là hắn lúc ấy không dám đem sở hàn t r ầ n dung treo lên liền treo tô mộc khê nghĩ tới đây hắn tâm nhọn đều đang run run rẩy sợ bị sở hàn cảm giác được hai cái lệnh truy nã chân dung tất cả đều hủy bỏ rơi mất cái này khiến sở hàn trong lòng an tâm rất nhiều hắn không sợ bất luận kẻ nào đến tìm hắn gây phiền phức nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ những người khác đi nhớ thương bằng hữu của hắn cùng người thân tiếp xuống ta muốn bàn giao các ngươi một ít chuyện sở hàn thanh âm đột nhiên trở nên băng lãnh thì ngay cả trong không khí nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều lập tức đem ba người ánh mắt đều hấp dẫn đến hắn trên thân hugh hugh h u h một thoáng thời gian sở hàn ngón tay liên tục bắn ra ba đầu tự sắc điện xà phân biệt tiến vào ba người chỗ mi tâm thử thử thử lôi điện quang mang tại ba người chỗ mi tâm chấp t ắ t mà qua ba người chỉ là cảm giác được một trận tê dại cũng không có cái khác bất kỳ cảm giác gì giống như ảo giác hiện tại ta tại ba người các ngươi trong thân thể gieo một viên lôi điện hạt giống ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể dẫn bạo các ngươi thể nội lôi điện lấy tính mạng của các ngươi sở hàn s â m nhiên thân ảnh vừa ra nhất thời làm đến ba người sắc mặt đại biến loại này tính mệnh bị người khác nắm ở trong tay cảm giác đặc biệt để cho người ta không thoải mái bất quá bọn hắn ba người ngược lại là ai cũng không nói gì thêm dù sao bị người nắm ở trong tay mệnh hay là mệnh dù sao cũng so chết mạnh hơn các ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta đi làm ta là sẽ không dẫn bạo lôi điện hạt giống mà lại viên này lôi điện hạt giống tại trong cơ thể của các ngươi còn có tịnh hóa linh lực tác dụng có thể khiến tu vi của các người trở nên càng thể tu trở thêm tinh thuần. khiến vi người nên sở hàn mở miệng giải thích câu nói này ngược lại để ba người tâm an tâm rất nhiều đầu tiên tự giới thiệu mình một chút ta gọi sở hàn là giang tuyết thành sở g i a người sở hàn tự bào tính danh về sau ánh mắt rơi vào tinh cực nhất mạch thủ cắt trên thân thể người lưu lão đúng không sở hàn thanh sở n h ớ kỹ làm hạo nguyệt nhất mạch thủ các người tiến vào linh phách các thời điểm xưng hô tinh cực nhất mạch thủ các người vì lao lưu Ta chuẩn bị tại、Giang、Tuyết Thành Giang chuẩn bị sở ra t hàn h lúc ậ p phách phách phóng phách, phách một cát, trong tổn phóng ta sở ra tử cát, từ đến trường cái các căn có hán linh linh linh linh liền ngươi đi. l bên này đến quản, không vấn ra gì sở Sở đệ đề nói chuyện nâng lên một ngón tay trên đầu ngón tay lôi quang t h i ể m rượu tựa hồ lưu lão nói ra một cái không chữ trong cơ thể hắn lôi điện hạt giống liền sẽ bị dẫn bạo không không có vấn đề lưu lão cười khổ một tiếng đó căn bản không phải lựa chọn cùng hỏi t h ă m đây chính là mệnh lệnh a bất quá lưu lão ngược lại là không có cái gì khó xử h á n tại tinh nguyệt loan chính là thủ các người công việc hiện tại đi sở ra làm thủ các người căn bản không có bất kỳ khó khăn h ú ố n g chi sở hàn thực lực vượt xa tưởng tượng của hán vẹn vẹn một người liền có thể hủy diệt tinh nguyệt loan cái này đem là trong loạn thế có lợi nhất càng trành gió vị này xưng hô như thế nào sở hàn ánh mắt rơi xuống hạo nguyệt nhất mạch thủ cắt trên thân thể người ngự khí nhìn như hỏi tham kỳ thực mệnh lệnh trên thân tản mát ra bàng bạc đế vương tri uy khiến ba người này không tự chủ được thần phục xuống tới hạ nguyệt nhất mạch thủ các người dương phong dương lão ngoại trừ giang tuyết thành sở ra ta còn muốn tại khải toàn thành tô ra thành lập một tòa linh phách các bên trong cất giữ tô ra người linh phách tòa này linh phách các từ ngươi trường quản g không có vấn đề chứ sở hàn hơi nhếch khỏe môi lên lên một cái tà mị độ cong hắn sớm tại nghe được trương băng nói lên linh phách các tác dụng thời điểm liền muốn làm một cái dạng này linh phách các nhưng là trong lòng cảm thấy có hơi phiền t o á i thì tạm thời đè ép xuống. Hiện tại Tinh Nguyệt Hiện đè đã ép xuống. Loan dương i ệ t tận hắn lực l u lại linh là hai cái linh phách cắt thủ các người, chính là vì gia phách thủ chính mình. Không của cắt các tộc có vấn ư vì đề. d phong nhẹ gật đầu hắn vừa mới thấy được sở hàn kinh khủng đối với có thể cho sở hàn làm việc trong lòng còn có chút nho nhỏ chờ mong rất tốt rất tốt sở hàn luôn miệng nói trong lòng lập tức đại h ỉ làm sở ra cùng tô ra đều thành lập linh phách các về sau hắn liền có thể tiếp thu hết t h ể đối với hắn người nhà bằng hữu người xuất thủ bộ dáng Về phần hàn ngươi, sở q ba năm sở hàn ruôi ra ba ngón tay tại hạ o nguyệt lao tổ trước mặt lắc lư một cái chật c h ầ m giọng nói ra ba năm thời gian ta muốn ngươi làm ta sở ra thủ hộ trưởng lão lúc ta không có ở đây bảo hộ sở ra ba năm về sau trả lại ngươi tự do ngươi có vấn đề sao ba năm về sau ngươi sẽ thả ta hạ nguyệt lao tổ trên mặt hiện lên một vòng thật sâu kinh ngạc khi hắn nhìn thấy sở hàn gật đầu xác nhận thời điểm đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ mừng như đ i ê n không có vấn đề ta đáp ứng ta làm sở ra thủ hộ trưởng lão hạ nguyệt lao tổ liên thanh đáp ứng ba năm thời gian đổi một cái mạng đây quả thực không thể lại có lời mà lại chỉ là làm sở ra thủ hộ trưởng lão cũng không có cái khác sự t ì n h khác thủ hộ trưởng lão là cái hư chức ngày bình thường căn bản không cần làm cái gì chỉ cần tại sở ra gặp nguy hiểm thời điểm đứng ra giải quyết vấn đề là được rồi hạ nguyệt lao tổ trong lòng rất rõ ràng đây giang tuyết thành sở ra nào có nhiều như vậy nguy hiểm cần giải quyết huống chi hắn có thần huyền cảnh tu vi tại bác v ư ợ t địa giới không phải đụng phải cái gì thế lực khổng lồ căn bản sẽ không có bất kỳ vấn đề phi thường tốt sở hàn phủi tay trên mặt phủ lên nụ cười hài lòng hiện tại xuất phát cùng ta đường về chương sáu trăm mười ba hàn lạc tuyết c h i tâm bác v ư ợ t tuyết lính này này, hàn, hàn, hàn, hàn gia tuyết thiếu bao chủ hàn phong thông thiên trên kiếm đài độc chiến bắc vực thiên tài chính là thực trí danh quy bắc vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài càng n g la hai c chiến kiếm tông thần huyền cảnh cương chủ cùng cảnh cương cơ sức ngược vực lực chi vực các h thần huyền đánh ninh thần huyền hội mình nhất thế Hàn Phong thế kiếm giả, giết kiếm giả, kiếm tông tông tông song tông. tên, dung động bắc vực các đại tông môn mấy một lật bắt bắt vô lưu lấy đại lực.、Hai、tháng đến nay vô số thế lực đăng môn bái phỏng hàn gia cái này khiến hàn gia gia chủ hàn thiên kình khổ không thể tả nhưng lại không thể chính miệng phủ nhận hàn phong tồn tại chỉ có thể kiên trì tiếp theo ai hàn gia trên đại điện hàn thiên kình thật sâu thở dài hàn phong sự tình một mực treo tại trong lòng của hắn nếu là không biết rõ ràng căn bản là không có cách gian tâm xuống tới không biết nhà ai thiên tài thiếu niên vì sao muốn mạo danh ta hàn gia thiếu chủ đến tột cùng có mục đích gì hàn thiên kình trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn hiện tại đâm lao phải theo lao không biết là nên dẫn đầu tuyên bố không có hàn phong người này hay là tiếp tục thuận nước đẩy thuyền dạng này diễn tiếp hàn thiên kình có chút sợ l ạ n h phong đ e m sự t ì n h nói ra cứ như vậy bọn hắn hàn gia chẳng phải là một điểm mặt mũi cũng không có báo cáo gia chủ đại nhân thiếu chủ hàn quân trần cùng thánh nữ hàn lạc tuyết trở về ngay tại đại điện bên ngoài chờ đợi lúc này một người thị vệ chạy vào nói ra hàn thiên kình ngày nhớ đêm mong hai tháng nhanh để bọn hắn vào hàn thiên kình lập tức mở miệng nói ra trong lòng nhẹ nhàng thở ra rốt cục trở về chỉ chốc lát hàn quân trần cùng hàn lạc tuyết đi vào đại điện hai người đều là có chút túi đầu không dám cùng cao trên điện hàn thiên kình đối mặt gặp qua gia chủ đại nhân hai người cùng một chỗ hành lễ trao hỏi bọn hắn đều không có ngầm đầu nhưng lại có thể cảm giác nhạy cảm đến hàn thiên kình nhìn chăm chú lên ánh mắt của bọn hắn quân trần ngươi hảo hảo nói cho ta một chút hàn phong đến cùng là chuyện gì đây hàn thiên kình thanh âm nặng nề nói hắn vừa ra nhất thời làm đến chung quanh hàn gia lực chú ý của chúng nhân đều rơi vào hàn quân trần trên thân đối với hàn phong sự tình mỗi người bọn họ đều muốn biết hô hô hàn quân trần hít một hơi thật sâu thầm nghĩ trong lòng nên tới vẫn là phải tới sự tinh chi dạng này hàn g quân trần từ bọn hắn tiến về thiên kiếm thành trên đường gặp được có người độ kiếp bắt đầu sau đó giảng đến thiếu niên kia rõ ràng chỉ có thiên huyền cảnh tu vi lại có thể sử dụng không gian c ô n g xiềng rơi vào đường cùng đành phải tôn xưng hắn là thiếu chủ tại kiếm tông thí luyện dạng này trên sân khấu thừa nhận hàn phong thân p h ậ n hàn g quân trần lại đem thông thiên trên kiếm đài sở hàn l à như thế nào kinh d i ệ m đám người trải qua hoàn toàn kỹ càng nói một lần hàn g quân trần thuật lại trên cơ bản làm được không rõ chi tiết không có bất kỳ cái gì bỏ sót đương nhiên hàn quân trần không có nói suất suy đoán của hắn tỉ như hàn phong có lẽ cùng kinh lôi các có liên quan sự t ì n h dù sao suy đoán là không có chuyện chứng minh thực tế theo nói ra ngược lại dễ dàng lừa dối hàn ra đám người phỏng đoán hàn ra đám người nghe được hàn quân trần tự thuật về sau đều là cảm thán liên tục bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến hàn phong tại thông thiên trên kiếm đài tuyệt đại phong thái h i ệ n nhiên là một viên từ từ bay lên thiếu niên thiên tài lợi hại, lợi hại. Kẻ này A. Hàn ghê gấm A. trong h Kình không thưởng, mình kháng thần huyền cảnh nhiều không nghĩ tình i đối kiếm giả. người Đại ê n ngừng tán toàn tông cường nằm gật một ít t đầu Đây dám lấy là sức sự mơ bộ A. ư ợ n quanh g phu thế, quanh một liệt liệt, k y â cứu. t r o n lúc nhất thời hàn thiên kình đối hàn phong thưởng thức thiếu niên này nhìn như làm việc xúc động nhưng lại vô cùng có thực lực rất nhiều thiếu niên làm việc đều xúc động nhưng là bọn hắn không có năng lực tiếp cận xúc động mang đến đại giới thật lâu không có nhiệt huyết như vậy sôi trào qua hàn thiên kình đ ố n g nhiên nghĩ đến mình lúc còn trẻ đã từng tung hoành bắc v ư ợ thế t hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài nhưng là hắn lại có gia tộc muốn cố kỵ có rất nhiều sự tình muốn cân nhắc không có cách nào không chút kiên kỵ buông thả không có như vậy oanh oanh liệt liệt thoải mái quân trần ngươi biết hàn phong là ai chăng hàn thiên kình ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m hàn quân trần hắn hiện tại rất hiếu kỳ hàn phong thân phận bối cảnh đến tột u cùng là dạng gì thế lực mới có thể mang ra kinh khủng như vậy thiếu niên thiên tài không biết hắn không có cái gì nói với ta thậm chí tại thông thiên kiếm đài về sau ta thì không còn gặp qua mặt của hắn hàn quân trần lắc đầu nghĩ tới đây hắn kỳ thật vẫn là có chút t i ế c nối trong đoạn thời gian ở chung xuống tới hắn cảm thấy hàn phong hay là cái không sai người đã có kết giao tâm tư ta đã biết hàn thiên kình nhẹ gật đầu đôi mắt bên trong nổi lên thâm thúy chầm tư c h ầ m dãi nói ra dạng này thiên tài thiếu niên là không cách nào bị vùi lấp vô luận hắn phải chăng tiếp tục lấy hàn phong danh tự xuất hiện nhân sinh của hắn cũng sẽ không bình thường tất nhiên sẽ thiểm diệu toàn bộ thần vũ đại lục h à n quân trần cùng hàn lạc tuyết đồng thời thân thể run lên nghĩ đến cùng hàn phong tranh l ệ n h về sau đều là cầm nằm đấm lập trí cố gắng huấn luyện tranh thủ sẽ không bị kéo xuống quá xa hai người các ngươi từ kiếm tông trở về nhất định rất mệt mỏi xuống dưới nghỉ ngơi đi hàn thiên kình đối hai người k h o á t k h o á t tay h à n quân trần cùng hàn lạc tuyết đồng thời đối hàn thiên kình không người vào trong chật rời đi đại điện ta đi gặp tiểu cô hàn lạc tuyết đi ra đại điện về sau liền lập tức hướng về nội viện chạy tới lưu lại hàn quân trần một người yên lặng nhìn xem hàn lạc tuyết bóng lưng hàn phong hàn quân trần ngẩng đầu nhìn phương bắc bầu trời khoe miệng lộ ra một vòng ý cười hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm có thể cùng ngươi luận bàn một phen mà không phải bị ngươi hoàng ngược hàn quân trần nắm thật chặt n ắ m đấm hướng về sân huấn luyện phương hướng đi đến hàn gia nội viện thánh nữ các hàn lạc tuyết nện bước nhẹ nhàng bước chân hướng về thánh nữ các đi đến trong đầu lại là từ đầu đến cuối quanh quần cái kia v u n g đi không được gương mặt hàn phong cái tên này ta sẽ còn sử dụng lần sau gặp mặt thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận chân thật của ta hàn phong nàng nhớ kỹ trong lòng cũng không có đ ố i hàn gia đám người nói ra có lẽ đây coi là được trong nội tâm nàng một điểm nhỏ b í m ậ t đi kỳ thật còn có một số thì ngay cả hàn lạc tuyết trong lòng cũng không nguyện ý thừa nhận nhân tố đó chính là thân là thánh nữ nàng đ ố i hàn gia làm ra một chút quyết định cực kỳ thất vọng nàng đã từng không hiểu vì cái gì cô cô vì kia hư vô m ở mịt cái gọi là tình yêu đem mình đặt dạng này hoàn cảnh nàng bây giờ đã hiểu dọc theo con đường này hàn lạc tuyết thật sâu ý thức được giữa bất chi bất giác hàn phong thân ảnh đã ấn tiến vào trong đầu của nàng vung đi không được chưa từng gặp qua hàn phong chi trước hàn lạc tuyết cho dù đối với gia tộc an bài có ý kiến nhưng là nguyện ý lấy gia tộc làm trọng phối hợp thông ra nhưng là gặp qua hàn phong chi về sau Hàn l ạ c Tuyết trong lòng đã k h ô n g chứa đ ư ợ c bất kỳ kẻ n à o coi như sáu n g t h không không â n nàng cũng cả, m u ố n khiến người khác, c một mươi kia bốn nên t hàn thiên thiên giao hàn lạc tuyết suy nghĩ ở giữa đi tới hàn gia nội viện thánh nữ các thánh nữ các tên như ý nghĩa hàn gia lịch đại thánh nữ trụ sở thần thánh không thể xâm phạm tại hàn gia địa vị cực kỳ tôn sùng nhưng mà hàn lạc tuyết lần nữa nhìn thấy tòa này thánh nữ các nhưng trong lòng có nồng đậm bị thương tòa kiến trúc này giống như là một cái lồng giam đem hàn gia lịch đại thánh nữ bó buộc ở bên trong để các nàng những này liền trên mặt phong quang vô hạn thánh nữ đã mất đi vốn nên có tự do cùng hạnh phúc n ã i n ã i cô cô ta trở về hàn lạc tuyết đẩy ra thánh nữ các đại môn tòa này thánh nữ trong các ở ba người bà nội của nàng cô cô cùng nàng hàn lạc tuyết trong lòng rõ ràng n ã i n ã i có thể và o ở thánh nữ các đều là bởi vì cô cô của nàng chuyện lúc trước hàn lạc tuyết biết đến không nhiều nhưng là nàng từ nói chuyện của mọi người cùng trong sự phản ứng loang thoáng biết cô cô của nàng hàn thiên giao bởi vì một người nam tử rời khỏi gia tộc cuối cùng bị gia tộc bắt trở về đem cô cô vĩnh cửu phong cấm tại thánh nữ trong các mãi mãi cảm thấy chuyện này xử lý quá nghiêm trọng liền cùng lúc ấy thân là gia chủ gia g i a trở mặt đem đến thánh nữ trong các b ồ i cô cô đây một buổi chính là mười bảy năm đây mười bảy năm qua ngoại trừ hàn lạc tuyết lớn như vậy hàn gia không ai gặp qua cô cô cùng mãi mãi ai hàn lạc tuyết y ê n lặng thở dài cất bước đi vào thánh nữ trong các trang trí cực kỳ mộc mạc bên ngoài phiêu tuyết thời tiết rất lạnh nhưng thánh nữ trong các nhiệt độ vậy mà so bên ngoài còn lạnh leo hơn mấy phần lạc tuyết trở về một người có mái tóc hoa dâm l á o phụ nhân chống quải trượng đối diện đi ra quần áo thanh lịch mờ nhạt hơi có vẻ trên khuôn mặt giàn u a có mấy sợi nếp nhăn ảm đạm thâm thúy trong đôi mắt lộ r a tăng thương cảm giác lạc tuyết ngươi lại cao lớn a lão phụ nhân run run rẩy rẩy đi đến hàn lạc tuyết trước người dùng kêu bàn tay khô gầy nhẹ nhàng nuốt ve hàn lạc tuyết tinh xảo gương mặt lạc tuyết trưởng thành trở nên đẹp chỉ là k h ổ ngươi lão phụ nhân nói chuyện thời điểm hai viên nước mắt lã t r ả trượt xuống nghĩ đến cháu gái của mình làm thánh nữ kinh lịch trái tim của nàng đều đi theo đau n ã i mãi không biết vì cái gì hàn lạc tuyết nghẹn ngào một chút nàng đã từng vô số lần ở trong lòng trách cứ qua cái này n ã i mãi tại sao muốn để nàng trở thành thánh nữ tại sao muốn để nàng gả cho tần đồng khinh thế nhưng là đến lúc này hàn lạc tuyết không còn trách cứ c h i tâm nàng hiện tại đã biết rõ những này không phải mãi mãi vấn đề là hàn gia chế độ vấn đề nếu là không có cái kia đáng chết sở hàn pha trộn một chút tần đông khuynh làm tần gia thanh niên t à i tuấn đích thật là một cái không sai dựa vào hàn lạc tuyết ở trong lòng oán trách một chút sở hàn nàng đến nay đều nhớ rõ giang tuyết thành hàn gia thiếu niên kia dừng lại châm ngỏi ly rán đem hàn gia cùng tần gia từ thân gia biến thành cựu địch hàn lạc tuyết nghĩ lại nếu là không có lúc trước sở hàn pha trộn hiện tại nàng cũng không có cơ hội kiến thức đến hàn phong kinh tài tuyệt diễm như vậy thiếu niên thiên tài khả năng đây chính là có được tất có mất đi hàn lạc tuyết đi một chuyến kiếm tông về sau tâm tính trưởng thành rất nhiều đối đãi chuyện góc độ cũng cải biến rất nhiều không còn giống như trước như vậy điều ngoa tùy hứng ta đi xem một chút cô cô hàn lạc tuyết hướng về thánh nữ các nội thất đi đến vậy là cô cô hàn thiên giao trụ sở nội thất cực kỳ đơn giản không có hoa lệ trang trí không có mềm mại giường không có bất kỳ cái gì có thể để sinh hoạt trở nên nhẹ nhõm hưởng thụ gì đó nội thất chính giữa có một tòa băng ngọc thạch đài trên bệ đá ngồi xếp bằng một cái tóc đen áo choàng nữ tử gáo trắng nữ tử gáo trắng đưa lưng về phía hàn lạc tuyết hai tay ngũ tâm hướng thiên trên thân lật lên một cỗ huyền ảo linh lực ba động cả người nhìn cực kỳ bình tĩnh tựa như tại băng ngọc thạch đài hòa làm một thể tựa như một tôn pho tượng hàn gia trước đây thánh nữ hàn thiên giao tựa hồ là cảm thấy trong nội thất khí tức ba động hàn thiên g i a o lông mày hơi động một chút từ từ mở mắt ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt lộ ra vô d ụ c vô cầu siêu nhiên cảm giác giống như không dính khói l ử a trần gian tiên nữ lạc tuyết ngươi trở về hàn thiên g i a o trên mặt không có nửa điểm ba động cả người giống như là vạn năm không thay đổi hàn ừ n ta tới nhìn ngươi một chút hàn lạc tuyết nhẹ gật đầu từ nàng nhớ kỹ sự tình bắt đầu cô cô một mực lại như vậy tư thế nàng sớm đã thành thói quen nhưng là bây giờ hồi tưởng lại lại là cực kỳ đau lòng cô cô hàn thiên giao hiện tại bất quá hơn ba mươi tuổi lúc trước bị phong cấm đến thánh nữ các thời điểm niên kỷ cùng nàng bây giờ không sai biệt lắm cái này cần kinh lịch nhiều ít thống khổ mới có thể tâm nhược hàn băng a hàn lạc tuyết đi đến hàn thiên giao bên cạnh trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp cô cô ta gặp qua sở hàn hàn lạc tuyết do dự một lát vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra chuyện này nàng một mực không dám nói cho cô cô lúc ấy nàng cũng không lý giải cùng đại đa số người hàn g i a cho rằng sở hàn là cái không nên lên tiếng nhật chướng nhưng là bây giờ nàng nghĩ thông suốt sở trương phong cùng sở hàn có lẽ là cô cô còn sống trên thế giới này duy nhất lo lắng sở hàn hàn thiên giao kinh ngạc kích động một chút lông mày bình thản đôi mắt bên trong quang mang loay lên trên gương mặt băng lánh đường cong nhu h ò a rất nhiều họ sở tên hàn sở hàn là hắn sao hàn thiên giao suy nghĩ thay đổi thật nhanh trên mặt xác thực vẫn như cũ rất lạnh nhạt không có biểu hiện ra tâm tình gì nhiều năm như vậy nàng đã sớm học được khống chế biểu hiện của mình đến bảo hộ để ý người sở hàn là giang tuyết thành sở phong nhi tử gia tộc hoài nghi sở phong chính là năm đó sở trường phong hàn lạc tuyết tiếp tục nói nàng câu nói kế tiếp thì là triệt để để hàn thiên giao run sợ sở hàn còn tốt chứ hàn thiên giao nhẹ nhàng ngâng mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hàn lạc tuyết trong mắt lóe ra vẻ ân cần vẹn vẹn từ hàn lạc tuyết hai câu nói bên trong nàng cơ hồ liền có thể xác nhận sở trường phong chính là sở phong sở hàn chính là nàng nhi tử con của nàng nàng mười bảy năm chưa từng gặp mặt nhi tử hàn thiên giao không biết lúc nào nắm chặt nằm đấm nằm đấm có chút không ngừng run r u dậy là một m mẫu thân nàng những năm gần đây nhất lo lắng sự tình chính là nàng nhi tử hàn thiên giao trong lòng có một bụng nói muốn hỏi thế nhưng lại đều hỏi không ra tới nàng quải niệm nhi tử nhưng lại cảm thấy thua thiệt nhi tử sở hàn hắn rất lợi hại cũng rất thông minh tại bên cạnh hắn có cái thực lực mạnh vô cùng lòng tộc nữ hải tử hàn lạc thiên u y ế t n ớ l ạ h a trước tại giao hơi t niết khỏe môi lên, lên không biết có phải hay không là ảo giác hàn lạc tuyết vậy mà cảm giác hàn thiên giao có chút đắc ý chúng ta đi thời điểm cũng không có nhìn thấy sở phong không cách nào xác nhận hắn có phải hay không sở trường phong nhưng lúc ấy có một chuyện ta nhớ được rất rõ ràng hàn lạc tuyết đột nhiên nghĩ đến một sự kiện một kiện hàn gia tất cả mọi người bỏ qua sự tình sở hàn đã từng hướng chúng ta đòi hỏi hàn gia phong ấn bí thuật cực hàn b ă n g t r ư ớ n g chương 615, cố nhân cực hàn b ă n g t r ư ớ n g hàn thiên g i a o đột nhiên đứng dậy sắc mặt không còn như vậy bình tĩnh nắm chắc quả đấm không ngừng run rẩy cực hàn b ă n g t r ư ớ n g đối với nàng mà nói có ý nghĩa phi phạm nàng lần đầu cùng sở trường phong quen biết chính là bởi vì cực hàn băng trướng hai người cùng một chỗ về sau chỉ có truyền thụ cho sở trường phong hàn gia tuyệt học chính là cực hàn băng trướng hai người bị ép sau khi tách ra sở trường phong bị chúng càng là hàn gia cực hàn băng trướng sở hàn sở hàn sở hàn. hàn thiên giao yên lặng tái diễn sở hàn danh tự hiện tại nàng có thể khẳng định sở hàn chính là nàng hải tử tuyệt đối sẽ không có lỗi hàn lạc tuyết yên lặng nhìn xem cô cô bộ dáng trong lòng giống như là đổ ngũ vị bình rất cảm giác k hàn ó chịu. Cô cô, trước. h ta đi trước. Hàn lạc tuyết nhẹ nhàng lên tiếng chào, quay người đi ra ngoài, nàng vốn định cùng cô cô nói một câu hàn phong sự tình, nhưng là nàng phát hiện, hiện tại cũng không nói, như vậy để có lẽ rất tàn nhẫn. Hàn phong. Hàn chào, phát phải thời là là mà lại lẽ lạc một tại một tốt, tới rất tuyết đi đối với cô cô câu cơ cô cô có quay ra vậy để, sự ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm cái tên này trong đầu không ngừng xuất hiện cái kia kinh tài tuyệt diễm thiếu niên thân ảnh nàng quyết định đem phần tâm tư này nén ở trong lòng làm hàn gia thành n ữ nàng muốn bắt đầu vì chính mình dự định cô cô chính là nàng vết xe đổ sở hàn một nhóm bốn người rời đi tinh nguyệt loan về sau trực tiếp hướng về bắc vực giang tuyết thành vị trí như thiểm điện bay lượn mà đi bốn người tam cái thiên huyền cảnh cường giả một cái thần huyền cảnh cường giả đều là nắm giữ không gian chi lực cao thủ lăng không phi hành tốc độ cực nhanh cơ hồ là chớp mắt thời gian liền biến mất ở chân trời bên cạnh cho dù là ngẫu nhiên có người ánh mắt dừng lại trên bầu trời cũng chỉ có thể trông thấy kia khiêu thiểm mấy lần lữ quang sở hàn sắc mặt nhìn như lạnh nhạn trong lòng thì là có có chút lo lắng cách hắn lần trước rời đi giang tuyết thành đã qua gần hai năm thời gian hai năm này thời gian không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình hai năm trước chỗ hắn l y rơi mất giang tuyết thành tân tấn gia tộc đồng gia về sau biết được đồng gia là huyền băng các hộ pháp đồng thiên sơn chi nhánh gia tộc mục đích chính là bạch ra dưới mặt đất hàn linh lãnh thủy huyền băng các sở hàn sáng trói hai con ngươi trở nên sâm nhiên toàn thân cao thấp tản già khí tức nguy hiểm lần này lấy được xích huyết chu quả về sau hắn liền muốn tiến về huyền băng cát tinh nguyệt loan ba người nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn bóng lưng cảm nhận được sở hàn vừa rồi thả ra khí tức khủng bố không khỏi khẽ run lên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên thời gian đại khái qua hai canh giờ sở hàn bốn người bay qua một tòa kéo dài s ơ n mạch địa thế dần dần trở nên thấp bé bằng p h ẳ n g lục sắc bình nguyên xuất hiện tại bốn người trong tầm mắt bình nguyên phía trên có từng cái từng cái quan đạo thông hướng khác biệt thành thị trong đó liền có một đầu thông hướng giang tuyết thành Ừm. ngay tại lúc lúc này sở hàn lông mày n h u chặt đôi mắt có chút meo lại l ã n h hàn mang lấp lóe s ê u trong chốc lát sở hàn dừng lại điên cuồng phi hành thân hình đứng lơ lửng trên không sắc mặt băng lãnh s i ê u s i ê u s i ê u tinh n g u y ệ t loan ba người tất cả đều đi theo dừng lại thân hình trong mắt bọn họ lóe ra vẻ n g h i hoặc vừa rồi sở hàn còn rất gấp đi đường hiện tại làm sao dừng lại đương nhiên những lời này bọn hắn không sẽ hỏi ra hiện tại bọn hắn đầu đều là đường ở dây lưng còn bên trên chỉ cần đi theo sở hàn là được rồi sở hàn để bọn hắn làm cái gì bọn hắn thì làm cái đó không dám có bất kỳ chất vấn cùng phản đối khí tức quen thuộc sở hàn môi mỏng nhẹ ngâng từ tốn nói hắn nhạy cảm bắt được một đạo khí chất đặc biệt khí tức đạo này khí tức hắn đã từng gặp được mặc dù hắn có chút nhớ không rõ nhưng là có thể xác định là cái cố nhân đạo này khí tức sau lưng theo sát ba đạo khí thế mạnh hơn khí tức từ k h í tức biến hóa phương vị đến xem người phía trước tại chạy trốn người phía sau đang đuổi g i ế t ta đi xem một chút sở hàn g thân ảnh k h ẽ động liên tục lấp loe mà xuất mặc kệ cái kia người bị đuổi g i ế t là ai đều là hắn đã từng quen biết qua người đã gặp liền không có không giúp đạo lý bình nguyên phía trên một thiếu nữ chạy nhanh khoe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn sau lưng ba cái kia dây dưa không nghỉ thân ảnh g h y tởm thiếu nữ trong lòng thầm mắng nàng chưa từng có gặp được đãi ngộ như vậy tất cả đều là bái thiếu niên kêu ban tạo bất quá nàng ngược lại là không có thời gian suy nghĩ nhiều hiện tại sau lưng ba người này đuổi s á t không n ớt đã không chỉ là muốn nàng mệnh đơn giản như vậy thiếu nữ sau lưng tam cái hơn hai mươi tuổi thanh niên cấp tốc chạy mỗi người đều mặc áo b à o màu xanh lam trên mặt đều mang g i ữ tợn cùng cười tả cô nương ngươi ngược lại là đủ có thể chạy trong đó một thanh niên mang trên mặt ngoạn vị tiêu dung hai mắt chăm chú nhìn phía trước h u y ể n chuyển thân thể giang tuyết thành hiện tại cực kỳ phong bế thật vất vả tìm tới một cái cùng sở hàn có chút quan hệ người nhất định phải hảo hảo đùa bỡn một phen một cái khác thanh niên cười tàn ó i dưới chân của hắn linh quang kiểm r ư ợ u tốc độ trong nháy mắt tăng vọt cơ hồ một nháy mắt liền vọt tới thiếu nữ sau lưng không nên gấp gáp nha ngươi nhìn nàng vẫn rất có sức lực một hồi thiết lập sự t ì n h đến nhất định dãy r u a chúng ta lại truy một hồi lúc này cái cuối cùng thanh niên vọt bắn mà xuất ngăn cản đuổi theo thanh niên ba cái tốt giống như hùng ưng vỗ thỏ lộ ra cực kỳ n h ạ nhõm ghê tởm thiếu nữ đem ba người tất cả đều nghe vào trong thai trong lòng giận mắng một tiếng nhưng không có biện pháp gì chỉ có thể toàn lực chạy nếu là không chạy chẳng phải là trực tiếp thúc thủ chịu trói nghĩ tới đây thiếu nữ càng thêm đoán hận thiếu niên kia đều là hắn nếu như không phải hắn mình căn bản sẽ không luân lạc tới tình trạng này hắn hủy gia tộc của mình bây giờ lại lại muốn bởi vì hắn đem trong sạch của mình góp đi vào thiếu nữ trong lòng phẫn nộ trong chốc lát tinh thần h o à n g hốt để nàng đoán được một khối bất quy tắc tình thế cả người trực tiếp ngã ra ngoài té lăn quay trên đồng cỏ đau quá thiếu nữ che lấy mắt cá chân lập tức ý thức được đau chân khí tức của nàng lập tức suy yếu xuống tới liên tục chạy sinh ra cảm giác mệnh m ỏ i sông lên đầu toàn thân đổ mồ hôi lâm ly thở hổn hển siêu siêu siêu ba đạo thanh âm liên tiếp xuất hiện tại thiếu nữ trước người từng cái ánh mắt cực kỳ không thành thật tại thiếu nữ trên thân quét tới quét lui rốt cục chạy không nổi rồi sao tam cái thanh niên xoa cổ tay từng bước một hướng về thiếu nữ ép sát mà đi trên mặt biểu lộ giống như chợ búa lưu manh các ngươi đừng tới đây thiếu nữ bén nhọn kêu một tiếng bản năng cầu sinh không để cho nàng ngừng lui lại ngoài miệng không ngừng giải thích nói ra sở hàn là cửu nhân của ta không phải là các ngươi tưởng tượng như thế ồ thật sao thì tính sao đâu chúng ta thế nhưng là triệt để điều tra sở hàn tư liệu hắn lúc trước thế nhưng là tham gia các ngươi phủ thành chủ t i ệ t tối vì ngươi cầm hạng nhất hay tam cái thanh niên vẫn như cũ từng bước ép sát bọn hắn rất hưởng thụ thiếu nữ vẻ mặt sợ hãi cái này khiến bọn hắn có một loại khác nhanh cảm giác c ầ u thí mới không phải vì ta ta nói các ngươi bị tới các ngươi đừng ép ta thiếu nữ đang lùi lại thời điểm cổ tay k h ẽ động một cây chùy thủ xuất hiện trên tay chật chống đỡ tại trên cổ của mình một tia vết máu thuận trắng non cái cổ chạy x u ô i xuống tới thứ đi đâm xuống chúng ta liền đem ngươi lột sạch mang về ngươi quen thuộc giang tuyết thành để giang tuyết thành tất cả mọi người nhìn hết thân thể của ngươi trong đó một vị thanh niên trên mặt mang c ư ờ i t à hai con ngươi lóe ra vẻ hưng phấn không để ý chút nào thiếu nữ trùy thủ trên tay ngươi tay của thiếu nữ cổ tay run không ngừng hai hàng thanh lệ thuận khoẹ mắt trượt xuống trong lòng phía trên đều là tuyệt vọng trên đời lại có như thế dâm tà người vô sỉ ngay tại lúc lúc này một đạo âm thanh sấm sét hiện lên chật thiếu nữ trùy thủ trên tay trong nháy mắt bắn ra giống như quỷ mị thiếu niên thân ảnh chậm rãi hiện lên ở thiếu nữ trước người n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thiếu nữ chỉ vào trước người thiếu niên trong mắt lóe ra vẻ không thể tin được liên tiếp kinh ngạc để nàng thể xác tinh thần đ ề u m ệ t mộ dung thanh thanh đã lâu không gặp nơi này giao cho ta đi sở hàn nhìn thoáng qua hoảng sợ đan sen thiếu nữ lập tức đem ánh mắt chuyển tới tam cái thanh niên trên thân trong lòng dâng lên một c ô phẫn nộ cảm giác thiếu nữ này chính là đã từng giang tuyết thành thành chủ mộ dung thiên thái tri nữ mộ dung thanh thanh đã từng cái kia kiêu ngạo tiểu công chúa sở hàn đối với mộ dung thanh thanh cũng không có cái gì tình cảm nhưng là mộ dung thiên thái là hắn giết chết ba cái kia thanh niên lại là như vậy vô s ỉ làm cho người chán ghét gặp được chuyện như vậy hắn không cách nào khoanh tay đứng nhìn sở sở sở hàn ngươi không chế hết mộ dung thanh thanh thanh âm kinh ngạc tại sở hàn bên thai vang lên kia bén nhọn ngữ đ i ệ u tựa như là gặp được ủy chương sáu t r ư ờ i sáu vân trung học viện đệ tử mộ dung thanh thanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trước người thiếu niên thân ảnh đạo thân ảnh này nàng vô số lần mơ tới qua là ngay cả nằm mộng cũng nhớ muốn giết chết người thế nhưng là về sau giang tuyết thành truyền đến hắn tin chết cái này khiến mộ dung thanh thanh một lần nữa về tới giang tuyết thành kết quả trong lúc vô tình c u ố n vào đến giang tuyết thành biến c ô bên trong nàng bị xem như sở hàn hồng nhan c h i kỷ bị đây tam cái thanh niên truy sát xa như vậy hiện tại mộ dung thanh, thanh nhìn xem sở hàn không chỉ có còn sống hơn nữa còn cứu được nàng cái này khiến trong nội tâm nàng có chút khó chịu rất cảm giác khó chịu ngươi như thế hy vọng ta chết sao sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên giờ này k h ắ c này hắn còn không biết giang tuyết thành chuyển khắp hắn tin chết còn tưởng rằng là mộ dung thanh thanh đang chửi mắng hắn ai mộ dung thanh thanh thở dài ngẩng đầu nhìn về phía ba cái kia để nàng chán ghét thiếu niên ngươi hay là chạy mau đi ba người bọn họ thực lực đều đạt đến địa huyền cảnh cái thứ ba bậc thang mục tiêu của bọn hắn chính là ngươi ngươi phải cẩn thận một điểm mộ dung thanh thanh dãy rủa lấy đứng dậy thì ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì nàng không có như vậy hận sở hàn c h ỉ ít so với trước mặt ba người này sở hàn không có xấu như vậy muốn chạy không còn kịp rồi đi tam vị thanh niên bên trong một người trong đó lạnh lùng nói hắn h i ế p mắt nhìn chằm chằm sở hàn chậm rãi nói ra mặc kệ ngươi có phải hay không sở hàn dám đứng ra xấu chuyện tốt của chúng ta hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi sở hàn lanh mâu đảo qua ba người tại ba người trên quần áo phát hiện vân trung hai chữ các ngươi là vân trung học viện đệ tử sở hàn cười lạnh một tiếng trong lòng thêm chút suy tư liền muốn thông h á n tại kiếm tông thí luyện thời điểm oanh sắt vân trung học viện tinh anh chắc là bị vân trung học viện ghi hận ai u vẫn rất có kiến thức mà chúng ta đều là vân trung học viện học sinh tinh anh hiện tại biết sợ hãi đi đã chậm một cái khác thanh niên chế nhạo l ấ y nói khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo vân trung học viện tại bắc vực coi là rất không sai học viện nói ra vô cùng có mặt mũi mộ dung thanh thanh những n à y vân trung học viện phế vật hẳn là hướng về phía ta tới liên lụy n g ư ờ i ta rất xin lỗi đợi ta giải quyết ba người này đưa ngươi về giang tuyết thành sở hàn quay đầu đối mộ dung thanh thanh nói sắc mặt hắn lạnh nhạt không có cậy mạnh chi sắc cũng không có khiếp đảm chi ý cả người giống như là thế ngoại cao nhân khiến mộ dung thanh thanh trong lòng giật mình ai u tiểu tử ngươi đây khoác lác bản sự có thể a còn muốn giải quyết chúng ta ta nhìn ngươi lấy cái gì giải quyết chúng ta vân trung học viện thanh niên lập tức cười lạnh một tiếng trên tay nổi lên cường hoành linh lực đối sở hàn oanh quyền mã x u ấ t bàng bạc bá đạo một quyền làm cho không khí bay phất phới sâu kiến sở hàn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn người thanh niên này một chút không ngớt huyền cảnh đều không có đến ngay cả một chút xíu chiến đấu hứng thú đều không có không gian gông s i ề n g sở hàn nhàn nhạt phun ra bốn chữ thế nhưng là chính là bốn chữ này để tam vị thanh niên trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi ông một thoáng thời gian một cỗ không gian ba động đột nhiên nổi lên tam vị thanh niên t r u n g quanh không gian giống như là dây thừng đem tam vị thanh niên trói buộc lại lập tức phong cấm tam vị thanh niên tất cả năng lực hành động cái này vân trung học viện tam vị thanh niên trong lòng chê kinh đ ả o hải lãng thì liên đ ố i trên địa mộ dung thanh thanh đều chấn kinh đến há to miệng không gian gông s i ề n g thân huyền cảnh cường giả tiêu chí s ở hàn là thần huyền cảnh cường giả hai năm trước lúc gặp mặt hắn còn chưa tới địa huyền cảnh đi dạng này thiên phú tu luyện đơn giản thật là đáng sợ mộ dung thanh thanh trong lòng tất cả kiêu ngạo đều bị đánh nát từ nàng ký sự bắt đầu liền không có gặp được thiên phú như vậy hơn người thiếu niên quá lợi hại đi thôi chết sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên thanh âm bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc nhưng lại quyết định vần t r u n g học viện tam vị thanh niên vận mệnh v â n g v â n g v â n g trói tại tam vị thanh niên trên người không gian gông xiềng trong nháy mắt co vào Mạnh mẽ lực đạo lực từng chút, từng chút t mộ dung thanh thanh nhìn thấy trước mắt một màn này nhịn không được hít sâu một hơi nhìn về phía sở hàn ánh mắt không khỏi phát sinh cải biến hai năm này hắn đều kinh lịch cái gì mộ dung thanh thanh rất rõ ràng muốn mạnh lên liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng sở hàn tu vi như thế đột nhiên tăng mạnh nhất định tiếp cận người bình thường tiếp cận không đến thống khổ bỏ ra thường nhân không có cố gắng Ai? Mộ dung thanh thanh Mộ rung theo sở á t t lấy h dài, nàng hiện đã không có nửa tâm, hàn i tại điểm ệ n không nửa trả thù tâm, đã h có sở cương đại, để nàng căn Có chính tư. nàng bản để không nổi đối kháng mệnh hàn đại, để để đối đây đi. là tâm lẽ, Sở xử lý xong vân trung học viện tam vị thanh niên về sau xoay người hướng về mộ dung thanh thanh đi đến hưu sở hàn đi đến mộ dung thanh thanh trước người cổ tay khẽ đảo một viên đan dược xuất hiện trên tay đem viên đan dược này ăn hết sở hàn đem đan dược đưa cho mộ dung thanh thanh n g a khí rất nhẹ lại có một loại mệnh lệnh ý vị mộ dung thanh thanh trong lòng có chút không tình nguyện nàng không muốn tiếp nhận bất luận cái gì đến từ sở hàn ân huệ nhưng lại không tự chủ được nhận lấy đan dược một ngụm nuốt vào được chứng kiến sở hàn thực lực về sau mộ dung thanh thanh căn bản không sợ sở hàn sẽ hại nàng nếu là sở hàn muốn hại nàng căn bản không cần phiền thoái như vậy bạch đan dược vào miệng tức hóa một dòng nước ấ m trong nháy mắt dọc theo mộ dung thanh thanh quanh thân kinh mạch khuyết tán đến toàn thân thân thể của ngươi rất mệt mỏi hiện tại ta cho ngươi thi trâm ngươi núi lòng thể xác tinh thần an tâm vận công liền tốt sở hàn nói chuyện thời điểm ngón tay hơi đ ộ n g một chút từng đạo hốn lượn như điện xà lôi điện vọt bắn mà xuất trong nháy mắt hóa thành từng cây điểm trơm xuyên thấu qua mộ rung thanh thanh quần áo đâm vào nàng quanh thân huyệt đạo bên trên ư m hừ mộ rung thanh thanh không tự kìm hãm được nhỉ non một tiếng đan điền của nàng chỗ tựa như g i ấ y lên một ngọn lửa toàn thân trong nháy mắt ấm áp xinh đẹp gương mặt trở nên h ư n g luận thi c h â m quá trình đại khái kéo dài nửa canh giờ phối hợp sở hàn ngay từ đầu cho nàng đan dược khí tức trên người nàng dần dần trở nên ổn định hô mộ dung thanh thanh chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí không khỏi kinh ngạc phát hiện tu vi của nàng t ì n h tiến rất nhiều nàng có chút hít mắt nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên phức tạp mộ dung thanh thanh phụ thân ngươi sự tình ta thật đáng tiếc hắn dẫn đầu đối sở ra nổi lên đây là ta không thể cho phép bất quá ta không có giết chết ngươi cùng mộ dung chi chi ý nghĩ v ề phần các ngươi nhìn ta như thế nào chính là các ngươi sự tình hôm nay qua đi nếu là ngươi còn muốn tìm ta báo thủ ta tùy thời x i n đ ợ i sở hàn gặp mộ dung thanh mặt xanh sắc cổ quái cười nhạt một tiếng đơn giản giải thích một câu hiện tại ta muốn về giang tuyết thành ta không có ở đây đoạn này thời gian giang tuyết thành đến cùng chuyện gì xảy ra sở hàn nhìn chằm chằm mộ dung thanh thanh mở miệng hỏi từ vân trung học viện học sinh tinh anh xuất hiện h ắ n thì minh bạch giang tuyết thành nhất định xảy ra chuyện ba canh ba sau đó còn có canh thứ tư chương sáu trăm mười bảy sở hàn tin chết mộ dung thanh thanh gặp sở hàn nhắc tới mình phụ thân sắc mặt có chút t ạ m đạm kỳ thật chuyện đã xảy ra nàng ở phía sau tới trong điều tra đều hiểu rõ ràng thế nhưng là kia dù sao cũng là phụ thân của nàng a mộ dung thanh thanh sẽ không lại đi tìm sở hàn báo thủ nhưng là đây không phải là nàng sẽ tha thứ sở hàn đời này cũng sẽ không tha thứ sở hàn mộ dung thanh thanh cầm nằm đấm ánh mắt bốn phía lắc lư không dám cùng sở hàn đối mặt giang tuyết thành sự tình mộ dung thanh mặt xanh sắc có chút miệng khô khốc muốn nói lại thôi quả nhiên xảy ra chuyện gì sao sở hàn lông mày k h ẽ động một cỗ gần như thực chất lạnh thấu xương sát khí từ trên người hắn phóng xuất ra trong nháy mắt tại trên thảo nguyên tản mắt ra khiến trên thảo nguyên tiểu động vật tất cả đều nằm dạp trên mặt đất run lầy bầy mộ dung thanh thanh cảm giác được sở hàn sát khí trên người chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng nhịn không được dùng mình một cái đây cũng là thần huyền cảnh cường giả huy thế sao thật sự là quá kinh khủng ngược lại là chưa nói tới xảy ra chuyện gì mộ dung thanh thanh lắc đầu chậm rãi nói ra phụ thân sau khi chết ta đi hảo quang thành tìm nơi nương tựa thân thích mặc dù người tại hảo quang thành nhưng là ta một mực chú ý giang tuyết thành động tĩnh chú ý tin tức của ngươi mộ dung thanh thanh sau khi nói đến đây vụng trộm nhìn thoáng qua sở hàn gặp cái sau vốn không có để ý chuyện này nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra đại khái hơn hai tháng trước Ta đột ngay h i ê n n h chết, cẩn thận e được điều ngươi cẩn đi tin t r phía phó theo khải toàn học viện đi đến thiên kiếm thành, trở thành kiếm tông thiếu tông chủ, nhưng chủ chết. thanh thanh hàn chút, chết, quan sao Quan a dưới, dết dung được ngươi ngươi trước biết đi viện đi kiếm kiếm lại kiếm điện nói câu nào liền liếc trộm sở hàn một chút, dù sao nói là tin tại điện. bị đến toàn trở tông tông tông tông trộm một mắt. đứng câu nào sống n g là mà Mộ sở sở sở dù lúc này giữa không trung vang lên một đạo khinh thường thanh âm c h ậ t một thân ảnh lầm không rơi xuống đứng tại sở hàn sau lưng chính là hạ o nguyệt lao tổ hạ o nguyệt lao tổ xuất hiện nhất thời là mộ dung thanh thanh giật mình nàng làm sao cũng không nghĩ tới nơi này còn có những người khác s i ê u s i ê u theo s á t lấy hai đạo thân ảnh giàn mua chậm rãi rơi xuống đứng ở hạo nguyệt l a o tổ sau lưng tam cái thiên huyền cảnh trở lên cao thủ mộ dung thanh thanh con ngươi co rụt lại thầm nghĩ trong lòng sở hàn thế lực phía sau quả nhiên bất phàm ha ha ha, tiểu cô nương quan đ i ệ n tính là thứ gì bất quá thần huyền cảnh nhất trọng mà thôi bằng hắn còn muốn giết chết sở tôn giả đơn giản chính là người si nói ngộng hạ nguyệt lao tổ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói hắn thấy tận mắt sở hàn xuất thủ càng l à n g h e được sở hàn thừa nhận hắn chính là trấn thiên lôi tôn tôn giả cấp bậc cao thủ làm sao lại chết tại chỉ là quan điện trong tay tôn giả mộ dung thanh thanh kinh hô một tiếng hít một hơi thật sâu nhìn về phía sở hàn ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa mộ dung thanh thanh thân là vũ giả tự nhiên biết tôn giả xưng hô thế này đại biểu cho cái gì đây chính là thần huyền cảnh cái thứ ba nước thang cường giả tuyệt thế a hạ nguyệt về sau đừng gọi ta sở tôn giả thì gọi ta sở thủ tịch tốt sở hàn mướng mày lạnh lùng nói hắn còn không muốn để cho trấn thiên lôi tôn sự t ì n h truyền đi mà lại đối với sở thủ tịch cái danh xưng này hắn hay là thật thích các ngươi cũng là sở hàn ánh mắt đảo qua hai vị thủ các người nhất thời làm trong lòng hai người phát lệnh liên tục gật đầu sở thủ tịch ba người chăm miệng một lời kêu lên giọng nói vô cùng vi tôn kính một màn này lần nữa để mộ dung thanh thanh chấn kinh mộ dung thanh thanh ngươi không cần phải để ý đến bọn hắn nói tiếp giang tuyết thành khi lấy được cái chết của ta tin tức về sau chuyện gì xảy ra sở hàn đem ánh mắt quay lại đến mộ dung thanh thanh trên thân tiếp tục mở miệng hỏi ừ m ta nghe được ngươi tin chết về sau liền lập tức chạy tới giang tuyết thành muốn xác nhận một chút ven đường bên trên nghe nói không ít gia tộc t ề tụ giang tuyết thành muốn chiếm đoạt sở ra mộ dung thanh thanh nói đến đây lập tức cảm giác được sở hàn khí tức lạnh lẽo lần nữa hít một hơi thật sâu cố gắng bình phục kinh hãi tâm tình bất quá làm ta sắp đến giang tuyết thành thời điểm nghe nói sở ra xuất hiện lòng tộc cừng giả đem toàn bộ giang tuyết thành đều phong cấm gia tộc khác thế lực người căn bản vào không được đành phải ngăn ở bên ngoài ngược sắt giang tuyết thành bên trong đi ra người mộ dung thanh thanh cười khổ một tiếng nàng chính là như vậy bị vần trung học viện xem như giang tuyết thành người truy sát một đường Ha ha ha ha ha sở hàn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng trong tiếng cười lộ ra cường hoành sắc khí sáng chói đôi mắt bên trong thiểm điện tung hoành nghĩ không ra có nhiều người như vậy muốn ta chết sở hàn thanh n m bên trong ẩn chứa s â m nhiên sắc cơ hắn rõ ràng cái kia phong cấm g i a n g tuyết thành lòng tộc cường giả chính là lòng san san giờ này ngày này, hắn không khỏi có chút may mắn lúc ấy để lòng san san cùng tô m ộ t khê dẫn đầu trở về không phải các loại c ử u da tới cửa sở ra thật đúng là không dễ dàng ứng đ ố i a ngươi còn nhớ rõ vân trung học viện người tại vị trí nào đi sở hàn nhẹ nhàng nâng tay một cỗ bảng bạc không gian chi lực quanh quẩn tại mộ dung thanh thanh trên thân lập tức mộ dung thanh thanh thân thể theo sở hàn đằng không mà lên lang không đứng tại giữa không t r u n g quan sát toàn bộ đại thảo nguyên siêu siêu siêu hạ nguyệt lao tổ ba người theo sát lấy đằng không mà lên đứng tại sở hàn sau lưng mộ dung thanh thanh cảm thụ được trên thân khó mà kháng cự không gian chi lực nhìn c h ầ m c h ầ m kia càng ngày càng xa mặt đất trong lòng vô cùng kinh hãi đây chính là tôn giả h uy thế sao mộ dung thanh thanh nghĩ đến sở hàn muốn đối những tên lưu manh kia người xấu tụ tập vân trung học viện động thủ trong lòng ngược lại có chút thoải mái cảm giác ở bên kia mộ dung thanh thanh chỉ vào phía tây phương hướng cách rộng lớn thảo nguyên một chút nhìn không thấy bờ đi sở hàn thân ảnh l ó e lên hóa thành một đạo lưu quang vọt bắn đi ra mộ dung thanh thanh đi theo bên cạnh của nàng toàn thân cao thấp bao quát lấy bàng bạc không gian chi lực cái này hạ nguyệt lao tổ ba người liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể cảm giác được trong mắt đối phương kinh hãi có thể dùng không gian chi lực đem người kéo lên đây đã là chuyện rất khó khăn tình sở hàn lại có thể mang người phi hành hay là lấy loại kia tốc độ khủng khiếp tôn giả chi uy kinh khủng như vậy hạ nguyệt lao tổ ba người trong nháy mắt kinh hãi qua đi lập tức phi thân đi theo giang tuyết thành tây môn bên ngoài t ừ n g t ò a lều vải vô cùng có quy hoạch tọa lạc ở trước cửa thành ba trăm mét chỗ từ lều vải trận hình đến xem hiển nhiên không phải tùy ý mà vì đây là vân trung học viện khu vực thật sự là không nghĩ tới sở ra lại còn có long tộc cường giả thủ hộ viện trưởng đại nhân không biết lúc nào mới có thể đến trong đó một gian trong lều vải một vị nam tử trung niên gõ chân bắt chéo trên mặt có không kiên nhẫn chi sắc ngài yên tâm đi hẳn là mấy ngày nay đoan mục hạo hiên sự tình chúng ta vân trung học viện khẳng định cấp đoan mục thế gia một cái giá thỏa mãn trong lều vải một vị k h á c nam tử trung niên mở miệng nói ra ta chờ đám các ngươi vân trung học viện bàn giao chuyện này nếu như chờ đến chúng ta đoan mục thế gia xuất thủ đây ý nghĩa nhưng là khác rồi gõ chân bắt chéo nam tử trung niên hít mắt toàn thân tản ra nhị thế tổ khí tức lại làm cho vân trung học viện các trưởng lão không rét mà run ba bốn canh kết thúc mọi người ngủ ngon chương sáu trăm mười tám hắn trở về đây là tự nhiên vân trung học viện trưởng lão liên tục gật đầu đoan mục thế gia thực lực bọn hắn hay là hiểu rõ chỉ là đáng tiếc sở hàn chết tại quan đ i ể n trên tay không phải ta nhất định phải để hắn sống không bằng chết đoan mục vân khỏe miệng lộ ra một vòng rêu cợt nhất thời làm c h u n g quanh vân trung học viện các trưởng lão run sợ không thôi bọn hắn không hoài nghi chút nào đoan mục vân bởi vì đoan mục thế ra xác thực quá to lớn người yếu kêu người nào sống không bằng chết ngay tại lúc lúc này một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên làm cho trong lều vải đám người kinh ngạc v ạ n p h ầ n ai vân trung học viện trưởng lão hừ lạnh một tiếng hướng về lều vải miệng nhìn lại lập tức thấy được một đạo thân ảnh quỷ mị trong nháy mắt trở nên mương thực đạo thân ảnh này cực kỳ tuổi trẻ đại khái tại mười bảy tuổi k h o ả n g trường dung mạo rất lạ lẫm cũng không phải là vân trung học viện đệ tử các ngươi vân trung học viện đem lều vải đều gác ở giang tuyết thành dưới vậy mà không biết ta là ai sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng nụ cười chế nhạo t r ở ánh mắt rơi vào đ o à n mục vân trên thân lạnh lùng nói ra ta chính là sở hàn ngươi là sở hàn trong lều vải bao quát đoan mục vân ở bên trong tất cả mọi người kinh ngạc không phải nói sở hàn đã chết rồi sao sống thế nào sinh sinh đứng ở trước mặt bọn họ ha ha ha ha, nghĩ không ra ở thời điểm này lại còn có người giả mạo sở hàn đã ngươi muốn chết như vậy ta liền thành toàn ngươi đoan mục vân liên cười một tiếng bọn hắn đoan mục thế ra yếu sát sở hàn sự tình toàn bộ bắc vực cơ hồ mọi người đều biết tại đoan mục vân xem ra dù là sở hàn còn sống lúc này đều là không dám lo đầu chớ nói chi là sở hàn đã chết một cái giả mạo sở hàn cũng dám nhảy ra đây quả thực là muốn chết đoan mục vân trên thân linh lực bay lên bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện tại sở hàn trước người bạo tạc một quyền đối sở hàn lồng n g ư ợ c quanh kích ra ngoài bá kinh khủng lực lượng làm cho không khí chung quanh bay phất phới phảng phất một quyền này lực lượng đem không khí đều đ ẩ y ra tạo thành một mảnh khu vực chân không sở hàn đối mặt đoan mục vân một quyền này không tránh không né sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái giống như là không thấy được vân trung học viện các trưởng l á o khoẻ môi nết lên d ê u c ậ n thầm nghĩ không biết ở đâu ra tiểu t ử thúi cũng dám ở thời điểm này chạm đoan mục vân rủi ro sợ l à bị cuồng bạo một q u y ề n sợ choáng vắng đi đoan mục thế ra người chỉ có ngần ấy bản sự sao ngay tại lúc một q u y ề n này sắp oanh kích đến sở hàn lồng n g ư ợ c thời điểm sở hàn chậm rãi mở miệng thanh âm nhàn nhạt lộ ra một cố vẻ khinh miệt tại mọi người ánh mắt khinh thường phía dưới nâng tay phải lên đón nhận đoan mục vân năm đấm sở hàng tay phải nâng lên quá trình nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng cơ hồ là một nháy mắt liền cái sau vượt cái trước cùng đoan mục vân nắm đấm đụng vào nhau niên bị ho ngược lại là thiếu niên tiếp nhận đoan mục vân nằm đấm toàn bộ quá trình lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm thậm chí ngay cả bước chân đều không có xê dịch một chút cường giả vân trung học viện các trưởng láo trong lòng đ ố n g nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu đoan mục vân cùng bọn hắn thực lực đều là thiên huyền cảnh cựu trọng cao thủ thế nhưng là trước mặt thiếu niên này lại là một điểm linh lực cũng không có đụng tới hoàn toàn bằng vào thân thể lực lượng lấy thân thể lực lượng có thể tiếp được thiên huyền cảnh cựu trọng cao thủ công kích cái này cần là bậc nào thân thể cường hắn a vân trung học viện các trưởng lão trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng ừ m đoan mục vân có chút meo mắt lại một màn này đồng dạng là hắn không có nghĩ tới đông nhiên hướng về sau rút quyền ừ m đoan mục vân lần nữa kinh nghi một tiếng lần này lộ ra không có như vậy lạnh n h ạ t hắn đột nhiên phát hiện n ắ m đ ấ m của hắn giống như là bị cái kìm kẹp lấy bị trước mặt thiếu niên một mực nắm ở trên tay hoàn toàn không thể động đậy khí lực rất lớn mà đoan mục vân vừa chuyển động ý nghĩ nâng lên một cái tay khác ở giữa không trung hóa thủ vì quyền cuồng bạo linh lực mãnh liệt mà lên lần nữa vung ra bàng bạc một quyền đoan mục thế g i a ta nhớ kỹ sở hàn g thanh ấ m lãnh từ vừa rồi đoan mục vân cùng vân trung học viện trưởng lao trong lúc nói chuyện với nhau hắn đánh giá ra đoan mục thế g i a chính là chuyện này kẻ đầu têu một trong vâng kết. trong k trong t chốc lát một đạo sáng trói t ử sắc điện quan cuồng q u y ề n má xuất hủy diệt thiên phạt chi uy làm cho tất cả mọi người run sợ kinh khủng lôi điện hoành không bổ ra trong nháy mắt quán xuyên đoan mục vân thân thể bàng bạc lực lượng dễ như bỡn vỡ vụn đoan mục vân kinh mạch toàn thân cực nóng nhiệt độ cao khiến đoan mục vân da thịt nổi lên đốt cháy khét khí tước hoa a a a đoan mục vân phát ra một đạo thống khổ tiếng thét trói thai toàn thân làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành thán hắc sắc chặt giống như thây khô ngã xuống đất theo một trận khí lưu thổi qua hóa thành điểm điểm cho bụi trong lều vải vân trung học viện các t r ư ở n g lao há to miệng mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi đoan mục vân các trưởng lao nuốt n g ụ m nước miếng cho dù ai cũng không nghĩ tới thực lực của thiếu niên này vậy mà mạnh như vậy mà lại ra tay còn như vậy tàn nhẫn không chút nào cho mình lưu nhiệm hà đường lui phải biết đây chính là đoan mục thế g i a người a hiện tại đến phiên các ngươi vân trung học viện sở hàn xâm nhiên thanh âm vang lên thanh âm của hắn không lớn nhưng lại ẩn chứa thiên lôi c h i lực c u ầ n c u ộ n tiếng gầm tại vân trung học viện trưởng lao nhóm trong đầu nổ vang ầm ầm sở hàn trên thân lật lên cổn lôi thanh âm từng đầu tràn ngập khí tức tử ngập diện quang khí hủy điện xà vọt bắn m lóe ra lôi điện hỏa hoa xuyên thấu qua căn này lều vải hướng về t r u n g quanh lều vải quét sạch mà đi trong lúc nhất thời vân trung học viện vị trí khu vực đều bị c u ầ n bạo điện quang báo phủ hư không bên trong hạ nguyệt lao tổ ba người cùng mộ dung thanh thanh lăng không hư lập nhìn phía dưới không ngừng khuếch tán lôi điện hải dương rung động phải nói không ra nói tới giang tuyết thành sở ra nghị sự đường giờ này khắc này hơn hai mươi người ngồi tại nghị sự đường bên trong ngay tại thảo luận sự tình gì bá đột nhiên ngồi tại chủ vị long san san đôi mắt hiện lên một vòng tinh mang chật khoe miệng giơ lên lộ ra nụ cười nhẹ nhõm hắn trở về Anh. đơn giản một câu chỉ có bốn chữ không có chỉ mặt gọi tên nhưng lại khiến hiện trường tất cả mọi người ngu ngơ ở trong lòng giống như hù dọa một viên quả bom nặng ký hắn trở về một cái khác chủ vị sở bích thu c h ầ m rãi nhẹ nhàng thở ra đứng dậy đi tới trước cửa sổ nhìn qua bầu trời xanh thăm thẳm giang tuyết thành loạn cục rốt cục phải kết thúc chương sáu t r ư ờ i chín sở hàn c h i nộ ầm ầm nương theo lấy trận trận vang vọng chân trời âm thanh sấm sét Vân Trung hư ọ học c vực tích, viện vị Vũ Vân viện thành Hoàng Vũ phê tích, đến đây đóng quân tuyết thành Trung n trí tuyết khu hóa phê g đây ờ i không một may mắn thoát không khỏi. Thư không bên trên hạ nguyệt lao tổ mấy người nhìn xem một màn này trong lòng chấn động không gì sánh nổi hồi tưởng lại tinh nguyệt loan diệt môn thời điểm kia mọi chuyện đều tốt giống như tại hôm qua quá mạnh thật sự là quá mạnh hạ nguyệt lao tổ ba người l i ế t nhau trong lòng của bọn hắn đã thăng không dậy nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng cho dù là bọn họ trong thân thể không có lôi điện hạt giống mọi người ở đây kinh hãi thời điểm lôi bạo bên trong một đạo thiếu niên thân ảnh đằng không mà lên đi tới hạo nguyệt lao tổ mấy người bên cạnh tận đến giờ phút này phòng giữ đám binh sĩ mới chú ý tới lăng không hư độ mấy người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng thiên huyền cảnh cường giả tất cả đều là thiên huyền cảnh cường giả đoạn này thời gian thủ vệ các binh sĩ thần kinh đều bị rèn luyện kiên nhận rất nhiều bọn hắn cả một đời đều chưa từng gặp qua nhiều ngày như vậy huyền cảnh cường giả vào thành sở hàn mệnh lệnh giống như nói t r ậ t mang theo mộ dung thanh thanh thân ảnh lóe lên hướng về sở ra phương hướng bay qua hạ o nguyệt lao tổ ba người đi theo sở hàn sau lưng đồng dạng s ẹ n qua bầu trời s i ê u s i ê u s i ê u sở hàn một đoàn người tại các binh sĩ kinh ngạc ánh mắt dưới xuyên qua bầu trời dẫn tới các binh sĩ khiếp sợ không thôi chuyện gì xảy ra bọn hắn là thế nào đi vào giang tuyết thành không phải bị long tộc cường giả bày ra cấm chế sao chơi ạ chẳng lẽ cấm chế mất hiệu lực trong lúc nhất thời thủ vệ các binh sĩ hoảng sợ đan sen bọn hắn đều rất rõ ràng một khi giang tuyết thành bên trên cấm chế biến mất như vậy giang tuyết thành đem ở vào chiến hỏa bên trong giờ này k h ắ c này giang tuyết thành bốn phương tám hướng đều vây tụ lấy vượt xa bọn hắn nhận biết cường hãn thế lực giang tuyết thành có thể bình yên không nói gì hoàn toàn bằng vào sở ra long tộc cường g i ả c h ấ n nhiếp vừa rồi người kia khá quân a thủ vệ binh sĩ bên trong một cái hơi có vẻ trầm ổn thủ lĩnh lông mày cao lại nhìn qua mấy người sẹt qua bầu trời trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ sợ phụ viện lạc lúc này hơn hai mươi người đứng tại trong sân bọn hắn đều là sở r a cốt cán trên mặt bọn họ lộ ra vẻ vui thích mỗi người đều biết bọn hắn chủ tâm cốt trở về s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u trong một c h ư ớ c mắt mấy đạo lưu quang lướt qua hư không l a n g không hiện lên ở sở r a phía trên lập tức hấp dẫn toàn bộ giang tuyết thành bên trong người chú ý giữa không trung thân ảnh cầm đầu là một cái mười bảy tuổi thiếu niên không ít người một chút thì nhận ra hắn chính là sở hàn sở thủ tịch sở thủ tịch trở về ta liền biết sở thủ tịch sẽ không chết sở thủ tịch vậy mà có thể tại thiên không phi xem ra sở thủ tịch tiến vào trong truyền thuyết thiên huyền cảnh sở thủ tịch không hổ là giang tuyết thành đệ nhất nhân giang tuyết thành bên trong tương đạo cao hứng bừng bừng tiếng nghị luận vang lên mỗi người cũng giống như nên đón quốc vương trở về hai tháng này thời gian bọn hắn có đầu rút cổ tại giang tuyết thành bên trong sống kiềm chế mà b i ế t khuất Siêu. sở hàn dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp rơi vào sở ra trong sân sở hàn sáng trói đôi mắt lóe ra tinh mang đảo qua chờ ở chỗ này từng t r ư ơ n g khuôn mặt quen thuộc long san san tô mộc khê thiệu tình sử tuyết tình mấy vị thủ hộ trưởng lão nên ở đều ở đây sở hàn liếc nhìn một vòng về sau ánh mắt rơi vào đã lệ rơi đầy mặt sở bích thu trên thân ta trở về sở hàn trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên trong lòng của hắn một tảng đá lớn rơi xuống tất cả mọi người tại ai cũng không có xảy ra việc gì sở hàn sở bích thu mảnh khảnh ngọc thủ nhẹ nhàng che lấy miệng nhỏ toàn thân kích động không ngừng run r u dậy hai hàng thanh lệ dì rào chạy x u ô i xuống tới tại sở hàn tin chết chuyển đến giang tuyết thành thời điểm nàng thật coi là sở hàn chết hết t h ể đều đi qua sở hàn cất bước tiến lên nhẹ nhàng ôm một cái sở bích thu vô vô bờ vai của nàng ra hiệu nàng buông lỏng còn lại giao cho ta liền tốt sở hàn trầm giọng nói hắn có thể tưởng tượng đến sở bích thu tiếp cận áp lực lớn đến mức nào sở bích thu hiện tại hay là cái không đủ hai mươi tuổi thiếu nữ tuổi còn trẻ liền ngồi lên sở ra ra chủ vị trí nhìn như phong quang phía sau yếu gánh chịu sở ra gánh nặng hai tháng này đến nay không ngừng có vượt xa sở ra thế lực tụ tập tại giang tuyết thành nếu không phải long san san kịp thời đổi tới sự tình còn không biết sẽ phát triển đến bộ g i n g gì cho dù là có long san san thủ hộ lấy giang tuyết thành đối với sở bích thu tới nói trong lòng áp lực hay là quá lớn bên ngoài bây giờ tình huống thế nào sở hàn nhìn về phía trong mắt ngậm lấy ôn nhu đám người trong lòng không khỏi ấm áp nhưng là hắn biết hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm hắn nhất định phải đem giang tuyết thành nguy cơ giải trừ hô sở hàn vừa nói sở bích thu sắc mặt đột nhiên biến đổi nàng hít một hơi thật sâu trong mắt lóe ra áy náy chi s ắ c hay là ta tới nói đi lúc này long san san bước ra một bước đi tới sở hàn trước người con có chân cảm có trong ngòm bên trong có hỏa diễm đang ngạy San San, tình, ngươi. hàn thành nói nếu không mắt màu diễm vọt. tạ tạ, đỏ đa hỏa ra phải sở sự Sở lòng o n San San tương g sở ra xuất thủ trợ, c k h ô n biết biến bộ lại lời thời nói, kiện thành tạm ráng Những này không gì. có san ự tình, tốt tâm ngươi chuẩn Long phải cho làm lý. bị s san sắc mặt nghiêm túc nàng nói ra câu nói này thời điểm sở hàn đáy lòng đột nhiên run lên trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất t ư ở n g kiếm tông đưa ngươi tin chết truyền ra ngoài thời điểm giang tuyết thành đưa tới không ít cựu gia của ngươi trong đó khổng lồ nhất thế lực yếu thuộc trung vực huyền băng cắt long san san nói đến đây chuyện đột nhiên nhất c h u y ề n nhưng là bị ngươi tin chết hấp dẫn tới người không hề chỉ có cựu nhân của ngươi còn có ngươi phụ thân sở phong ông sở h à n đầu đột nhiên chấn động đông nhiên nghĩ đến phụ thân thân ảnh cái kêu một mực yên lặng chính thủ hộ vĩ n ạ n thân ảnh đúng a mình tin chết chuyển đến giang tuyết thành phụ thân làm sao có thể không trở lại nhìn xem thế nhưng là hắn cũng không có ở chỗ này nhìn thấy phụ thân thân ảnh càng là không có cảm giác được bất luận cái gì phụ thân khí tức phu p h ụ thân h ắ n ở đâu sở hàn thanh e m run lên cũng họng trở nên khẳng khản một cố dự cảm bất t ư ở n g quanh quẩn ở trong lòng toàn thân tỏ khắp lấy khí tức nguy hiểm phụ thân của ngươi tại trở lại giang tuyết thành thời điểm vừa vặn gặp huyền băng các người cùng huyền băng các người đánh nhau cuối cùng bị huyền băng các chỗ bắt được long san san nói chuyện thời điểm có chút túi đầu không dám nhìn hướng dám sở hàn thấp giọng sáng trói trong hai con ngươi lóe ra mênh mông lôi đình toàn thân mánh liệt x u ấ t cuồng bạo sắc ý khi tức kinh khủng trong nháy mắt tỏ khắp toàn bộ giang tuyết thành khiến bao phủ trong đó người run lẩy bẩy nếu là ta phụ thân có cái gì không hay xảy ra Ta sở h à n nhất định n h ư ờ n n g g ư ơ i h u y ề n b n g c á c c u lôi hoành không, hoành trăm h hàn thanh ế gian xóa tên. Sở hàn thanh âm bên t Sở âm o ngạo đạo n bàng bạc sắc cờ, thân ảnh lóe lên, cả người đằng không mà lên, đứng nghệ hư không bên trên. Vô số đạo ánh mắt nhìn g lộ lóe ra bạc mà sắc cơ, chật cả c số mắt hư h Vô c hai ú hư không, cho dù ai đều có c thể ả m nhận đ ư ợ c k i a kinh khủng tới chết ự c điểm p ẫ n nộ. Chương c h 620,、chết. giang tuyết thành bên trong tất cả mọi người đến cảm giác được một cỗ mạnh mẽ áp lực mỗi người đều ý thức được đã từng tên phế vật kia chi danh truyền khắp toàn thành thiếu niên đã đ triệt s t hàn ủ i bằng thanh hộ nhâm g tuyết n h thanh khàn khàn vang lên nhất thời làm hạ nguyệt lão tổ ba người lồng tơ đều dựng lên bọn hắn đồng đều có thể cảm giác được sở hàn trên thân sâm nhiên sắc cơ nặng nề gật đầu lúc này sở ra mọi người mới phát hiện sở hàn vậy mà mang theo tam cái thiên huyền cảnh cấp bậc cường giả trở về s i ê u s i ê u s i ê u hạ nguyệt lao tổ ba người mang theo mộ dung thanh thanh lạc tại sở ra trong sân hạ nguyệt lao tổ ba người đều cảm thấy long san san tồn tại tại sở ra người trước mặt không dám có bất kỳ ngạo mạn cùng vô lễ mộ dung thanh thanh lạc trên địa về sau ngầm đầu nhìn trên bầu trời thân ảnh trong lòng có chuyện lại nói không ra san san giang tuyết thành thì giao cho ngươi sở hàn nhìn thật sâu một chút long san san chật cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về giang tuyết thành cửa nam huyền băng các phương hướng bay đi tốc độ nhanh chóng giống như lưu hành xẹt qua bầu trời qua trong dây lắt thì biến mất không thấy gì nữa hô hô vô biên áp lực kinh khủng theo sở hàn rời đi dần dần tiêu tán giang tuyết thành đám người nhịn không được thật sâu hút mấy cái khí trong lòng sợ hai thán phục sở hàn thực lực cường hành càng may mắn giang tuyết thành có thể đi tới như thế một cái cường h à n h thiên tài thiếu niên giang tuyết thành ngoài cửa nam ba trăm mét khu vực tương t ò a lều vải ngay ngắn trật tự sắp hàng các khoản đó đ ồ n g còn chia t a m cái khu vực một người trung niên nam tử từ trong đó một gian trong lều vải đi tới n g ử a đầu nhìn qua giang tuyết thành phía trên bầu trời chân mày hơi n h í u lại đồng thiên sơn đồng hộ pháp để cho ta đoán xem ngươi đang nhìn cái gì lúc này một cái khác nam tử trung niên đi tới trên mặt mang ngoạn vị tiểu dung c á t hộ pháp ta không phải đã nói nơi này không có chuyện của ngươi sao ngươi làm sao còn không trở về huyền băng các đồng thiên sơn thanh âm lạnh lùng trả lời một câu trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không vui không có chuyện rồi các phương viên lắc đầu trên mặt vẻ đăm chiêu nặng hơn tiếp tục nói ra đồng thiên sơn ngươi chẳng lẽ ta đem ta c á t phương viên xem như đồ đần ngươi phái huyền băng c á t cùng đồng ra người tại đây bắc vực nho nhỏ giang tuyết thành vòng vây sở ra còn bắt làm tù binh sở ra một vị nhân vật trọng yếu đều như vậy tử ngươi nói với ta không có chuyện rồi đây đều là chuyện riêng của ta cùng ngươi không có quan hệ đồng thiên sơn lạnh lùng nói h ắ n cùng c á t phương viên cùng là huyền băng c á t hộ pháp lẫn nhau ở giữa chính là quan hệ cạnh tranh nhất là đối mặt sở ra đại sự như vậy tuyệt đối không thể chia sẻ tốt ta vậy ta người nhà họ cắt lưu tại nơi này cũng là chuyện riêng của chúng ta cùng ngươi không có quan hệ cắt phương viên một bước cũng không n h ư ờ n g mặc dù hắn không biết đồng thiên sơn vì cái gì không xa thiên lý t ử trung vực chạy tới nơi này nhưng là hắn biết rõ sự tình xuất k h á c thường tất c i yêu nơi này tuyệt đối có vấn đề cắt phương viên ngươi đừng được một t ứ c lại muốn tiến một thước ta thế nhưng là có điểm mấu chốt đừng ép ta ra tay với ngươi đồng thiên sơn đột nhiên nắm lên nằm đấm trên thân lật lên mãnh liệt khí thế rất có một bộ da tay đánh nhau tư thế ta ha sợ ngươi sao các phương viên trên thân khí thế ẩm vang mà lên hai người khí thế đụng vào nhau tương hô ở giữa không ai nhường ai ông ông hai cỗ thần huyền cảnh khí thế mênh mông đụng vào nhau khiến mọi người chung quanh đều có chút bối rối yếu nội chiến sao huyền băng các người nhìn thấy một màn này trên mặt lộ ra cười khổ đồng thiên sơn cùng các phương viên đều là huyền băng các hộ pháp nhưng là hai người tương hô ở giữa một mực nhìn lẫn nhau không vừa mắt đó căn bản không phải bí mật gì huyền băng c á t trên dưới cơ hồ mọi người đều biết hai người kia thực lực tương đương đều là thần huyền cảnh tam trọng tu vi huyền băng các đám người thậm chí huyền tường qua nếu là đồng thiên sơn cùng các phương viên liên thủ có lẽ có thể phá vỡ giang tuyết thành p h o n g ngự nhất cử cầm xuống sở ra chỉ là hai người kia tương hô ở giữa không phá thì không tệ để cho hai người liên thủ cơ hồ là chuyện không thể nào Hưu ngay lúc này một đạo sáng trói lưu quang s ẹ t qua chân trời lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hướng về hai người phương hướng rơi xuống mà tới thứ gì trong lòng hai người đều là giật mình không đợi thấy rõ ràng bay tới chính là cái thứ gì liền nghe được q a n h một tiếng nổ vang chung quanh trong nháy mắt bụi đất tung bay che đậy tầm mắt của mọi người tiếng vang ầm ầm lập tức gây nên bên này chú ý của mọi người t ừ n g kia ánh mắt nhao nhao rơi vào đồng thiên sơn cùng các phương viên phương hướng cá biệt biết hai người quan hệ người còn cho hai người hai bay ọ họ Mọi n đánh lên. Đập, đập, đập. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, từng đạo tiếng bước chân nặng nghề thời Đập, đập, đập. đây điểm, đạo bước ở văng n nhưng như lòng của mọi người bẩn bên trên. h là tựa của đạp ở mọi v ậ mà cùng t ra á i tim c ủ mỗi người khiêu động nhịp trong a bùi đất một đạo cái bóng mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng Huyện, lanh thanh lộ ra xâm nhiên băng, Băng cắt. sắc cơ. lộ ra âm xâm thanh âm bên trong lẩn ẩn đ è ép một cỗ trùng thiên l ử a giận tựa như vạn n ă m không thay đổi băng sơn phía dưới lăn lộn nham t ư ờ n g cấp đám người mang tới cực mạnh áp lực tâm lý người nào các phương viên có chút hít mắt hắn rõ ràng cảm thấy trên người thiếu niên lật lên s ắ c khí không cần suy nghĩ liền đột nhiên trước đạp một bước trong nháy mắt s ẹ t qua hai người không gian muốn chết các phương viên đấm ra một quyển mênh ô n g quyển kình trực tiếp sẽ rách hư không mạnh liệt cuồng bạo lực lượng xâm nhập đến thiếu niên trên thân xốc x ế không gian mảnh vỡ hướng vô số thanh lưới đao xét qua thiếu niên vị trí khu vực các phương viên tính cách xúc động thích tiên hạ thủ vi cường phàm là đối phương biến hiện ra bất kỳ chiến ý cùng sát ý hắn liền muốn chiếm trước tiên cơ đánh đối phương đặt chân không nghe thấy nếu không phải đồng thiên sơn là huyền băng các hộ pháp tại đồng thiên sơn vận dụng linh lực thời điểm các phương viên đã sớm trực tiếp động thủ vê anh trong nháy mắt vỡ vụn hư không khiến t r u n g quanh huyền băng các đám người mở to hai mắt nhìn đây chính là thần huyền cảnh cường giả lực lượng sao thật sự là quá kinh khủng mọi người ở đây coi là cái kia từ b ù i bằng bên trong đi ra thiếu niên thân ảnh liền bị không gian mảnh vỡ xé nát thời điểm để bọn hắn càng thêm kinh ngạc một màn xuất hiện thiếu niên kia vẫn lạnh nhạt như cũ cất bước đối với vỡ vụn không gian loạn lưu không tránh không né thậm chí trực tiếp dậm chân rảo bước tiến lên vỡ vụn không gian bên trong đối với quét sạch ở trên người tĩnh mịch năng lượng không thèm để ý chút nào đây là muốn chết sao trong lòng mọi người đều là toát ra một cái ý niệm như vậy thế nhưng là làm thiếu niên bình yên vô sự bước qua vỡ vụn hư không về sau mỗi người sắc mặt cũng thay đổi không được các phương viên kinh hô một tiếng hắn là thần huyền cảnh cường giả khi hắn nhìn thấy sở hàn bước qua vỡ vụn không gian lúc lập tức liền ý thức được không đúng thì ngay cả huyền băng các các chủ cũng không dám dạng này không chút kiên kỵ đi tại không gian loạn lưu bên trong cường giả các phương viên chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt thiếu niên đột nhiên có đôi mặt huyền băng các các chủ lúc cảm giác huyền băng các, các chủ có thiếu ể tùy t ý ngao du ạ hàn linh lánh thủy bên trong, mà những người khác chạm vào thì h mà vào bên trong, người c t t h i ế niên này, cũng lạnh à đồng lý, d o bước như g người á c chạm vào thì chết vào hoàn trong, tĩnh bên khí không có bất kỳ cái gì ảnh ở n niên lạnh như g Chết! Thiếu băng phun ra một chữ lúc này hắn đã xuyên qua vỡ vụn không gian xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt thật trẻ tuổi trong lòng mọi người kinh hô một tiếng chỉ gặp thiếu niên mười bảy tuổi không nhuốm bụi trần bạch bảo theo gió phiêu diêu lanh trên gương mặt có một đôi tinh hồng sắc con người con ngươi ở giữa đều là tức giận b á một thoáng thời gian thiếu niên giống như c h ư ớ c mắt xuất hiện tại các phương viên trước người đối các phương viên d ơ lên nắm đấm oanh kích mã xuất chương 621, kinh khủng rung động các phương viên nhìn thấy thiếu niên nâng lên nắm đấm sắc mặt lập tức cực kỳ ngưng trọng trong nháy mắt quanh thân linh lực cuồng quyển mã xuất quanh quẩn nơi tay trên lòng bàn tay đi chống cự sở hàn nắm đấm ông cường hoành linh lực hình thành một đạo cứng rắn thuẫn phòng ngự hắn là huyền băng các hộ pháp s ở s o ạ n lần m ò nhiều năm sớm đã thân kinh bách chiến giết người nhưng nóe rất có kinh nghiệm chiến đấu phản ứng tốc độ viễn siêu cái khác vũ giả thiếu niên tinh hồng sắc trong đôi mắt hiện lên một vòng sát cơ nồng đậm c h ậ m dần dần khôi phục thanh minh không được phụ thân còn tại trên tay của bọn hắn thiếu niên này chính là từ giang tuyết thành xung kích tới sở hàn hắn vốn định một quyền đem phiến khu vực này đánh thành phấn vụn nhưng là nói như vậy phụ thân đồng dạng sẽ bỏ mình ở đây sở hàn sắc mặt đột nhiên dữ t ợ trên cánh tay mạnh mẽ cơ bắp chăm chú kéo căng khí trong nháy mắt thu liễm trên người lực lượng một quyền này vẹn vẹn còn lại bàng bạc thân thể lực lượng vê anh trong chốc lát sở hàn nắm đấm đánh vào các phương viên trên bàn tay va chạm kịch liệt bên trên lập tức v ă n g lên chấn động đến mọi người t r ù n g quanh mảng nhị phát run đầu run lên、Soạn. một cỗ nóng hổi máu tươi phun ra trên mặt đất tất cả mọi người kinh hại đến nhìn qua một màn trước mắt đương đương thân huyền cảnh c ư ờ n g giả huyền băng các hộ pháp cắt phương viên tại sở hàn bá đạo một q u y ề n phía dưới toàn bộ cánh tay phải bị h oanh thành t h i t nát hóa thành trận trận huyết vụ tỏ khắp trong không khí t đám người nhịn không được hít sâu một hơi nhìn về phía sở hàn ánh mắt phát sinh cải biến thiếu niên này tuổi không lớn lắm thực lực lại là như thế cường hoành vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người huyền băng cắt cũng bất quá như thế có bản l ã n h gì ngay trước ta sở hàn mặt đến đối phó phụ thân của ta không khỏi thái bị ổi chút sở hàn tiếng gầm c u ầ n c u ộ n mà lên giống như kinh lôi rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người nhất thời làm đám người như bị xét đánh đứng chết chân tại chỗ sở hàn lại là sở hàn kiếm tông không phải nói sở hàn đã chết sao thế nhưng là coi như không có chết thực lực này cũng quá kinh khủng đi một quyền đánh nát thần huyền cảnh cường giả cắt phương viên cánh tay hoàn toàn để mọi người chung quanh đã mất đi chiến đấu tâm tư làm thực lực đạt đến trình độ nhất định thời điểm cũng không phải là số lượng có thể bù đắp đối với bọn hắn những này địa huyền cảnh cừng giả ba ngàn người ba trăm người cùng ba người không hề khác gì nhau đều là sâu kiến mà thôi、Siêu. sở i ê u s hàn g tiếng nói vừa rơi xuống thân ảnh giống như thuần lấn di trong nháy mắt thoáng hiện đến các phương viên trước người đột nhiên giơ tay lên bàn tay xuất hiện tại các phương viên trên đầu sở hàn g bàn tay không lớn tuổi của hắn vẹn vẹn mười bảy tuổi thậm chí còn không có người trưởng thành bàn tay đại nhưng là chính là đây không lớn bàn tay nhưng trong nháy mắt che đậy các phương viên tất cả ánh mắt chặn trên đỉnh đầu hắn bầu trời một tay che trời tất cả mọi người trong lòng toát ra như thế một cái từ ngữ trong chốc lát tất cả đều ngơ ngác nhìn qua sở hàn không biết sở hàn muốn làm gì ta ta biết phụ thân ngươi ở nơi nào các phương viên trái tim bỗng nhiên cấp tốc nhảy lên một loại trước nay chưa từng có nguy hiểm cảm giác dùng tới trong lòng vội vàng chịu thua mở miệng nói ra ngươi biết không chỉ ngươi một cái sở hàn vốn không có để ý các phương viên người này là thần huyền cảnh cường giả Lấy ra lập lại huy ra trình trong, đang hợp thích hàn đuổi quá tới cực kỳ. Sở hàn đang đuổi tới quá trình bên đ e một thính phát từ trong biết Thiên nhốt thân Biết thân trong huy hạn, hắn hai chuyện nhau, phụ hắn. phụ đến người nói Đồng Sơn còn nói, sở hàn trong lòng lực lúc lúc cực được của đã kia với sở m thoáng ả n lớn liền rơi xuống, còn g đá lại rơi c í n ngập lửa giận. h h là lửa đầy Một t thời gian tại tất cả mọi người nhìn chăm chú sở hàn bàn tay đột nhiên hướng về c á c phương viên trên đầu vô xuống sở hàn dưới bàn tay lạc quá trình bên trong cấp tốc hiện ra một tầng u ám chi sắc Chỗ i xẹt qua quỹ tích không gian rung động ẩn ẩn có vỡ vụn vết tích d ừ n g tay lúc này đồng thiên sơn quát lớn mặc dù hắn không quen nhìn các phương viên nhưng là các phương viên dù sao cũng là huyền băng các hộ pháp hắn không thể ngồi xem không để ý tới h u đồng thiên sơn cổ tay khẽ động một khi lóe ra hàn quang trường kiếm xuất hiện trên tay trong nháy mắt hướng về sở hàn đâm tới kiếm phong đi nhanh phía dưới hàn khí bức người mánh liệt m má à xuất trong nháy mắt đem sở hàn bao phủ trong đó một bộ này kiếm thế huyền băng các người các trong ấ t cả đều nhận a danh, chính cực sạch thiên thành hàn huyền băng kiếm. Hieu, hieu, hieu. Lăng lệ hàn khí hướng về sở hàn hàn như h đồng sơn băng Lăng giống là lệ lại là mà đi, tuyệt quét kiếm. sở sở kỹ về à toàn n k h ô chốc ó cảm giác được, cùng bạo bàn tay trực tiếp bàn xuống. bạo tay vô Vâng, lát tiếng nổ hù dọa thiên địa chấn động sở hàn bàn tay giống như là một tòa núi cao đ è xuống dễ như bỡn đem các phương viên ép thành thịt nát thì ngay cả các phương viên dưới thân mặt đất đều cách không đánh ra một cái thâm thúy hố to t. tất t cả thấy cảnh này người đều là đến hít một hơi khí lạnh trong đôi mắt lõe ra thật sâu vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi kinh thế hai tục đây quả thực thật là đáng sợ mỗi người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình đường đường thần huyền cảnh cừng giả lại bị đập thành thịt nát ngay cả một khối hoàn chỉnh huyết nhục đều không có còn lại trực tiếp đánh vào thâm thúy hố to bên trong một trường tri uy đúng là kinh khủng như vậy huyền băng các hộ pháp thân huyền cảnh cương giả các phương viên vẫn lạc nhưng mà đám người nỗi lòng lo lắng càng căng thẳng hơn bởi vì cái này thời điểm đồng thiên sơn kiếm đến băng hàn kiếm khí bao phủ tại sở hàn trên thân đồng thiên sơn hoàn toàn khóa chặt sở hàn khí cơ đi chết đi đồng thiên sơn khí thế cuồng bạo mà lên vô luận là bởi vì thiếu niên này là sở hàn hay là bởi vì các phương viên chết hắn cũng không thể buông tha sở hàn đây nhất kiếm hắn yếu sở hàn m ệ n h kiếm pháp của ngươi sở hàn có chút nghiêng đầu sáng chói đôi mắt từ tinh hồng sắc chuyển biến làm thâm thúy tự sắc từng đạo lôi điện tại trong con mắt vốn lượn lấp lóe thái vụt về sở hàn vỗ xuống tay phải chậm rãi nâng lên một khi toàn thân lấp lóe lôi điện quang mang thần kiếm trong nháy mắt xuất hiện trên tay thần kiếm hàn lôi hàn lôi vừa ra t r u n g quanh kiếm mang trong nháy mắt mở đi thời gian qua đi mười bảy năm lần nữa hướng thế giới này tản mát ra uy lăng thiên hạ phong mang thái hư sắt kiếm sở hàn đôi mắt lạnh lẽo bàng bạc sát cơ bốn phía mã xuất một đạo đâm thủng bầu trời lăng thiên kiếm ý nổ bắn ra mã xuất giờ n à y k h ắ c này thái hư sát kiếm hoàn mỹ phù hợp sở hàn tâm tình chính là cái này nam nhân sở hàn sát ý tung hoành con ngươi khóa chặt đồng thiên sơn chính là hắn xuất lính huyền băng các vây công giang tuyết thành chính là hắn bắt làm tù binh phụ thân của hắn ai cũng có thể sống người này phải chết rung động đám người kinh thiên nhất kiếm phá toái hư không trong nháy mắt vỡ vụn đồng thiên sơn tất cả kiếm thế lánh mang hiện lên mó me đ ồ n địa hoa lạp lạp lạp đồng thiên sơn chừng lớn hai mắt không thể tin được nhìn lấy mình lồng ngực từng đạo huyết trâu tỏ khắp ra thâm thúy vết kiếm quán xuyên bộ ngực của h ắ n trong nháy mắt nghiền nát hắn toàn bộ sinh cơ bịch ngắn ngủi kinh hãi qua đi đồng thiên sơn ngã xuống đất thân thể một phân thành hai chỉnh tề vết máu nhìn thấy mà giật mình huyền băng các hộ pháp thân huyền cảnh c ư ờ n g giả đồng thiên sơn vẫn lạc trong một c h ư ớ c mắt hai vị thần huyền cảnh c ư ờ n g giả chết bởi cái này tên là sở hàn thiếu niên tri thủ ở đây trong lòng của mỗi người ngoại trừ kinh khủng rung động không còn có cái gì nữa chương 622, h u y ề n lãnh trí tôn cái này đây quá kinh khủng huyền băng các đám người bị chấn động chân tay luôn cuống ánh mắt hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m sờ hàn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến đấu suy nghĩ một trưởng vô chết c ắ t phương viên nhất kiếm chém giết đồng thiên sơn hai vị thần huyền cảnh tầng thứ nhất ngấc thang huyền băng các hộ pháp tại thiếu niên này trước mặt không có chút nào năng lực chống cự trực tiếp bị oanh sát cảnh tượng này nhiếp nhân tâm phách chấn động không gì sánh nổi ngay cả thần huyền cảnh đều không phải là sở hàn đối thủ bọn hắn những n à y không ngớt huyền cảnh đều không có đến phổ thông đệ tử căn bản ngay cả sức đánh một trận đều không có ra đi sở hàn ánh mắt lạnh như băng đảo qua chung quanh huyền băng các đệ tử xâm nhiên thanh âm yếu ớt vang lên ra đi huyền băng các đám người hai mặt nhìn nhau trong mắt đều là lóe ra vẻ không hiểu yếu ai ra ra ở đâu Ha ha ha ha ha nhưng mà ngay tại huyền băng các đám người nghi ngờ thời điểm một đạo tiếng cười to vang lên chậm trong đám người đi ra một cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi niên kỷ nam tử trung niên nam tử trung niên này mặc trên người huyền băng các phổ thông đệ tử phúc sức cả người a n mặc cùng người qua đường không khác nhau chút nào đặt ở trong đám người căn bản không có người có thể nhìn ra cái gì đặc biệt lợi hại lợi hại từ xưa anh hùng xuất thiếu niên câu nói này quả nhiên không có sai nam tử trung niên cất bước hướng về sở hàn đi tới vừa đi vừa vỗ tay vỗ tay nhìn như là đang khen tán sở hàn kỳ thực khí định thần nhàn hoàn toàn không có những người khác rung động cùng bối rối nguyên lai là huyền băng các tam đại tôn giả bên trong huyền lãnh trí tôn nguyên lai chúng ta giang tuyết thành sở ra như thế hấp dẫn người à. sở hàn rêu cợt một tiếng lạnh lùng nói hoa sở hàn vừa nói nhất thời làm huyền băng các đám người sôi trào lên mỗi người đều kinh ngạc há to miệng thái rung động cho dù ai cũng không nghĩ tới ngày bình thường ở bên cạnh họ phổ thông đệ tử vậy mà lại là huyền l ã n h trí tôn huyền băng các tam đại tôn giả một trong huyền l ã n h trí tôn đơn giản thái là đồ đám người có một loại còn tại trong ngộng cảm giác tựa như phát sinh trước mắt từng màn đều là không chân thực huyến tưởng ngươi lại nhận ra bản tôn huyền l ã n h trí tôn n gây ra một lúc nhìn thật sâu nhìn sở hàn hắn sớm tại mười năm trước liền chuyển tới chỗ tối vì huyền băng các làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình mười năm thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đầy đủ thế nhân quên một số người một số việc chỉ là huyền lanh trí tôn cũng không biết trước mặt hắn thiếu niên cũng không phải là một cái bình thường thiếu niên mà là m ộ ư ơ i bảy năm trước vẫn l à kinh lôi các thiếu chủ trấn thiên lôi tôn ngày xưa trấn thiên lôi tôn tiến về huyền băng cát vì cầu lấy một dọn hàn linh lãnh thủy từng cùng huyền băng các tam đại tôn giả từng có gặp mặt một lần cho nên sở hàn nhìn thấy cái này tướng mạo bình thường nam tử trung n h ê n lúc lập tức nhận ra người này chính là che giấu thực lực ngụy trang trong đó huyền l ã n h trí tôn huyền l ã n h trí tôn đi theo huyền băng các mọi người đi tới giang tuyết thành sự tỉnh ngoại trừ huyền băng các các chủ bên ngoài không có bất kỳ người nào biết được thì ngay cả chết đi các phương viên cùng đồng thiên sơn cũng không biết huyền l ã n h trí tôn chỉ có một cái mục đích xác nhận nơi này là thật không nữa có hàn linh lãnh thủy tồn tại Tại bực này thiên tài địa bảo trước mặt huyền băng các các chủ không cách nào hoàn toàn tin cậy đồng thiên sơn ngươi đã nhận ra bản tôn vì sao không chạy huyền lanh trí tôn mở miệng lần nữa hỏi của hắn tầm mắt xa xa muốn so đồng thiên sơn cùng các phương viên cao hơn sở hàn chiến đấu mới vừa rồi hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt không có một tơ một hào vận dụng linh lực hoàn toàn là thuần túy thân thể lực lượng một trường c h i lực oanh sát các phương viên một kiếm c h i h uy chém giết đồng thiên sơn đây tuyệt đối không phải một cái bình thường vũ giả có thể làm được sự tình huyền lanh trí tôn trong lòng yên lặng tính toán nhất là làm sở hàn nhận ra thân phận của hắn còn cũ vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên thời điểm, hắn liền nhận định, thời tự điểm, sở hàn tất có cậy、vào. Chẳng lẽ là cái vào. là lẽ khỏe long sao? cường giả tộc u y ề n lãnh trí tôn tâm tư thay trí cái miệng giơ lên một vòng nịa mai độ cong sáng chói đôi mắt đang chọn lãnh trí tôn trên thân chớp động một chút cái ánh mắt này để huyền băng cắt trong lòng mọi người toát ra một c ô cảm giác kỳ quái tựa hồ đang nhìn đồ đẩn. Ta ra của Ta ra, chưa nhìn nếu muốn chạy, không cần chỉ ra thân phận của ngươi.、Ta、không chỉ ra, ngươi trở ngại che giấu thân phận, giấu chạy, chỉ chỉ che chắc trở sở ẽ truy. s hàn lãnh n ạ o thanh em vang lên nhất thời làm sắc mặt của mọi người trở nên cổ quái mà ngưng trọng đây nói bóng gió chẳng phải là nói hắn căn bản cũng không e ngại huyền lanh trí tôn ngay cả tôn giả còn không sợ hắn thì sợ gì huyền băng các đám người trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt làm sao đây bắc vực nho nhỏ giang tuyết thành vậy mà lại đi ra như vậy làm người ta kinh ngạc sợ h ã i thiếu niên huống chi phụ thân của ta còn trong tay các người chưa cứu được lúc trước h ắ n cho dù là tôn giả cản đường ta cũng giết không tha sở hàn câu chuyện đột nhiên nhất c h u y ệ n lạnh thấu xương sát cơ tỏ khắp m à suất trong nháy mắt quét sạch toàn bộ huyền băng các khu vực khiến mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác kỳ quái tựa như thân ở tại cuồng phong mưa rào bên trong không có dù là bất luận cái gì một điểm có thể địa phương an toàn tiểu tử ngươi gọi sở hàn đúng không tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế sắp thực thiên phú hơn người thế gian hiếm thấy nhưng ngươi nếu là nói muốn giết chết bản tôn khó tránh khỏi có chút khinh thường đi huyền lanh trí tôn ngoài miệng nói như vậy thân thể lại là không có bất kỳ cái gì hành động đáy mắt chỗ sâu ngược lại cực kỳ cẩn thận nơi này là giang tuyết thành địa giới chỗ bắc vực chi bắc là hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ địa phương chuyến này trước đó hắn thậm chí chưa nghe nói qua giang tuyết thành danh tự chỉ cảm thấy bắc vực thành nhỏ không có cái gì ghê gớm thế nhưng là đến nơi này về sau đầu tiên là gặp đồng thiên sơn cùng các phương viên đều không thể đối kháng long tộc cực giả càng là thấy được như vậy tài năng ngút trời thiếu niên như có một cái nhìn không thấy b ả n g bạc thế lực đang chống đỡ tòa này bắc vực thành nhỏ võ đạo tu luyện chính là nghịch thiên mà đi vô số cường giả đi ngược dòng nước đánh phá thiên địa gông cùng xiềng xích n g à o d ù thái hư huyền l ã n h trí tôn chính là trải qua đây hết thảy tu vi đạt đến tôn giả cấp bậc càng có thể trải nghiệm trong đó hung hiểm c ũ n g không dễ càng là tu vi tinh thâm càng là không dám lấy thân mạo hiểm thường nói n g ẽ con mới đ ể không sợ cọp huyền lanh trí tôn làm một phương tôn giả hiển nhiên đã không có thời niên thiếu kia cố nhiệt huyết cùng sức liều làm việc cân nhắc lợi hại lấy vô qua coi là có công thà rằng không đi đả thương địch thủ tuyệt không tự tổn tám trăm ha ha ha ha ha huyền lanh trí tôn ta có hay không khinh thường chúng ta một trận chiến liền biết sở hàn cùng tiếu một tiếng trong đan điền ngũ hành sát châu nhanh chóng xoay tròn kinh khủng tịch diện sát khí tỏ khắp toàn thân cả người trong nháy mắt tiến vào tịch diệt minh hoàng thể trạng thái toàn thân lưu ám thâm thúy hiển thị rõ thần bí cảm giác đặc sở hàn bước ra một bước t r u n g quanh không gian lập tức sụp đổ vỡ vụn không gian phía dưới từng kia từng sợi tĩnh mịch khí tức quanh quẩn tại sở hàn trên thân giống như sở hàn thân thể một bộ phận đây là cái gì võ kỹ huyền lanh trí tôn sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến lúc trước chiến đấu bên trong hắn liền gặp được qua sở hàn bước qua vỡ vụn không gian lúc ấy còn tại nghi hoặc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hiện tại biến lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt hắn vô biên t ử khí kinh khủng đến cực điểm huyền lanh trí tôn nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trên thân lưu chuyển khí tức tử vong loại khí tức này thì ngay cả hắn cũng không dám tùy t i ệ n nhiễm thần huyền cảnh phía dưới chạm vào tức tử căn bản không giả được thiếu niên này tuyệt không đơn giản huyền lanh trí tôn trong lòng lập tức có phán đoán không nói đến sở hàn thực lực như thế nào dạng này truyền thừa thế lực sau lưng nhất định là quái vật khổng lồ huyền lanh trí tôn thiếp ta một quyền sở hàn lăng không nắm tay hướng về huyền lanh trí tôn công kích qua toàn thân cao thấp đều là bá đạo vô cùng ý thế ông một c ỗ bảng bạc chấn động ẩm vang mà lên phảng phất thiên địa đều muốn vì một quyền này nhường đường một c ỗ vô kiên bất tổi khí thế cuồn quyển mà lên tựa h ồ một quyền này có thể đem hư không oanh ra một cái lỗ thủng chương sáu trăm hai mươi ba phụ tử t r ù n g phùng vê anh vê anh vê anh sở hàn quyền thế những nơi đi qua không gian ẩm vang nổ t u n g kinh khủng tử khí không ngừng quanh quẩn tại trên nắm tay khiến một quyền này trở nên càng tăng mạnh hơn hành sơ hàn ta nhớ kỹ ngươi cái tên này huyền lanh trí tôn nghiêm nghị quát thân hình của hắn không ngừng lùi lại hai con ngươi chăm chú nhìn kia kinh khủng tĩnh mịch chi khí trận chiến này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa huyền lanh trí tôn trong lòng tính toán nhiệm vụ của hắn là đi theo đồng thiên sơn giám thị đồng thiên sơn có thể hay không nuốt riêng hàn linh l á n h tụy bực này thiên tài địa bảo đã đồng thiên sơn đã chết nhiệm vụ liền kết thúc nơi này thái thần bí thần bí đến h u y ề n lãnh trí tôn trong lòng từ đầu đến cuối bất an nếu có duyên trung vực gặp lại đến lúc đó cùng ngươi buông tay một trận chiến h u y ề n lãnh trí tôn thanh â m u n g dung vang lên t r ậ n thân ảnh l ó e lên trong nháy mắt phóng lên tận trời mấy cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa ừ m sở hàn nắm đấm còn dừng lại tại nguyên chỗ kinh ngạc nhìn qua h u y ề n lãnh trí tôn biến mất địa phương trong lúc nhất thời dở khóc dở cười chạy sở hàn lúc trước xác thực có tận lực cấp huyện lãnh trí tôn chế tạo áp lực diệt người trước diệt tâm thế nhưng là sở hàn làm sao cũng không nghĩ tới đường đường thần huyền cảnh thứ tam trọng nấc thang tốt hơn giả vậy mà trực tiếp không đánh mà lui ở đây huyền băng các đám người trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc lòng của mỗi người đều giống như bị cao cao nâng lên về sau trùng điệp té xuống huyền lanh trí tôn cho bọn hắn cùng sở hàn chiến đấu hy vọng lại tại thời điểm chạy trốn đem phần này hy vọng chìm tới đáy p h â n thoái huyền băng các đám người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thiếu niên này đến tột cùng cường hoành đến mức nào thì ngay cả tôn giả đều kiêng kỵ đến không đánh mà chạy hô hô sở hàn g chậm rãi thở hắt ra hơi nhuyết khoẹ môi lên lên một cái đường cong huyền lãnh trí tôn đi lần này sự t ì n h trở nên đơn giản nhiều phụ thân của ta nhốt ở đâu sở hàn g thu liễm trên nắm tay tịch diệt sắt khí ngũ hành sát châu một lần nữa quy về cả người khôi phục được bình thường trạng thái nơi này huyền băng các người ước chừng có hơn sáu mươi cái trong đó tuyệt đại đa số đều là địa huyền cảnh tu vi chỉ có năm người ở vào thiên huyền cảnh sở hàn đối mặt bực này tu vi căn bản không cần sử dụng tịch diệt minh hoàng thể thuần túy thân thể lực lượng liền có thể một đường nghiền ép sở hàn thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người nhất thời làm mọi người sắc mặt biến đổi lúc này mới chợt hiểu ý thức được bọn hắn những người này vòng vây đến người ta cửa thành lại bắt đi sở hàn phụ thân tại tại tại nơi này cách đó không xa trước lều một cái huyền băng các thiên huyền cảnh cường giả run run rầy rầy nói đoạn này thời gian hắn phụ trách giam giữ sở phong ngược lại là không cho sở phong cái gì tốt sắc mặt nhìn s i ê u đám người chỉ cảm thấy một trận gió hiện lên sở hàn liền xuất hiện tại cái kia thiên huyền cảnh cường giả trước người sáng trói đôi mắt thật sâu nhìn c h ầ m c h ầ m người kia con mắt tựa hồ muốn hết thảy đều nhìn thấu giống như n g ư ờ i đang sợ sở hàn xâm nhiên thanh â m bên trong lộ ra một cỗ sắt khí lúc này giao ra phụ thân của hắn đại đa số người hẳn là nhẹ nhõm giải thoát người này đang sợ phân phật sở hàn s ố c lên lều vải không đợi hắn đi vào đập vào mắt một màn liền để hắn toàn thân long huyết ngực dòng hai con ngươi biến thành huyết hồng chi s ắ c một cái toàn thân nhốn u máu nam tử trung niên bị dây thừng trói ở trên cỏ gỗ sắc mặt trắng bệnh vô cùng tại sở hàn tiến vào thời điểm vẫn còn trong hôn mê phụ thân sở hàn một chút liền nhận ra người này đúng là hắn phụ thân sở phong lửa giận trong lòng liên tục tăng lên một c ố khó mà ước chế sát khí trào lên mà xuất quét sạch tại huyền băng các khu vực phụ thân thật xin lỗi ta tới chậm sở hàn trên thân thiên lôi chi lực cầm vang mà lên trong nháy mắt hình thành từng đạo thiên lôi kiếm khí đem sở phong trên người dây thừng đều cắt ra dây thừng cắt ra về sau sở phong thân thể sủi lơ xuống tới ngay tại sắp ngã nhào trên đất thời điểm bị sở hàn tiếp nhận sở hàn đem sở phong thân thể để nằm ngang kiểm tra một chút sở phong khí tức phát hiện chỉ là quá mức mệnh mọi ngất đi cũng không có cái không ngại. gì trở Ừm. sở hàn kinh nghi một tiếng so với sở phong thương thế trên người hắn càng thêm kinh ngạc chính là sở phong kinh mạch cùng tu vi sở hàn vì sở phong tái tạo kinh mạch về sau sở phong một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng là lúc kia hắn còn không có phá vỡ sở phong thể nội cực hàn b ă n g t r ư ớ n g hiện tại lúc này sở phong trong đan điển không chỉ có cực hàn b ă n g t r ư ớ n g biến mất không thấy gì nữa thì ngay cả khí tức ngưng thực trình độ càng là đạt đến trình độ kinh người Thiên huyền cảnh. sở hàn hiện tại bất quá thiên huyền cảnh thiên huyền cảnh tứ trọng tu vi phụ thân thiên phú tu luyện vậy mà so với hắn còn mạnh hơn sở hàn rất rõ ràng hắn dọc theo con đường này kinh lịch bao nhiêu kỳ ngộ chính là bởi vì những kỳ ngộ này hắn mới có tu vi hiện tại thế nhưng là phụ thân có cái gì nghĩ tới đây sở hàn càng thêm kinh hãi sở phong rời đi thời điểm mang theo vừa mới tái tạo tốt kinh mạch cùng phong ấn đan đ i ể n cực hàn b ă n g t r ư ớ n g siêu sở hàn cổ tay k h ẽ động trên tay xuất hiện một chiếc bình ngọc đem bên trong đan dược tất cả đều đổ ra nhét vào sở phong trong miệng phụ thân hơi chịu được một điểm sở hàn hai tay bóp thành kiếm chỉ từng đạo thiên lôi c h i lực trong hư không hội tụ trên không trung cô động thành c h â m đâm vào đến sở phong huyệt khiếu quanh người bên trong Si si cc、si、cc、si、thử điện quang màu tím lấp lóe mà lên theo thời gian rời đổi sở phong trên thân dần dần toát ra mồ hôi m ị n đây là sở hàn từ từ mở mắt mơ hồ ánh mắt dần dần rõ ràng lập tức thấy được một cái nhìn lấy mình thiếu niên thân ảnh hàn nhi sở phong trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc chợt trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc người quả nhiên không chết sở phong nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra chợt ngún g mày cố khí tức này ba động thiên huyền cảnh tiểu tử ngươi vậy mà bước vào thiên huyền cảnh ha ha ha ha Không hổ là ta sở trường p hàn o phong trong n nhi vẹn vẹn kinh ngạc liền cuồng tiếng, thanh bên g tiếu tử. một lát, một tiếng, âm Sở âm l đều thoải chi mái ý. gặp u y ê tên n thân trường phong. hàn lai gọi phụ thật g sở Sở phụ thân tỉnh táo lại cảm xúc còn rất không sai khoe miệng có chút d ơ lên một cái đường cong phụ thân chúng ta về nhà sở hàn cổ tay khẽ động đem sở trường phong trên người thiên lôi tri lực thu hồi lại trải qua ngắn ngủi trị liệu sở trường phong thương thế trên người tốt bảy tám phần chỉ cần thêm chút dưỡng là được cho thêm Hào không dưỡng ngươi tu tiểu tử, không cho láo tử mất mặt. là láo rồi. sở Trương p hàn o n g l thật thật h cao ứ g gian, không giây hai thời hắn năm này phụ ú t tại nhớ sở hàn. nhất là nghe được sở hàn tin chết, càng không để ý hết thẻ trở lại Giang Tuyết Thành, muốn tìm nào không nhớ Hàn, nghe Hàn càng không Giang muốn ràng. Hàn là hiểu h lại Sở Sở Sở được để ý rõ p tử đi ra lều vải lập tức nhìn thấy bên ngoài hơn mười vị lo lắng bất an huyền bằng các đệ tử phụ thân ngươi chờ một lát ta một lát sở hàn bàn tay nâng lên một chút một cỗ mênh mông không g i a n chi lực đem sở trường phong đặt lên bầu trời chiêu này nhất thời làm sở trường phong lần nữa rung động dạng này không g i a n chi lực ứng dụng thì ngay cả hắn cũng sẽ không sở trường phong lơ lửng đến độ cao nhất định về sau liền ngừng lại hắn cúi người nhìn phía dưới thiếu niên thân ảnh trong lòng tràn đầy đều là kiêu ngạo dao dao con của chúng ta trưởng thành có lẽ không bao lâu cha con chúng ta liền có thể một lần nữa đứng trước mặt ngươi tiếp ngươi về nhà sở trường phong trong lòng dâng lên một cỗ đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác chỉ cảm thấy nhân sinh ở thời điểm này vừa mới bắt đầu huyền băng các khu vực sở hàn sáng trói đôi mắt trở nên băng lãnh toàn thân cao thấp hiện ra vô tận sát khí huyền băng các vây công ta giang tuyết thành giam giữ ta phụ thân không thể tha thứ sở hàn xâm nhiên thanh âm giống như cựu hữu trong địa ngục các ma vẹn vẹn một câu liền quyết định những người này sinh tử chương sáu trăm hai mươi b ố đoạn văn hóa sở hàn vừa nói hiện trường sắc mặt của mọi người tất cả đều thay đổi quả nhiên vẫn là chạy không khỏi đi huyền băng các đám người ánh mắt t ảm đạm chật bắn ra mãnh liệt kiên quyết c h i sắc liêu mạng không biết hay hô một tiếng huyền băng các đám người cùng một chỗ hướng về sở hàn tiến công quá khứ dù là chỉ có một tia xa vời cơ hội cũng tuyệt đối không thể thúc thủ chịu c h ó i các ngươi so huyền lãnh trí tôn khả kính nhiều sở hàn thật sâu thở dài ánh mắt đảo qua những n à y huyền băng các đệ tử trong lòng yên lặng cảm thán một câu đây chính là mệnh những người này đi theo đồng thiên sơn lại tới đây đó chính là mệnh t r ù n g chú định sẽ có kết cục như vậy sở hàn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thù với hắn người đây là vì chính hắn phụ trách vì hắn bên người thân nhân phụ trách vây công giang tuyết thành chuyện như vậy sở hàn cũng không tiếp tục muốn nhìn đến lốp b ú t một thoáng thời gian sở hàn mắt lạnh như điện tay phải nắm tay mà lên cồn bạo lôi điện quanh quẩn tại trên nắm tay hù dọa dung chuyển thiên địa khí thế giống như hóa thân lôi thần đứng ngạo nghệ giữa thiên địa đây là kinh lôi các võ kỹ sở t r ư ờ n g phong trong hư không kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn nằm đấm trong hai năm qua hắn một mực trong tay nắm giữ sở hàn tin tức cũng không có nghe nói sở hàn cùng kinh lôi các có bất kỳ gặp nhau hàn nhi trên thân cũng có rất nhiều bí mật ta sở t r ư ờ n g phong cảm thán một tiếng khoe miệng trèo lên k ê u ngạo độ con g sở hàn át chủ bài cùng nội tình để hắn rất vui vẻ trong l o ạ n thế nhiều một phần bản sự thì nhiều một phần sức tự vệ cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn gầm thét một tiếng bàng bạc lôi điện từ trên nắm tay c u ồ n g quyển mã x u ấ t chín đầu sinh động như thật điện lòng tàn sát bừa bãi quét sạch trong nháy mắt giống như ngày tận thế tới đem huyền băng các đám người thôn p h ệ tại vô tận lôi điện bên trong ẩm ẩm kinh lôi cuồn cuộn chấn thiên động địa mỗi một đầu điện long hiện lên sau lưng chính là một phiến đất hoang vu huyền băng các khu vực không ai sống sót siêu sở hàng tựa như một đạo lôi quang đi ngược dòng nước trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không phụ thân chúng ta về nhà đi sở hàn khỏe môi n i t lên tiếu dung phụ thân không có xảy ra chuyện trong lòng của hắn một tảng đá lớn rơi xuống đất cả người đều dễ dàng rất nhiều ừng sở trương phong nhẹ gật đầu trong lòng một trận vui mừng hai người hóa thành lưu quang xuyên qua hư không tiến vào giang tuyết thành bên trong sở ra trên không sở trương phong đột nhiên ngừng lại không có rơi vào đến sở ra bên trong hàn nhi sở ra ta thì không đi được sở trang đã chết ta cùng nơi này duyên phận đã hết thì không tiến vào sở trường phong t r ầ m rãi mở miệng nói ra hắn vô vô sở hàn bả vai cảm nhận được sở hàn trên thân kiên cố cơ bắp nụ cười trên mặt hắn càng thêm thoải mái phụ thân sở hàn muốn nói lại thôi hắn có thể nhìn ra phụ thân tâm tư phụ thân tại sở ra nhiều năm một mực đem mình phong bế tại nhà tranh bên trong tận lực không đi theo bất luận kẻ nào có gặp nhau kinh mạch trên người vừa mới khôi phục liền lập tức rời đi sở ra sở hàn rất rõ ràng phụ thân không muốn liên lụy sở ra hàn nhi ta đi khách sạn chờ ngươi chờ ngươi đem chuyện bên này xử lý xong ta có lời yếu nói với ngươi sở trường phong trầm giọng bàn giao một câu liền hướng về giang tuyết thành bên trong một gian khách sạn bay qua lưu cho sở hàn một cái cô tịch bóng lưng sở hàn liếc mắt nhìn chằm chằm phụ thân hàn kỳ thật rất lý giải phụ thân ý nghĩ ngày xưa nếu không phải phụ thân lập tức rời đi sở ra hàn ra người đến thời điểm chính là sở ra là ngày diệt môn đương nhiên tại những chuyện này bên trong sở trường phong từ đầu đến cuối đều không để ý đến sở hàn tồn tại trong lòng hắn đem sở hàn coi thành vì cần bảo hộ tồn tại đã như vậy ta liền dứt khoát đem giang tuyết thành xung quanh vòng vây đều giải quyết đi sở hàn đôi mắt hiện lên một vòng tàn khốc phụ thân chưa có trở lại sở ra hắn lúc này về sở ra cũng không có cái gì ý nghĩa còn không bằng đi giải quyết rơi phía ngoài gian n à n khổ cực、Siêu. sở i ê u s hàn lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng về giang tuyết thành bên ngoài bay đi giang tuyết thành đông môn bên này cũng có mấy hàng liều vải chỉ là vô luận tương đối vân trung học viện hay là tương đối huyền băng cát nơi này quy mô đều kèo kiệt rất nhiều、Siêu. sở i ê u s hàn trực tiếp rơi xuống phía dưới rơi vào trước lều lập tức hấp dẫn người chung quanh ánh mắt người là ai một cái hơn ba mươi tuổi á o s á m nam tử c a o mày nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hắn nhìn thấy sở hàn lăng không mà rơi rõ ràng cái sau là cái thiên huyền cảnh cấp bậc cừng giả trên mặt có có chút vẻ mặt ngưng trọng các ngươi tại đây vòng vây giang tuyết thành còn hỏi ta là ai sở hàn khỏe môi n ế t lên nụ cười ý vị t h ô n trường ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người tại đây phát hiện thực lực của những người này đều không phải là rất mạnh chỉ có trước mặt cái này á o s á m nam tử có thiên huyền cảnh thực lực thì chút bản lanh này còn dám vòng vây giang tuyết thành s ở hàn trong lòng cười nhạo những người này thật sự là coi hắn là quả hồng m ế m bót thực lực thế này người đều dám tìm tới cửa vị huynh đệ kia đây là chúng ta đoàn g i a cùng sở g i a mâu thuẫn sẽ không đả thương cùng giang tuyết thành những người khác còn xin không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng áo xám nam tử thanh âm bên trong rất có uy hiếp ý vị đoàn gia sở hàn chân mày hơi nhữ lại hắn không nhớ rõ hắn đắc tội qua đoàn gia người nào a ta chính là sở hàn ta không nhận ra các ngươi đoàn gia các ngươi đoàn gia cùng sở ra có cái gì ân đoán cứ việc nói ra ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội hiện tại xéo đi còn kịp sở hàn ngữ khí đồng dạng bất thiện những người này đều đánh tới giang tuyết thành dưới thành hay là hắn căn bản kẻ không quen biết có thể thả bọn họ một con đường sống đã là lớn lao nhân tử sở hàn ngay tại lúc lúc này một đạo hơi có vẻ kinh nghi thanh nhâm vang lên lập tức một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên đi ra ngươi vậy mà không chết thanh niên thanh nhâm bên trong lộ ra vẻ kinh nghi nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy h o ạ n động có cái gì ân oán nói ra như vậy ngươi cũng nói cửa ra vào sở hàn ngươi làm qua cái gì sự tình ngươi cũng quên rồi sao vị thanh niên này lấm vừa nói đạo trong giọng nói giống như là cùng sở hàn có rất lớn thù hận sở hàn trên dưới đánh giá lấy người thanh niên này hơi có chút nhìn quen mắt lại không nhớ ra được gặp qua ở nơi nào nhất định là không trọng yếu người sở hàn từng có mắt không quên bản sự có thể làm cho hắn ấn tượng không sâu người chỉ có những cái kia không cần thiết vội vàng khách qua đường không nhớ ta sao thanh niên có chút meo mắt lại trong mắt hàn quang bạo khởi trong nháy mắt ở vào nổi dận biên giới ta gọi đoạn văn hóa đã từng là khải toàn học viện đệ tử cũng là bởi vì ngươi sở hàn nhân sinh của ta triệt để phát sinh cải biến ta thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà từ kiếm tông dưới kiếm sống tiếp được thật sự là lao thiên không có mắt ta bất quá hôm nay ngươi đừng nghĩ tại ta đoàn gia dưới kiếm còn sống trốn đoạn vạn hóa toàn thân khí thế bắn ra mặc dù vẹn vẹn chỉ là địa huyền cảnh tu vi nhưng là hắn lại đối chu sát sở hàn rất có lực lượng bởi vì hắn nhị thúc là thiên huyền cảnh c ư ờ n g giả đoàn gia đệ nhất cao thủ nguyên lai là người a sở hàn lập tức bừng tỉnh đại nộ c h ợ t khoe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong nhàn nhạt nói ra ta nói qua ngươi không xứng với vạn hóa cái tên này canh ba hơi trễ mọi người tốt ngộng chương sáu trăm hai mươi lăm dễ như bỡn sở hàn lãnh mâu đảo qua thanh niên trước mặt lúc này mới tỉnh lại lãng quên tại nơi hẻo lánh ký ức đoạn văn hóa khải toàn học viện vạn hóa bang lao đại sở hàn mới vào khải toàn học viện thời điểm thì tự tay tan giã vạn hóa bang đồng thời bức bách vạn hóa bang lao đại đoạn vạn hóa đổi tên đoạn vạn hóa tại không thấp sở hàn về sau thay tên đoạn chi sỉ đáng tiếc hắn cũng không có chi sỉ sau đó dũng ngược lại xa vào tại sỉ nhục bên trong không có đi ra khỏi tới thời gian qua đi hai năm về sau đoạn vạn hóa nghe nói sở hàn t i n chết lập tức mang theo đoàn gia cao thủ đến đây giang tuyết thành tham dự vào vây công sở ra trận liệt bên trong dám đến giang tuyết thành vây công ta sở ra các ngươi đều lưu tại nơi này đi ai cũng chớ đi sở hàn thanh â m lạnh lùng vang lên tương tại khải toàn học viện hắn đã buông tha đoạn vạn hóa thế nhưng là cái sau vậy mà tại nghe nói hắn tin chết về sau tự mình chạy đến giang tuyết thành đơn giản chính là muốn chết sở hàn t r o n g mắt lạnh như băng bên trong lóe ra hàng quang hiển nhiên đoạn vạn hóa đã nhớ thương hắn đã như vậy đoàn gia cũng không có tồn tại cần thiết sở hàn không cho phép bất kỳ uy hiếp gì tồn tại sở hàn hôm nay ngươi hẳn phải chết đoạn vạn hóa thanh âm khàn giọng nói hắn mời tới hắn nhị t h u ố c đoàn gia đệ nhất cao thủ trên tâm lý lực lượng mượi phần hay là ngươi chết trước đi sở hàn nhàn nhạt lên tiếng trong nháy mắt thân ảnh l ó e lên như quỷ mị thân ảnh giống như thuấn di xuất hiện tại đoạn vạn hóa trước người Bệnh. sở hàn lấy tay mà xuất như t h i ể m điện bắt lấy đoạn vạn hóa cổ trực tiếp đem đoạn vạn hóa x á c h lên Khủng. đoạn vạn hóa trong mắt một vòng kinh hoàng chớp tắt mà qua hai chân vừa đi vừa về không ngừng lắc lư hắn làm sao cũng không nghĩ tới sở hàn vậy mà không để ý hắn nhị t h u ố c trực tiếp chạy hắn tới nhị thúc cứu ta đ o à n vạn hóa khỏe mắt rơi vào nam tử trung niên trên thân bởi vì bị sở hàn bóp lấy cổ cả người hô hấp đều trở nên khó khăn gương mặt đỏ lên giống như là quả hồng cái này đoàn g i a đám người một trận ngạc nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới sở hàn lại đột nhiên xuất thủ mà lại tốc độ nhanh chóng làm cho người tắt lưỡi đơn giản tựa như là quỷ ảnh tiểu tử vung tay đ o à n vạn hóa nhị thuốc nghiêm nghị quát hắn một lát thiên lặng về sau cấp tốc hướng về sở hàn xung kích tới nam tử trung niên tốc độ rất nhanh nhưng lại không có sở hàn nhanh chỉ gặp sở hàn hơi n ế t khỏe môi lên lên một cái tà mị độ cong trở tay đem bóp lấy đoạn vạn hóa cổ nâng tại trước người tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới ngón tay chậm dãi thích chặt t đoàn ra đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng đoạn vạn hóa trên cổ kia dần dần phát tím dấu tay trong đó tiếp cận bao lớn thống khổ sợ là chỉ có đoạn vạn hóa một người biết ngươi dám nam tử trung niên giận tím mặt nhìn về phía sở hàn ánh mắt như muốn phun lửa sở hàn cử động như vậy với hắn mà nói chính là trần trụi khiêu khích ngươi cảm thấy ta không dám sở hàn khỏe miệng đường cong nết lên đến cao hơn bóp lấy đoạn vạn hóa k h ẩ ngón tay bỗng nhiên phát lực giang giác. một đạo rõ ràng xương vỡ vụn thanh â m vang lên trong một c h ư ớ c mắt sở hàn quồng manh chỉ lực trong nháy mắt đem đoạn vạn hóa cổ tan thành phân vụn đoạn vạn hóa chừng lớn đôi mắt bên trong còn có lưu vẻ kinh hãi thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc hắn cũng không dám tin tưởng sở hàn thật dám ở hắn nhị thúc trước mặt đem hắn bóc chết người muốn chết nam tử trung niên l ử a giận công tâm chất tử chết trước mặt mình cái này khiến hắn mất hết mặt mũi trường kiếm trong tay l ó e lên hận không thể đem sở hàn tháo thành tán g khối chỉ bằng ngươi còn giết không được ta sở hàn cười lạnh một tiếng lạnh nhạt đối mặt nam tử trung niên lăng lệ thế công cả người không tránh không né không sợ h ã i chút nào bệnh bệnh bệnh nam tử trung niên lăng lệ kiếm thế đem sở hàn bao phủ trong đó cường hoành khí tức khiến đoàn ra lòng của mọi người tỉnh vì đó r u n g một cái có lẽ có thể thắng sở hàn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nam tử trung niên kiếm thế rất mạnh nhưng là xa xa không kịp kiếm tông những cường g i ả kia chớ nói chi là sở hàn bản nhân sở hàn đạt được độc cô hồng tiền bối truyền thừa về sau thế gian muôn vàn kiếm kỹ lại không có thể vào mắt của hắn không kiến thức tiểu tử nam tử trung niên hung hăng trận nhìn sở hàn một chút khoe miệng giơ lên một vòng d ễ c ậ n trong mắt hắn sở hàn hoàn toàn bị hắn tinh d i ệ u kiếm kỹ chấn nhét đến cả người đều trận tròn mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ không biết làm sao không kiến thức sở hàn lông mày nhảy một cái người này cũng quá dễ dàng hiểu lầm đi Bệnh. sở hàn tại g i à y đặc mưa kiếm bên trong lấy tay mà xuất dội ra hai ngón tay hướng về nam tử trung niên trường kiếm kẹp đi không biết tự lượng sức mình nam tử trung niên trong mắt vẻ khinh thường càng thêm nồng n ặ n g hoàn toàn đem sở hàn xem như hào nhoáng bên ngoài tôm k é p n h ạ i nhép ông rất nhỏ kiếm ngân vang tiếng vang lên đoàn ra mọi người thấy chưa từng có rung động một màn Kiếm khí đầy t r trong trưởng trong ờ i kiếm hai mắt thành chút tay nháy hàn ngón hóa hư khẽ có vô, kêu kẹp sở bị đoàn ó không thể động đậy. T. đậy. đ ra đám người hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt lóe ra thật sâu vẻ kinh ngạc không có khả năng đây không có khả năng ngươi làm sao có thể ngăn trở kiếm của ta nam tử trung niên sắc mặt đột nhiên biến đổi m ặ c hắn dùng lực như thế nào đều không thể di chuyển trường kiếm trong tay mảy may thật giống như bị cố định trụ có cái gì không thể nào sở hàn cười lạnh một tiếng ngón tay bỗng nhiên phát lực lập tức đầu ngón tay lưới kiếm chấn động đinh một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên nam tử trung niên trường kiếm trong tay trong nháy mắt vỡ vụn thành một khối lại một khối chỉ còn lại trong tay cầm chuỗi kiếm cái này đoàn ra tất cả mọi người bị sở hàn g chiêu này cấp sợ ngây người đây đã không chỉ có là khí lực lớn vấn đề ngón tay này cứng đến bao nhiêu a ngay cả thân kiếm đều có thể bóp nát đây nếu là bóp tại trên thân người đoàn g i a đám người bỗng nhiên nghĩ đến mới đoạn văn hóa thật sâu hít một hơi không có thiết tưởng không chịu nổi đây đã hiện ra ở trước mắt cùng các ngươi chơi đến không sai biệt lắm sở hàn băng lanh thanh âm nổi lên sắc ý hắn tu vi võ đạo tiến vào thiên huyền cảnh về sau lại tu luyện từ đầu thái cổ lỗi thể thân thể chi kiên có thể so với thần khí phổ thông lưới đao căn bản là không có cách làm bị thương hắn vẹn vẹn bằng vào điểm này sở hàn đã tung hoành thần huyền cảnh phía dưới vô địch nếu là không có thần huyền cảnh tu vi phối hợp thần khí công kích muốn phá vỡ sở hàn làn da đều là cực kỳ khó khăn sự tình sở hàn tiếng nói vừa dứt một ngón tay trong nháy mắt trở nên ưu ám trong hư không điểm nhẹ má xuất trong nháy mắt một cỗ huyền diệu năng lượng khuyết tán ra tới、Soạn. giống như miệng thủy tinh liệt toàn bộ khu vực không gian n ầ m vang sụp đổ xuống kinh khủng tử khí tùy ý tung hành không được đoàn ra mọi người sắc mặt kịch biến nhao nhao hướng về bốn phía chạy trốn thế nhưng là tốc độ của bọn hắn chỗ nào so ra mà vượt tịch diệt sát khí tốc độ mạng thiên tính mịch chi khí trong nháy mắt tiến vào đoàn gia đám người thể nội rút ra đám người sinh mệnh lực vê anh côn g bạo không gian mảnh vỡ hóa thành một cơn bão táp tại phiến khu vực này xoay t r ò n thu gặt lấy đoàn gia đám người tính mệnh cơ hồ là một m á y mắt nơi đây ngoại trừ sở hàn lại không bất kỳ sinh cơ chương sáu trăm hai mươi sáu thần gia xốc x ế t không gian bên trong sở hàn cất bước đi ra thẳng tắp thân thể lộ ra một cô đế vương ba khí hết thể khả năng uy hiếp được hắn thân nhân người Giết không tha. Đây là sở hàn làm là tàn nhẫn với mình. Sở hàn mình mình. việc với với với đối đối tuyệt tắc, địch địch, chính tròn tử. tử không nhân nhân Nhân nhẫn sẽ Sở kẻ ánh mắt trông về phía xa giang tuyết thành bắc môn phương hướng khỏe miệng g ơ lên một vòng băng lãnh đổ cong tới cũng đừng đi hiu sở hàn đằng không mà lên hóa thành một đạo lưu quang hướng về giang tuyết thành bắc môn phương hướng v ọ t bắn đi vẹn vẹn một đầu tin chết l i ề n dẫn tới các lộ c ử u ra t ề tụ giang tuyết thành sở hàn đôi mắt trở nên băng lãnh Cũng tốt. Nhân cơ hội này, đem những cái công Nhân này, những ẩn uy hiếp bỏ. Dám đến giang tuyết thành tốt. tiềm trừ tuyết hội hiếp vây kia uy đem Dám bỏ. sở ra rời ai người, đừng sống đi. mơ có ai sống lấy rời đi. Sở lấy hàn phải dùng những người này máu tươi đến c h ấ n nhiếp còn lại rục dịch ngóc đầu dạy thế lực lấy cường thế nhất lôi đỉnh cổ tay hướng thế giới tuyên cáo sở ra là sở hàn nghịch lân long có nghịch lân chạm vào thì nộ nộ giết luôn sở hàn sẽ không đối ngóc nghẽ thân nhân địch nhân có bất kỳ lưu thủ hắn hóa thân một đạo l ư u quang như thiểm điện xẹt qua giang tuyết thành trên không hô hấp ở giữa liền xuất hiện tại giang tuyết thành bắc môn giang tuyết thành bên ngoài bắc môn chừng năm trăm mét vị trí tán lạc ba tòa lều vải đây ba tòa lều vải so với cái khác tam phương thế lực lộ ra phá lệ đơn bạc keo kiệt nhưng mà chính là đây ba tòa lều vải lại làm cho sở hàn rừng ở trong hư không có chút meo mắt lại trên thân tản ra khí tức kinh khủng thật ra sở hàn liếc mắt liền thấy được trên lều mặt hỏa diễm đồ án cái này đồ án hắn gặp qua chính là bắc vực tần gia tần gia từng theo hàn gia cùng một chỗ đăng môn sở gia mặc dù về sau bị sở hàn thả nhưng là tần đông khuynh lại là chết tại sở gia theo lý thuyết tần đông khuynh là hàn thiên vận đánh giết hoan t h ù này hẳn là ký tại hàn gia trên thân tần gia cũng đích thật là làm như thế nhưng là đây cũng không đại biểu tần gia không ghi hận sở hàn cho dù ai đều rõ ràng tần gia cùng hàn gia từ thân gia biến thành kiểu gia đều là sở hàn từ đó một tay châm ngòi tần gia một mực trở ngại sở hàn long tộc thân phận không dám gây sự với sở gia đành phải đánh dụng rang hướng trong bụng n ướt đem tất cả biệt khuất giấu ở trong lòng nhưng mà làm tần gia biết được sở hàn đã chết tin tức về sau lập tức phái người tiến về giang tuyết thành điều tra nếu là sự tình là thật liền diệt đi sở gia dùng cái này cho hả d i ậ n báo tần đông khuynh mối thủ tần gia không có phái ra nhiều ít người tổng cộng chỉ có ba người đều là thiên huyền cảnh cừng giả có thể nói mỗi người đều so ra mà vượt ngàn vạn địa huyền cảnh vũ giả Siêu. sở u s hàn thân ảnh trợt lóe lên rơi ầm ầm ba tòa trước lều hai chân va chạm trên mặt đất trong nháy mắt sinh ra to lớn rung động chi lực đem mặt đất dâm ra một đôi dấu chân cùng lan tràn mà s u ố t ba đạo khe ránh vain vain v a n v đây ba đạo khe ránh chui từ dưới đất lên liệt địa thẳng đến ba tòa lều vải bàng bạc lực lượng trực tiếp khiến đây ba tòa lều vải vỡ v ụ n ra người nào dám can đảm ở ta tần ra trước mặt làm càn một đạo thanh âm tức giận vang lên ba tòa vỡ vụn trong lều vải phân biệt thoát ra một cái láo giả tam vị láo giả đứng lơ lửng trên khung tam vị thiên huyền cảnh cường giả ha ha ha ha t ầ n gia tốt một cái tần gia sở hàn lập tức ngửa mặt lên trời cười to ánh mắt lạnh như băng đảo qua tam vị tần gia thiên huyền cảnh láo giả trong đó còn có một vị là một cái khuôn mặt quen thuộc chính là năm đó đến sở ra tần gia thiên huyền cảnh cường giả tần phi lúc trước ta buông tha các ngươi tần gia không nghĩ tới các ngươi tần gia hiện tại tìm tới ta sở ra cổng thật đúng là l ờ i h oán trả ơn a sở hàn cười lạnh một tiếng câu nói này hắn ngược lại là không có khoa trường năm đó hắn xác thực vương tha tần gia mặc dù hắn dùng một chút thủ đoạn nhỏ để tần gia cùng hàn gia trở mặt thành thụ nhưng là cuối cùng nguyên nhân hay là không muốn đem hàn gia cùng tần gia thù hận dẫn tới sở ra trên thân vì thế sở hàn vương tha người hàn gia cũng vương tha người tần gia không hề nghĩ tới t ầ n gia ở thời điểm này tìm tới cửa sở hàn ngươi lại còn còn sống tần phi con ngươi đột nhiên co rụt lại hắn biết rõ sở hàn sau lưng có long tộc thế lực nguyên nhân chính là như thế bọn hắn tần ra mới chậm chạp không có đối sở ra động thủ hiện tại biết được sở hàn tin chết bọn hắn lúc này mới chạy đến trả thù nhưng là bây giờ sở hàn vậy mà sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ này làm sao có thể không cho bọn hắn ngoài ý muốn ai hắn chính là sở hàn tần ra hai vị khắc thiên huyền cảnh lão giả hiếp mắt đánh giá sở hàn bọn hắn không có trải qua kia đoạn bị sở hàn chi phối sợ hãi đôi mắt bên trong không có tần phi như vậy vẻ sợ hãi ồ làm sao nhìn thấy ta còn sống rất không vui sao sở hàn ý vị thâm trường nói lúc nói chuyện bước về phía trước một bước không có bất kỳ cái gì lực lượng lại làm cho tần phi trong lòng trầm xuống sở hàn đây đều là h i ể u lầm tất cả đều là h i ể u lầm chúng ta lúc này đi tần phi cười làm lành nói ngày đó tại sở gia tràng cảnh hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ hàn gia thiên huyền cảnh cường giả hàn thần bị cái kia long tộc thiếu nữ một quyền đ á n h sát khi thế bàng bạc làm cho người trong lòng r u n sợ đi sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng n g ĩ a mai độ cong băng lanh thanh âm nặng nề nói ra đến mức này các ngươi người tần gia còn muốn đi sở hàn người muốn thế nào tần phi trái tim hơi hồi hộp một chút sắc mặt trong nháy mắt trở nên đong trầm không tự giác ở giữa lui về phía sau hai bước đã tới thì lưu tại nơi này đi ai cũng chớ đi sở hàn nhìn khắp bốn phía tiếp tục nói ra nơi này sơn cây xanh lục làm nơi táng thân ngược lại là tiện nghi các ngươi làm càn tần phi sau lưng một vị lão giả nghiêm nghị quát hai con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú sở hàn thanh âm khàn khàn nói ra hoàng khẩu tiểu nhi chúng ta tần ra một mực không đối trả cho ngươi ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật không sai sở hàn coi như ngươi có long tộc bối cảnh nhưng là đường khinh người quá đáng tần phi sau lưng một vị khác lão giả mở miệng nói ra hai vị lão giả lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trên thân nổi lên khí thế bằng bạc c ù n g bạo khí tức quét sạch mã xuất cái này tần phi chỉ cảm thấy bó tay toàn tập hai người kia căn bản không nghe an bài gặp sở hàn tuổi còn trẻ liền trực tiếp khinh thị sở hàn trực tiếp đem tình cảnh đỡ đến một cái lúng túng hoàn cảnh bên trên tần phi không cần do dự ta cũng không tin ba người chúng ta liên thủ còn không đối phó được một thiếu niên hai vị lão giả đều là bước về phía trước một bước cùng tần phi đứng sóng vai ba người hiện ra kỷ giác chi thế ai tần phi thật sâu thở dài rơi vào đường cùng toàn thân khí thế bắn ra sự tình đã đến trình độ này không chiến cũng phải chiến ông tần ra ba người khí thế hỏa làm một thể lập tức tăng lên một cái độ cao liếc nhìn nhau chậm rãi gật đầu siêu siêu siêu ba đạo thân ảnh hướng về sở hàn vọt bắn mã xuất từ tam cái phương hướng khác nhau hướng sở hàn huy trưởng mã xuất già nuôi trên bàn tay hiện ra cường hành o linh lực ba đậu chương á n sáu trăm hai mươi bảy các ngươi quá yếu ba người các ngươi cùng một chỗ lại có làm sao sở hàn cười lạnh một tiếng nhìn cũng chưa từng nhìn ba vị này thiên huyền cảnh l á o giả cả người đứng chắp tay cho người ta một loại vô hạn lạnh nhạt tự tin h ừ sở hàn ngươi cho rằng có long tộc bối cảnh chúng ta tần gia liền sẽ sợ ngươi sao chuyện hôm nay thuần túy là chính ngươi muốn chết tần gia l á o giả hét lớn một tiếng tiếng gầm quần quận chấn thiên động đ ị a không sai vừa rồi chúng ta đã đã cho ngươi cơ hội nếu là ngươi để chúng ta rời đi chính là biến chiến tranh thành tơ lụa lẫn nhau đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên chúng ta bản không muốn giết ngươi là chính ngươi muốn chết thần ra một vị khác lão giả tiếp lấy phẫn nộ quát ai s ở hàn chuyện cho tới bây giờ ta khuyên ngươi thúc thủ chịu c h ó i không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến chúng ta tần ra thỉnh tội có lẽ ra chủ bởi vì ngươi long tộc bối cảnh có thể tha cho ngươi tội chết tần phi cũng nói theo hắn chỉ là cố kỵ s ở hàn sau lưng long tộc bối cảnh cũng không phải là cố kỵ s ở hàn người này ba người các ngươi Nói đủ chưa? sở hàn ngúng mày hai đầu lông mày hiện lên một vòng tức giận vô luận kiếp trước kiếp này hắn trải qua to to nhỏ nhỏ vô số trận chiến đấu như thế d à y vò khốn khổ đối thủ còn là lần đầu tiên nhìn thấy ông một thoáng thời gian một cỗ bảng bạc long uy tỏ khắp m à suất cao cao tại thượng đế vương chi ý trong nháy mắt bao phủ tam vị láo giả long uy sở hàn phẫn nộ chi tình trực tiếp dẫn động thể nội sôi trào long huyết ở thời điểm này thích hợp cho hắn nhất phương thức chiến đấu chính là long tộc chiến kỹ đơn giản mà cùng bạo các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả sở hàn sáng chói đôi mắt bên trong lóe da hảo quang màu vàng sậm nắm chác s o n g quyền nổi lên một cỗ cường hoành long lực m ô n g l u n g ám kim sắc quang đoàn hiện lên ở trên nắm tay nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy từng đầu ám kim sắc tiểu long ở trong đó tới lui tiểu t ử này quả nhiên bất phàm s ắ c thực có long tộc bối cảnh nhanh chóng kết trận tam tài vô lượng trận tần gia tam vị lão giả quát khẽ lên tiếng trong nháy mắt ba người lấy sừng thú chỗ đứng chuyển thành hình tam giác chỗ đứng hiu hiu hiu tần gia tam vị lão giả nhao nhao nâng lên song trường bàn tay lẫn nhau xa xa tương đối t ừ n g đạo kinh khủng linh lực nổ bắn ra m à x u ấ t ông ông ông mỗi một cỗ nổ bắn ra tới linh lực bên trong đều ẩn chứa không gian chi lực trong nháy mắt đem không gian bức tường ngăn cản hiện ra thành màng ánh sáng bộ dáng như thiểm điện giao thoa m à x u ấ t trong chốc lát ba đạo màng ánh sáng lẫn nhau giao tiếp trực tiếp tại trong ba người tạo thành một hình tam giác năng lượng khu vực cái này năng lượng khu vực đem không gian phân c ắ t mở tựa như một cái độc lập khu vực khu vực này vị trí trung tâm chính là sở hàn sở hàn sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua đây phong bế hình tam giác không gian hơi nhuyết khỏe môi lên lên cách không một quyển hướng về không gian bích t r ư ớ n g bên trên oanh k í c h tới vê anh kinh khủng long lực từ trên nắm tay lộ ra trung điệp đụng vào không gian bích t r ư ớ n g bên trên trong nháy mắt làm cho không gian bích t r ư ớ n g chấn động một cái chất giống như là nước gợn sóng khuyết tán ra đến đem lực trùng kích phân tán đến mỗi một góc bá vẹn vẹn một lát thời gian gợn sóng liền một lần nữa t u ô n ra trở lại sở hàn quyền kình va chạm vị trí khiến đạo này không gian bích trướng trở nên càng thêm dày hơn thực thì ra là thế sở hàn nhẹ nhàng gật đầu ba người này không gian chi lực phối hợp thêm linh lực hình thành đặc biệt lồng giam không gian rất có vài phần thiên địa tù lung cảm giác nhưng là tại trên bản chất lại là căn bản so ra kém thiên địa tù lung sở hàn đây tam tài vô lượng trận chính là ta tần ra tuyệt học bằng ngươi là không thể nào đánh vỡ hiện tại ta cho ngươi thêm một cơ hội mau mau thúc thủ chịu c h ó i có thể để ngươi thiếu thụ một chút thống khổ thần phi cao dọn g quát trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm tam tài vô lượng trận hình thành về sau tần h phi liền cho rằng trận chiến đấu này đã kết thúc đây giống như thiên địa tù lùng trận pháp hoàn toàn chính là không thể phá vỡ lồng giam không có thần huyền cảnh tu vi bị vây ở bên trong căn bản ra không được tần ra trên tràn trận, Trong trong tam tam giam bay ra mặt tự tin, tài mắt thế thể tần chim mặc vị vẻ vô vào. vây vô vào, bị láo lượng là là lồng cho nào giả không chính bọn hắn bọn hàn chính hắn như cánh, đều đầy đây đều đây buộc. ủy chóc, Có họ, bỏ sở ở phi gặp sở hàn không nói gì còn tưởng rằng sở hàn bị tam tài vô lượng trận cấp rung động đến tựa như biết chưa hy vọng chạy thoát từ bỏ không sợ chống cự lập tức mở miệng phát lệnh thời n ra tam vị láo giả chấp động tiết hình hình chấp cần gian dần trôi qua tam tài vô lượng trận trở nên càng ngày càng nhỏ hình thành hình tam giác không gian bức tường ngăn cản cũng liền càng ngày càng đến nhỏ đến chỉ có thể dung nạp sở hàn một người lúc này tần gia tam vị lao giả kết thành tam tài vô l ư ợ n g trận tựa như là thiên địa tù lùng đem sở hàn vây ở ở giữa sở hàn hiện tại ngươi đã tránh cũng không thể tránh không thể trốn đi đâu được tần phi nghiêm nghị nói hắn không nghĩ tới vây khốn sở hàn vậy mà lại đơn giản như vậy đơn giản đến hắn trong lòng ẩn ẩn có chút bất an tựa hồ chỗ đó có vấn đề nhưng lại nhất thời nghị không ra chẳng lẽ các ngươi thật coi là dạng này đơn sơ không gian chi lực vận dụng có thể vây khốn ta sao ngay lúc này sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào tần da tam vị lão giả trong thai khiến tam lão trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ dự cảm bất t ư ở n g sau một khắc sở hàn tại tam vị lão giả nhìn chăm chú đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở trong hư không rầm rầm trong chốc lát sở hàn trước người không gian sụp đổ ra liên đối lấy tam tài vô lượng trận hình thành không gian bức tường ngăn cản trong nháy mắt h ó a thành đạo đạo không gian m ả n h vỡ thật mạnh không gian chi lực tần gia tam vị l ã o giả cùng kêu lên kinh ngạc nói bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng sở hàn vừa rồi đây nhất chỉ không có sử dụng bất kỳ linh lực mà là đối với không gian tri lực pháp tắc ứng dụng không phải ta mạnh mà là các ngươi quá yếu sở hàn con ngươi băng lãnh đ ả o qua tần gia tam vị l ã o giả sốt xếp không gian mảnh vỡ trong nháy mắt một lần nữa tụ lại khép lại toàn bộ không gian khôi phục nguyên bản bộ dáng tựa như chưa từng có vỡ v ụ ợ qua duy nhất có khác biệt địa phương chính là này danh s ư n g không thể phá vỡ tam tài vô lượng trận đã bị sở hàn phá hủy ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thiên địa tù lung sở hàn l ệ n h nhạt thanh âm lần nữa nhất thời làm đến tần gia tam vị lão giả sắc mặt đại biến làm sao có thể thiên địa tù lung thế nhưng là thần huyền cảnh thứ tam trọng nấc thang tôn giả mới có thể sử dụng không gian chi lực vận dụng ông ông ông ngay tại tần gia tam vị lão giả kinh hại thời điểm mê ngông n không gian chi lực tại ba người quanh thân ngưng tụ trong nháy mắt khiến chung quanh không gian đè ép thành trong s u ố t hình giống như một đạo trong s u ố t xuống hơi đem bọn hắn ngăn cách tại một cái khác không gian bên trong không đây không có khả năng thiên địa tù lung trời ạ ông trời ơi vì cái gì vì cái gì hắn sẽ sử dụng thiên địa tù lung tần gia tam vị lão giả gào thét gào thét chỉ là bọn hắn phân biệt ở vào tam cái khác biệt thiên địa tù lung bên trong căn bản nghe không được lẫn nhau thanh âm mỗi người đều giống như ở vào độc lập không gian bên ngoài bằng lánh m à cô tịch ba thượng tiếp tục tiếp tục mất điện thái chậm trễ chuyện chương sáu trăm hai mươi tám người đối ta hiểu bao nhiêu thật là thiên địa tù lung tần phi ánh mắt hoảng sợ nhìn qua trước mắt khí tường không gian bức tường ngăn cản đạo này không gian bức tường ngăn cản tròn t r ị a như một trực tiếp đem hắn vị trí không gian độc lập chia cắt ra đến tạo thành một cái đặc biệt khu vực loại này không gian chi lực vận dụng chính là tôn giả chuyên môn thiên địa tù lung sở hàn là tôn giả tần phi trong đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi hắn xuyên thấu qua không gian bức tường ngăn cản nhìn ra phía ngoài thế giới phát hiện mặt khác hai cái đi theo hắn đến đây tần gia thiên huyền cảnh cường giả cũng đều ở vào thiên địa tù lung bên trong sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi biến cố bất thình lình phá vỡ tần gia thiên huyền cảnh cường giả tất cả dự định t ă n g t ả i vô lượng trận không chỉ có không thể vây khốn sở hàn ngược lại là để bọn hắn ba người bị sở hàn k h ố n trụ sở hàn thiếu niên này tuyệt đối không chỉ là long tộc bối cảnh đơn giản như vậy nhất định còn có chỗ đặc biệt gì thần phi trong lòng kinh t h á n không thôi hai năm trước hắn đi vào sở gia thời điểm mới đầu đem sở hàn xem như long tộc cường giả trở lại tần gia về sau cùng tần gia cao thủ thương thảo về sau chưng cầu ý kiến bắc vực ư liệp long thẩm gia cao thủ cho ra kết luận sở hàn là nhân loại mà lại vẹn vẹn một vị địa huyền cảnh vũ giả sở hàn trên thân sở dĩ có thể có được long tộc một chút đặc chất là đạt được long tộc tặng cho tần phi cũng là vào lúc đó lần đầu tiên nghe nói long tộc tặng cho tương truyền long tộc có thể đem tinh huyết của mình để luyện ra tặng cho quan hệ phi phàm nhân loại nhân loại tại long tộc bí pháp phía dưới có thể thu nạp long tộc tinh huyết từ đó có tiến vào long nhân hình thái năng lực sử dụng bộ phận long tộc chiến kỹ chỉ bất quá căn cứ liệp long thẩm gia ghi chép loại tình huống này trên thần vũ đại lục vẹn vẹn xuất hiện qua một lần hơn nữa còn là ba ngàn năm trước sự tình theo long tộc cùng nhân loại quan hệ càng ngày càng kém đã lại không có người sẽ có được long tộc tặng cho thậm chí hiện tại long tộc cũng không biết có thể tặng cho nhân loại tinh huyết ngay cả tặng cho bí pháp cũng dần dần thất truyền nguyên nhân chính là như thế tần gia phán đoán sở hàn cũng không phải là long tộc cường giả chỉ là cùng long tộc quan hệ cực kỳ mật thiết đồng thời căn cứ tần phi đám người miêu tả đánh giá ra tặng cho sở hàn tinh huyết long tộc cường giả rất có thể chính là sở hàn bên người long tộc thiếu nữ sở hàn chết làm tần gia tiếp vào tin tức này thời điểm bọn hắn liền cho rằng thời cơ đã thành thục có thể đi diệt đi sở g i a long tộc thiếu nữ cùng sở hàn có quan hệ cũng tương đương cùng sở g i a có quan hệ dựa theo long tộc xử sự phong cách tuyệt đối sẽ không đi quản sở g i a như thế nào thế nhưng là làm tần phi ba người đến thời điểm liền bị long san san cường hoành khí chàng rung động đến hoàn toàn không cách nào tiến vào giang tuyết thành bên trong bọn hắn nguyên bản về sau chỉ cần ở chỗ này tiêu hao trong đoạn thời gian long san san tự nhiên liền sẽ rời đi bảo hộ được sở ra nhất thời không bảo vệ được sở Gia một t hàn ế Nhưng m để b ọ hắn nằm mơ cũng không nghĩ nằm cũng mơ trận ớ i chính cũng có chờ hắn không bọn đến Long San San là, ờ giờ i đi ngày đó, ngược lại đó, đạt được ngày ngược Hàn này. Hàn, trở t Sở Sở khắp r về chiến đấu này ngươi thắng bất quá chúng ta tần gia cũng không phải là dễ đối phó ta khuyên ngươi làm việc lưu một tuyến chúng ta sau này trở về chắc chắn nói rõ lợi hại quan hệ để tần gia không tại n h ầ m vào sở g i a tần phi thở dài nói hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là một bước đi nhầm đầy bàn đ ề u thua từ vừa mới bắt đầu liên quan tới sở hàn phán đoán thì xuất hiện sai lầm đem suy nghĩ điểm quá chăm chú vào sở hàn thế lực sau lưng bên trên mà không để ý đến sở hàn bản thân thực lực tần phi ở vào thiên địa tù lung bên trong hình thành thiên địa tù lung người là sở hàn hắn người khác nghe không được sở hàn vẫn là có thể nghe được người tần ra đầu góc xảy ra vấn đề sao sở hàn cười lạnh hỏi ngược lại đây đến lúc nào rồi lại còn nhớ lại đi có chuyện dễ dàng như vậy sao sở hàn ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ giết chúng ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đắc tội tần ra tần phi lập tức cảm giác trong lòng lạnh lẽo hắn hiện tại hoàn toàn bị vây ở thiên địa tù lung bên trong tương đương với tính mệnh bị sở hàn nắm ở trong tay chẳng lẽ ta không phải đã đắc tội tần ra sao giết hay không ngươi lại có quan hệ thế nào chẳng lẽ ta thả ngươi t ầ n ra liền sẽ không hợp nhau ta sao là ngươi coi ta là thành ngu xuẩn hay là bản thân ngươi chính là thằng ngu sở hàn băng lanh thanh âm vang vọng thiên địa tù lùng chật trong mắt lanh mang l ó e lên hai tay chậm rãi nâng lên ông ông sở hàn hai cánh tay phân biệt đụng vào tại hai cái thiên địa tù lùng bên trên hai cái này thiên địa tù lùng bên trong đựng là tần ra hai vị thiên huyền cảnh cừng giả không sở hàn mau mau dừng tay tần phi nhìn xem hai vị đồng bạn bị sở hàn khống chế lại lập tức tê tâm liệt phế giống to lên tiếng chỉ là lần này sở hàn cũng không để ý tới hắn b ả n h b ả n h hai cái thiên địa tù lung bên trong không gian cấp tốc đè ép sụp đổ trong nháy mắt hù dọa hai đạo bạo phá thanh âm áp lực kinh khủng đem hai vị này thiên huyền cảnh cường giả trực tiếp c h e n thành thị nát huyết vụ đầy trời bay lên mà lên cấp tần phi tạo thành cực mạnh đánh vào thị giác lực sở sở hàn ngươi ngươi vậy mà dám giết chúng ta thần ra người tần phi thanh âm không ngừng run dậy trong mắt lóe ra bi thương và phẫn nộ bắc vực tần ra thế lực to lớn tại đây bắc vực bên trong vô luận đi đến nơi nào tất cả mọi người sẽ cho cái mặt mũi chưa từng có tao nộ qua như vậy bất lực bất lực sự tình ngây thơ sở hàn l ệ n h lùng phun ra hai chữ chật giơ lên nằm đấm một quyền đánh vào tần phi vị trí thiên địa tù lung bên trong vê anh một đạo bàng bạc rung động tiếng vang lên thiên địa tù lung trong nháy m ắ t hóa thành một mảnh không gian lỗ đen vô tận kinh khủng tĩnh mịch chi khí lan tràn mã x u ấ t đem mảnh này không gian c ắ n nuốt hết đến tận đây tần ra tam vị thiên huyền cảnh cường giả hết thể vẫn l ạ thật ra ta sẽ đăng môn bái phỏng sở hàn lầm bầm lầu bầu vứt xuống một câu chật đằng không mà lên hóa thành một đạo lưu quang lấp lóe tiến vào giang tuyết thành bên trong、Siêu. sở i ê u s hàn tốc độ cực nhanh giống như một đạo thiểm điện trong nháy mắt s ẹ t qua chân trời cảnh sát chung quanh trong nháy mắt biến hóa trong chớp mắt liền tới đến sở trường phong vị trí cửa khách sạn phụ thân có lời muốn bàn giao sở hàn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên hắn ẩn ẩn có thể đón được sở trường phong lần này m u ố n giảng tựa hồ có ý nghĩa đặc biệt sở thủ tịch sở hàn vừa mới đi vào khách sạn trong khách sạn đám người nhao nhao đứng dậy đối sở hàn cúi đầu bây giờ sở hàn tại giang tuyết thành địa vị thủ khuất nhất chỉ không ai bằng không cần đa lễ sở hàn nhàn nhạt gật đầu tiện tay vung lên mạnh mẽ không gian chi lực liền đem trong khách sạn đám người kéo lên nhất thời làm đến đám người càng thêm chân kinh đối với sở hàn kính sợ sâu hơn、Siêu. sở hàn không cùng những người đi đường này có quá nhiều giao lưu thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy khách sạn l ầ u hai cuối trong phòng sở t r ư ờ n g phong đứng chắp tay trên thân toát ra tới khí chất cùng ngày thường hoang vu cô tịch hoàn toàn khác biệt hàn nhi người đ ố i ta hiểu bao nhiêu sở hàn đi vào phòng thời điểm sở trường phong đưa lưng về phía sở hàn tại thời khắc này sở hàn đột nhiên cảm thấy nhìn có chút không thấu mình một thế này phụ thân rồi canh ba hôm nay kết thúc ngày mai tiếp tục tăng thêm chương sáu trăm hai mươi chín ẩn thế sở ra sở hàn thật sâu nhìn xem bóng lưng của cha Đồng đồng nhiên cảm thấy phụ thân có chút không đồng dạng, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không giống. Hiểu bao nhiêu. thấy phụ chút chỗ Hiểu lại lời cảm có bao sở hàn t r o n g đầu hồi t ư ở n g đến liên quan tới phong ụ thân hết thẻ tin tức.、Sở、trương h Sở p cùng hàn gia thánh nữ mến nhau lại không bị hàn gia tán thành thậm chí lọt vào hàn gia truy sát cuối cùng bị hàn gia lấy cực hàn bằng t r ư ớ n g phong cấm kinh mạch sau đó mang theo nhi tử lưu tại giang tuyết thành sở gia giả danh sở phòng có phế vật chi danh yên lặng thủ hộ nhi tử lớn lên sở hàn nghĩ tới đây mới giật mình ý thức được hắn sống lại một đời để ý thân tình khát vọng thân tình nhưng lại cũng không hiểu rõ phụ thân không rõ ràng phụ thân sự tình ha ha ha ha hàn nhi ngươi không hiểu rõ rất bình thường bởi vì nơi này căn bản không có người hiểu sở trương phong thoải mái cười một tiếng hắn xuyên thấu qua sở hàn biểu lộ cảm nhận được sở hàn cảm giác xoay người vô vô sở hàn bả vai ra hiệu sở hàn không cần để ý hàn nhi ta muốn nói với ngươi một chút thân thế của ta sở t r ư ờ n g phong ngữ khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên thật sâu nhìn chằm chằm sở hàn đôi mắt ngưng trọng nói ra nói một cách khác đây cũng là thân thế của ngươi sở hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại đây cũng là thân thế của hắn sở hàn một mực đem mình xem như là giang tuyết thành sở ra người bởi vì hắn một thế này sinh trưởng ở chỗ này hàn nhi vừa rồi ngươi tại thời điểm chiến đấu sử dụng công pháp võ kỹ hẳn là trung vực kinh lôi các sao sở trương phong cười nhạt một tiếng trong lòng không khỏi một trận cảm thán hắn có bí mật con của hắn cũng tương tự có bí mật Ừm. sở hàn nhẹ gật đầu sắc mặt trở nên ngưng trọng lên chờ đợi lấy sở trường phong đến tiếp sau hàn nhi đã ngươi biết trung vực kinh lôi cát như vậy ngươi đối trung vực thế lực biết nhiều ít sở trường phong mở miệng lần nữa hỏi lần này hỏi ra đề ngược lại là đã hỏi tới điểm mấu chốt kiếp trước sở hàn sinh trưởng tại trung vực kinh lôi cát hay là kinh lôi các thiếu chủ đối với trung vực hình thức hay là hiểu rất rõ trung vực thế lực lớn nhỏ vô số kể trong đó đỉnh tiêm nhất lưu là ba tông bốn cát sở hàn sáng trói trong mắt lóe lên một sợi tinh mang trên mặt không tự chủ trèo lên một vòng vẹn n ạ o nhiên ba tông theo thứ tự là quy nguyên tông thiên võ tông cùng lăng tiêu tông bốn c ắ t theo thứ tự là kinh lôi cát phần viêm cát huyền băng c ắ t cùng đấu chiến cát sở hàn nói chỉ là trung vực đứng đầu nhất thế lực bởi vì kiếp trước thời điểm hàn cách cục đều đặt ở những n à y đỉnh tiêm thế lực bên trên những cái kia nhị tam lưu thế lực hắn cũng không có để ở trong mắt ừng người nói không sai xem ra người đối trung vực hay là có nhất định hiểu rõ sở trương phong nhẹ gật đầu trên mặt có vẻ hài lòng trong lòng không khỏi cảm thán nhi tử trưởng thành hàn nhi người mới vừa nói đều là đúng bất quá người đ ố i rốt cục nhận biết tồn tại một chút điểm mù sở trương phong chuyện đột nhiên biến đổi nhất thời làm sở hàn sắc mặt trở nên nghiêm túc điểm mù sở hàn trong lòng giật mình ẩn ẩn cảm thấy phụ thân muốn nói ra cái gì khó lường sự tình hẳn là trung vực có cái gì bí mật sở hàn lông mày có chút nhữ lên trong đầu cẩn thận tìm kiếm lấy trí nhớ của kiếp trước làm kinh lôi các thiếu chủ hắn biết trung vực chính là cái này bộ dáng điểm mù sẽ ở chỗ nào hàn nhi trung vực tại thế nhân trong mắt đỉnh tiêm nhất lưu thế lực là ba tông bốn cát nhưng là trung vực cũng không có thế nhân nhìn thấy đơn giản như vậy sở trường phong hít một hơi thật sâu trận tiếp tục nói ba tông bốn cát phía trên còn có tam đại thánh địa cùng ngũ đại ẩn thế gia tộc cái gì sở trương phong làm sở hàn giật nảy cả mình tam đại thánh địa ngũ đại ẩn thế gia tộc sở hàn chừng lớn hai mắt nhẹ giọng tái diễn sở trương phong nguyên lai trung vực thật sự có áp đảo bà tông bốn các phía trên thế lực chỉ là sở hàn trong lòng sinh ra một cảm giác không phải sự thật đời trước của hắn chính là kinh lôi các thiếu chủ thế nhưng là kiếp trước hắn một điểm phương diện này tin tức đều không có tiếp xúc đến ngay cả kinh lôi các thiếu chủ cũng không biết sở hàn cười khổ một tiếng chỉ có thể nói đây tam đại thánh địa cùng ngũ đại ẩn thế gia tộc thật quá vô danh thái thần bí hàn nhi ta chính là đến từ ngũ đại ẩn thế gia tộc sở ra nói một cách khác kỳ thật ngươi là ẩn thế gia tộc sở ra người s ở t r ư ờ n g phong lần nữa tại sở hàn trong lòng dẫn nổ một viên quả bom nặng ký làm hắn trong lòng khiếp sợ không thôi ẩn thế gia tộc sở ra sở hàn làm sao cũng không nghĩ tới phụ thân gia tộc thế lực vậy mà thần bí như vậy khó trách có thể đánh vỡ cực hàn băng t r ư ớ n g bó buộc khó trách có thể nhanh như vậy lại tu luyện từ đầu đến thiên huyền cảnh phụ thân tam đại thánh địa ngũ đại ẩn tàng thế gia đều là nào hả sở hàn t o mò hỏi hắn là thật rất hiếu kỳ hắn kiếp trước kiếp này làm người hai đời còn vẹn vẹn lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy chuyện này lấy thực lực ngươi bây giờ vẫn còn không biết rõ tốt ngươi chỉ cần biết ngươi là ẩn thế gia tộc sở ra người là được rồi khối này ngọc bội ngươi cất kỹ sở trương phong cổ tay khẽ động lòng bàn tay xuất hiện một khối tinh xảo ngọc bội ngọc bội tính chất đ ư u hòa cực kỳ ô nhuận hiển nhiên là dùng tuyệt hảo ngọc tài chế tác mà thành sở hàn tiếp nhận ngọc bội chỉ gặp ngọc bội chính diện viết một cái sở chữ chữ viết tự nhiên mà thành tựa như sinh trường tại ngọc nhất định là xảo đoạt thiên công công tượng điêu khắc lên đi sở hàn vẹn vẹn nhìn thoáng qua ngọc bội liền cảm giác đây nhanh ngọc bội cực kỳ bất p h ả m xứng với ẩn thế gia tộc thân phận ẩn thế sở ra mỗi cái thành viên gia tộc trên thân đều có dạng này một khối ngọc bội Dự trưng cho ẩn thế hẳn cho sở ra t hàn â n phận. Trên tay ngươi n khối tay y g ọ c bội, là trong a lần này t ở sở lại sau, ra về b á cáo t h â phận n của ư ơ i tới, về sau câu tới, chỉ lòng à này ngọc bội cũng không có rót vào lực, nhàng, hàn hàn khối không kia khác linh hồn chi mình chuyến. phong nhẹ nhưng khí bội ngươi tiến lời nói lại ngửi tới. ngọc cũng cần trường đến trong có lực, mức được tức. Câu một một rót ra rất tự về l sở Sở sở Sở để dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm động phụ thân sở trường phong mười lăm năm chưa có trở về qua ẩn thế sở ra Cũng là vì thủ hộ hắn, không cho thân phận của hắn, không thân phận hắn Hiện ẩn là lộ. lại vì thủ tại trở lại ẩn thế hộ bại sở ra, đồng dạng vẫn là vì là hàn ắ hắn n muốn cho hắn một cái thân phận, một cái bối cảnh.、Ở、trong đó, phụ thân nhận lấy nhiều ít lạnh lùng cùng nhãn, khả năng chỉ có phụ thân tự mình một người một một một bối cho cái cái bạch chỉ phụ khả phụ ít tự biết. Ta đã biết. Ở Sở đó, đã có lấy g trọng trọng gật đầu đem trong tay ngọc đội cất kỹ đây là phụ thân cầu tới hắn phá lệ chân quý tựa như chân quý phần này phụ tử duyên phận ta nhất định sẽ đi ẩn thế sở ra sở hàn g yên lặng nắm chặt nắm đấm hai con ngươi nhìn về phía phương xa đôi mắt bên trong lóe ra đạo đạo tinh mang ẩn thế sở ra ta nhất định trở về ta không phải đi nhận tổ quy tông ta là đi lấy hồi vốn nên thuộc về phụ thân tôn nghiêm sở hàn g trong lòng yên lặng thể căn bản không cần phụ thân nhiều lời hắn liền có thể đoán được phụ thân tại ẩn thế sở ra nhất định trôi qua không phải rất ít đạt được bạch nhãn cùng chỉ trích sẽ vượt xa giang tuyết thành bên trong chỗ tiếp cận hết thảy nhất là phụ thân mang theo tái tạo kinh mạch cùng phong ấn đan điền trở lại đường đường ẩn thế gia tộc sở hàn thậm chí không dám tưởng tượng ngay lúc đó hình tượng hàn nhi ta phải đi về lần này là ngươi tin chết ta nhất định phải ra nhìn xem ta đáp ứng đại trưởng lão ngươi không có tới ẩn thế sở gia trước đó một mực lưu tại ẩn thế sở gia không còn đi nhận chức hà địa phương sở trương phong mặt m ũ i tràn đầy vui mừng vỗ v ỗ sở hàn bả vai khoe miệng g ơ lên một cái hài lòng độ cong lần này nhìn thấy của ngươi phát triển ta an tâm sở t r ư ờ n g phong thanh âm rất tự ái đây giống như là một cái trọng truy t r u n g điệp gõ vào sở hàn trong lòng yếu đuối nhất địa phương p h ụ thân sở hàn môi mỏng khẽ nhúc ních không biết nên nói cái gì hàn nhi trước khi đi ta yếu cối u cùng bàn giao ngươi một việc ngươi cần phải ghi nhớ sở t r ư ờ n g phong sắc mặt trở nên ngưng trọng lên không tới thần huyền cảnh trước đó đừng đi hàn gia không coi trở thành tôn giả trước đó đừng tới ẩn thế sở gia chương 630, thần huyền cảnh thủ hộ trưởng lão sở trường phong giao phó xong câu nói này về sau mắt lộ ra lưu luyến nhìn sở hàn một chút chật cả người đ ằ n g không mà lên vượt qua khách sạn cửa sổ hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời phụ thân sở hàn kinh ngạc nhìn qua sở trường phong rời đi thân ảnh cũng không có đi ngăn cản hắn biết đây là ngăn không được chỉ có tự mình tiến về ẩn thế sở ra mới có thể đánh vỡ vận mệnh này b ỏ buộc ẩn thế sở ra ta nhất định sẽ đi sở hàn sắc mặt nghiêm túc cũng tộc lực cho cái lực, thức được trách nhiệm của mình, cùng thực lực được thực lực không đủ, vẹn vẹn chỉ có cảnh cách cảnh còn có không ẩn dạng này mang đến hắn thân hắn lần nữa nhiệm mình, không huyền thiên truyền như nào? Trung vẫn không vẹn vẹn thiên huyền trọng khoảng thần huyền đoạn đường muốn gia gì giới phải thế thế phụ thừa thế phá Ho ho, áp rời đi, đại lại vi, đi. là là là mà Đạt tam tứ tu đột một quy để đủ. đủ, ý sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình chậm cất bước đi ra khách sạn hướng về sở ra phương hướng bay đi giang tuyết thành đám người nhìn qua trong hư không lóe lên thân ảnh mỗi người trong mắt đều lóe ra hâm mộ và kính nghề thân sắc ngày xưa phế vật tiểu tử đã phát triển đến như vậy độ cao đây là ai đều không có nghĩ đến giang tuyết thành sở ra sở ra trong sân hơn hai mươi người tụ tập ở nơi đó chờ đợi lấy sở hàn trở về những người này đều là bởi vì sở hàn tụ ở chỗ này trong bất chi bất giác sở hàn thành bọn hắn chủ tâm cốt trên bầu trời lưu quang hiện lên sở hàn thân ảnh dừng lại ở giữa không trung so với mới trở về kích động cùng phẫn nộ hắn hiện tại lộ ra rất bình tĩnh nhiều thậm chí có thể nói an t ĩ n h có chút đáng sợ tại sở ra đám người nhìn chăm chú phía dưới sở hàn chậm rãi hạ xuống c h ậ t hai chân rơi xuống đất đứng tại sở ra trong s â n đoạn này thời gian vất vả mọi người sở hàn thanh âm nặng nề nói cho dù ai cũng có thể cảm giác được sở hàn trong lòng nặng nề cảm xúc sở hàn không nói như vậy chúng ta đều là người một nhà sở bích thu trong mắt lóe lên một vòng thương yêu tri sắc mặc dù sở hàn hiện tại trưởng thành là thiên huyền cảnh cừng giả nhưng là trong mắt của nàng vẫn là cái kia cần nàng đi bảo hộ đ ệ đệ ừ n chúng ta mãi mãi cũng là người một nhà sở hàn trọng trọng gật đầu coi như hắn một thế này cùng giang tuyết thành sở ra không có cái gì quan hệ máu mủ hắn y nguyên sẽ chân quý phần này kiếm không dễ duyên phận sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi nhục giang tuyết thành sở ra hạ n g u y ệ t ngươi qua đây một chút sở hàn dùng mệnh khiến giọng điệu đối hạ o nguyệt lao tổ nói lập tức đem mọi người lực chú ý dẫn tới hạ o nguyệt lao tổ trên thân bọn hắn cũng không nhận ra hạ o nguyệt lao tổ chỉ là ẩn ẩn cảm giác được khí tức của người này ba động rất mạnh sở thủ tịch hạ o nguyệt lao tổ vội vàng tiến lên con người đoạn đường này đi tới hắn thật sâu bị sở hàn thực lực rung động đến hiện tại sở hàn trở về càng là nói rõ đây giang tuyết thành bốn phương tám hướng thế lực đều bị trừ đi đây chính là có huyền băng các ca hạ nguyệt lao tổ một mực không nói gì nhưng là hắn một mực tại nghe huyền băng c á c đem sở hàn phụ thân bắt đi sự tình hắn nghe được nhất thanh nhị sở căn cứ hắn đối sở hàn hiểu rõ dạng này thù là không thể nào không báo sở hàn còn đứng ở nơi này nói minh huyền băng các người tới xong đời hạ nguyệt lao tổ trong lòng có chút thổn thức ngay cả huyền băng c á c đều gặp phải kết quả như vậy bọn hắn tinh nguyệt loan hủy diệt có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới rất nhiều làm kinh sợ đến hạ nguyệt lao tổ đối với sở hàn là phát ra từ nội tâm kính sợ cỗ này kính sợ tại hắn trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ mà xuất trong sân đám người nhìn c h ầ m c h ầ m hạo nguyệt lao tổ một bên suy đoán hạo nguyệt lao tổ thực lực cùng thân phận một bên sợ hai thán phục lấy hạo nguyệt lao tổ đối sở hàn lòng kính sợ đại tiểu thư hắn gọi hạo nguyệt t h â n huyền cảnh cường giả từ hôm nay trở đi đảm nhiệm sở ra thủ hộ t r ư ở n g lão quay đầu ngươi an bài một chút sở hàn mới mở miệng tất cả mọi người không bình tĩnh t h â n huyền cảnh cường giả mỗi người đều mở to hai mắt nhìn đôi mắt chỗ sâu tràn đầy đều là vẻ kinh hãi sở ra có thần tại đây bắc v ư ợ t xa xôi thành nhỏ giang tuyết thành thì không nớt huyền cảnh cường giả cũng không từng xuất hiện hiện tại sở ra lại có một vị thần huyền cảnh thủ hộ trưởng lão trong đám người tô lão cùng từ lao lướt nhau đồng đều có thể cảm giác được trong mắt đối phương kinh hãi cùng thần huyền cảnh so sánh bọn hắn địa huyền cảnh tu vi lập tức cảm đạm vô quang con tốt con tốt lúc ấy đứng ở sở hàn bên này tô lão cùng từ lao trong lòng vô cùng may mắn bọn hắn đều ý thức được từ nay về sau giang tuyết thành duy sở ra độc đại sở bích thu con n g ư ờ i co rụt lại cơ hồ là một nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh trong nội tâm nàng kinh ngạc không thể so với những người này thiếu chỉ là đoạn này thời gian cùng l o n g san san tiếp xúc xuống tới tự nhiên mà vậy nhiều một chút năng lực chống cự đại tiểu thư hạ nguyệt lao tổ đối sở bích thu cúi người chào trên mặt biểu lộ cực kỳ khiêm tốn ngay cả sở hàn đều xưng là đại tiểu thư người hắn là không có chút nào dám lãnh đạo、T. trong sân vang lên hít vào khí lạnh thanh âm đám người đem ánh mắt một lần nữa chuyển đến sở hàn trên thân ngay cả thân huyền cảnh cường giả đều đối với hắn cung kính như vậy hắn hiện tại lại là cái gì tu vi dương lão sở hàn lần nữa kêu một tiếng hạ o nguyệt nhất mạch thủ các người dương phong lập tức lách mình mã xuất sở thủ tịch dương lão cúi người chào thật sâu trên mặt k í n h uý biểu lộ so hạ o nguyệt lao tổ còn muốn khoa trường đám người gần như có thể nhìn thấy dương lão cái chán xuất hiện lãnh hãn ngươi nguyên bản là hạ o nguyệt nhất mạch thủ các người ta đem ngươi lưu tại sở ra dựng một tòa sở ra linh phách các ngươi làm sở ra linh phách các thủ các người nghe lệnh của hạ o nguyệt cùng đại tiểu thư sở hàn dùng mệnh khiến giọng điệu nói rõ dương l á o tiếng nổ đáp ứng nói trong giọng nói liền lộ ra kiên quyết chi ý giống như là tại biểu quyết tâm linh phách các sở bích thu trong mắt đẹp hiện lên một vòng nghi hoặc nàng chưa từng có nghe qua cái tên này không biết có ý tứ gì hồi bẩm đại tiểu thư Linh phách là chuyên môn cất giữ sở gia nhân linh linh linh là linh giữ gia thời gian, mỗi gia mỗi khối đối gia người. nói đối người chuyên môn nhân trong đoạn nhân hồn hồn ứng tương ứng Nếu hồn ứng phách phách chỗ. chế phách thạch, phách thạch phách thạch thì chết. cấp cắt cất tắc ta một một vụt, Sau sở sẽ sở sở đó đã rõ vì vỡ dương lão mở miệng giải thích sau khi nói đến đây trên mặt mọi người đã không che giấu được rung động ai cũng chưa từng nghĩ đến trên đời còn có thần kỳ như vậy gì đó thật là lợi hại sở bích thu tán thưởng một câu vật như vậy đặt ở sở ra có thể làm cho nàng phi thường trực quan biết gia tộc người có hay không sẽ ra chuyện không chỉ như thế nếu là linh phách hồn thạch vỡ vụn có thể ghi chép lại người chết khi còn sống nhìn thấy cuối cùng một màn từ đó khoa chặt hung thủ đem hung thủ chân dung lưu giữ lại dương lão câu nói kế tiếp c h i t để để đám người nói không ra lời mỗi người đều ý thức được có tòa này linh phách các những người khác muốn ám sát sở ra người đều trở nên khó càng thêm khó hô hô đám người hít một hơi thật sâu lần nữa đem rung động ánh mắt chuyển đến sở hàn trên thân ngay cả linh phách các thần kỳ như vậy gì đó đều có thể lấy tới sở ra thiếu niên này còn có cái gì làm không được chương 631, có vấn đề sau đó nhất đoạn thời gian mọi người đem linh hồn chi lực rót vào linh phách hồn thạch bên trong ta sẽ nắm giữ một khối tinh p h i ế n nếu người nào có muốn đối ta sở ra người đọc thủ ta tuyệt địa sẽ không bỏ qua cho bọn họ sở hàn băng lanh thanh nhâm vang lên trong nháy mắt một cố vô hình khí t h ê ẩm vang mà lên mọi người tâm vì đó run lên hai năm thời gian thiếu niên này trở nên không đồng dạng nếu như nói hai năm trước đó sở hàn sẽ còn cho người ta một loại phách lối không ai bị nổi cảm giác như vậy hiện tại sở hàn thì là khiến người ta cảm thấy lực lượng mười phần vì l ă n g t i ê n dưới đại tiểu thư hạ o nguyệt cùng dương lão thì giao cho n g ư ờ i thân phận của bọn hắn đều là chúng ta sở ra thủ hộ t r ư ở n g lão sở hàn cuối cùng bàn giao một câu nhưng thật ra là nói qua hạ o nguyệt lão tổ cùng dương lão nói sở bích thu khẽ gật đầu nàng rất rõ ràng hai người kia đối sở ra tăng lên có thần huyền cảnh thủ hội trưởng lão cùng linh phách cát sở ra tại giang tuyết thành trung tướng giống như cự vô phách tồn tại sở hàn giao phó xong sở bích thu chuyện bên này hướng về sở bích thu bên cạnh tô m ộ t khê nhìn lại giờ này khắc này tô m ộ t khê cao vút mà đứng tinh xảo gương mặt bên trên treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt một đôi mắt đẹp rơi vào sở hàn trên thân cứ như vậy lẳng lặng nhìn sở hàn tạ ơn sở hàn chậm rãi mở miệng hắn biết rõ nếu không phải tô mộc khê mang theo l o n g san san đi vào giang tuyết thành sở ra không biết lại biến thành cái gì bộ dáng đây về i người ai cũng có thể sẽ bị sở hàn tin chết l ừ a gạt đến nhưng là tô mộc khê cùng l o n g san san tuyệt đối sẽ không các nàng là mới vừa từ kiếm tông trở về đối sở hàn tình huống lại biết rõ rành rành giang tuyết thành cũng là nhà của ta tô mộc khê cười nhẹ nói nói trong sân tầm mắt mọi người lạc trên người tô mộc khê những này đã từng đều rất quen thuộc tô mộc khê người đ ố n g nhiên phát hiện rời đi giang tuyết thành hai năm tô mộc khê cả người khí chất đều phát sinh biến hóa đã từng tô mộc khê là giang tuyết thành thiên tri tiêu nữ hai đầu lông mày thường xuyên sẽ toát ra ngạo khí hiện tại tô mộc khê cùng khí chẳng mười phần sở bích thu khác biệt cả người nội liêm thục nhàn cực kỳ yên tĩnh lưu lão sở hàn la lên một tiếng thanh âm của hắn vừa rơi xuống tinh cực nhất mạch thủ các người cất bước đi ra sở thủ tịch lưu lão đứng ra không mình hành lễ t h ầ n s ắ c bên trên cung kính cùng hạo nguyệt lão tổ cùng dương lão gần như giống nhau vị này là tô phủ gia chủ tô mộc khê về sau ngươi chính là tô phủ thủ hộ trưởng lão tại tô phủ thành lập linh phách các thu nhận sử dụng tô phủ người linh phách sở hàn mệnh lệnh giống như giọng điệu nói sở hàn vừa nói nhất thời làm bao quát tô mộc khê ở bên trong tất cả mọi người kinh ngạc chẳng lẽ tô gia cũng có linh phách các sao tô gia thủ hộ trưởng lão tô láo trên mặt lập tức trở nên kích động hô hô tô mộc khê hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm sở hàn một chút c h ợ t đem ánh mắt rơi vào lưu láo trên thân lưu lão ngươi tốt ta là tô mộc khê tô phủ chủ nhân chờ chuyện bên này kết thúc về sau ngươi liền theo ta tiến về khải toàn thành tô mộc khê lời này vừa nói ra mọi người mới kịp phản ứng nguyên lai bọn hắn nói là khải toàn thành tô phủ mà không phải giang tuyết thành tô ra cần tuân ra chủ đại nhân mệnh lệnh l ư u lão đối tô mộc khê không mình hành lễ sau lưng của hắn lánh hắn siêu siêu trước mặt thiếu nữ này hắn cũng không phải là mới gặp đã từng bộ kia tuyệt mỹ lệnh truy nã chân dung lưu lão trong lòng một trận thổn thức cảm thán tạo hóa trêu ngươi không nghĩ tới lúc trước tùy tiện bắt một cái đệm lưng bây giờ lại trở thành hắn chủ nhân mang ấ y n ấ y cùng bất an lưu lão nào dám có chút vi phạm tô m ộ t khê sở h ắ n đem hai tòa linh phách các thuộc về an bài song x u ô i tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong là dự định bên trên lưu lão phụ trách sở ra linh phách các dương lão phụ trách tô phủ linh phách các cũng không phải bởi vì để lưu láo lòng ma ngáy náy sở hàn cũng không biết tô m ộ t khê chân dung vấn đề hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến hạ o nguyệt lao tổ cùng hạ o nguyệt nhất mạch thủ các người cùng thuộc hạ o nguyệt nhất mạch lẫn nhau ở giữa hẳn là càng hiểu hơn cùng ăn ý cùng một chỗ lưu tại sở ra là càng thêm quyết định chính xác sở hàn giao phó xong những chuyện này hướng về long san san nhìn lại hai người nhìn nhau cười một tiếng người đột phá long san san hỏa diễm nhảy v ọ t con ngươi từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên sở hàn Trong nội tâm một thể thiếu. Từ biết trở rung so nội nàng kinh ngạc cùng rung động một điểm không thể、so、với những người này thiếu. Từ khi nàng nhận biết sở hàn ngày điểm với khi đi, đó đi sở lần thứ ba sở hàn tiến hành thông thiên kiếm đài thí luyện vẹn vẹn ba lần không ở bên người long san san liền cảm giác giống như nhận thức lại sở hàn trong đoạn thời gian không gặp thực lực hoàn toàn đột nhiên tăng mạnh Đây để thậm chí Long sở hàn sắc mặt nghiêm túc trịnh trọng cam kết long san san đi theo bên cạnh hắn hai năm hai năm này cho hắn trợ giúp thật lớn hiện tại hắn thực lực đến nhất định phải cấp long san san một cái hứa hẹn t a tin tưởng ngươi long san san nhẹ gật đầu nàng rất rõ ràng sở hàn l à người cho hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện phụ vương được cứu rồi long san san trong lòng cực kỳ kích động nàng rốt cuộc tìm được có thể luyện chế ngũ văn long đẳng đàn lòng tộc luyện đan sư sau đó sở hàn ánh mắt rơi vào sở lão từ lão cùng tô lão trên thân bọn hắn là sở gia thủ hộ t r ư ở n g lão đoạn này thời gian thủ hộ tại sở gia cũng không hề rời đi vất vả các ngươi sở hàn trầm giọng nói nhất thời làm đến sở lão lệ nóng doanh trọng sở lão nhìn qua sở hàn trước kia từng màn từ trước mắt xe qua cái kia quật cường tiểu tử thực hiện thiên phú trở thành bay lượn chân trời thiên huyền cảnh cao thủ lãnh lăng đồng dạng bùi ngùi mãi thôi lần đầu nhận biết sở hàn thời điểm thực lực vẫn là như vậy thấp hiện tại xưa đâu bằng nay trưởng thành là chúa tể một phương sở hàn ánh mắt đảo qua đám người cuối cùng rơi vào giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng thiệu tình trên thân thiệu tình hội trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a sở hàn cười nhạt một tiếng đối với cái này kiếp trước kiếp này đều biết người có loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác ta đã sớm không phải giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng hiện tại ta là sở gia khách tọa thủ tịch luyện đan sư ngươi có thể xưng hô thiệu thủ tịch ha ha ha thiệu tình nết miệng cười một tiếng cười đến rất vui vẻ bất quá sở hàn lại nghe ra trong đó một chút cô đơn chuyện gì xảy ra sở hàn nhúm mày ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén rất nhiều hỏi lần nữa vì cái gì ngươi không phải luyện đan sư công hội t r ư ở n g rồi nhưng thật ra là không phải hội trưởng không có gì thiệu tình muốn nói lại thôi không có trực tiếp trả lời sở hàn là ngươi chủ động rời đi luyện đan sư công hội vẫn là bọn hắn yếu ngươi sở hàn có chút meo mắt lại nhất thời làm đôi mắt bên trong hàn quang thu liễm sở hàn kiếp trước đã từng là luyện đan sư tổng công đoàn luyện đan sư rất rõ ràng hội trưởng cấp bậc luyện đan sư không có cái gì đặc thù sự tình rất khó phát sinh biến hóa gì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 liền đi theo tại sở hàn bên người hết thể rời đi hai lần lần thứ nhất sở hàn tiến về quỷ khốc lĩnh lần thứ hai sở hàn tiến vào kiếm phong cấm điện lần thứ ba sở hàn tiến hành thông thiên kiếm đài thí luyện vẹn vẹn ba lần không ở bên người long san san liền cảm giác giống như nhận thức lại sở hàn trong đoạn thời gian không gặp thực lực hoàn toàn đột nhiên tăng mạnh đây thậm chí để long san san bản thân hoài nghi có phải hay không chậm trễ sở hàn tiến bộ san san ta thực lực bây giờ đã có thể luyện chế ngũ văn long đằng đan hiện tại ta cần lưu tại giang tuyết thành trong đoạn thời gian có một ít sự tình cần xử lý đợi ta xử lý xong những chuyện này ta liền theo ngươi tiến về xích huyết h ỏ a long tộc sở hàn sắc mặt nghiêm túc trịnh trọng cam kết long san san đi theo bên cạnh hắn hai năm hai năm này cho hắn trợ giúp thật lớn hiện tại hắn thực lực đến nhất định phải cấp long san san một cái hứa hẹn ta tin tưởng ngươi long san san nhẹ gật đầu nàng rất rõ ràng sở hàn làm người cho hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện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 thiệu tình sắc mặt đột nhiên biến đổi nàng vốn cho rằng sở hàn biết chuyện đã xảy ra là được rồi không nghĩ tới sở hàn sẽ như vậy trực tiếp đúng a thiệu tình nghĩ lại liền muốn thông dựa theo sở hàn tính cách ra chuyện như vậy làm sao lại giấu ở trong lòng ai sở hàn đây dù sao cũng là bắp vực luyện đan sư công hội quyết định thiệu tình hít một hơi thật sâu ý đồ thuyết phục sở hàn cũng không phải nói nàng có thể nhịn khí thôn âm thanh chỉ là nàng cảm thấy sự tình đến đây mà tới có chừng có mực xem là khá thiệu tình không muốn lại để cho sở hàn trọc phiền phái gì bắc vực luyện đan sư công hội trực thuộc ở thần vũ đại lục luyện đan sư tổng công đoàn thống ngự bắc vực các đại luyện đan sư công hội có thể nói là thế lực cực lớn bối cảnh cực lớn đắc tội bắc vực luyện đan sư công hội tương đương với đắc tội toàn bộ bắc vực luyện đan sư thiệu tình không muốn lại để cho chuyện này làm lớn chuyện ta bất kể hắn là cái gì bắc vực luyện đan sư công hội bọn hắn đều khi dễ đến ta giang tuyết thành tới lúc này ta nếu là nén l í n giận làm ta sở hàn dễ khi dễ sao sở hàn đôi mắt bên trong lóe ra lánh h à n quang hãn từ đầu đến cuối cẩn tuân lão đầu tử dạy bảo người không hung ác đứng không vững cùng để cho người ta tôn kính ngươi không nếu như để cho người e ngại ngươi sở hàn kiên định quán triệt thi hành loại tư tưởng này muốn trên thế giới này không người dám lấn liền muốn uy danh chấn thiên h ạ chúng ta đi thôi sở hàn kéo lên một cái thiệu tình cổ tay trắng trên thân không gian chi lực cầm vang mà lên hai người lập tức đ ẳ n g không mà lên t r ậ t lấy một loại tốc độ khủng khiếp hóa thành lưu quang hướng về giang tuyết thành luyện đan sư công hội phương hướng bay đi sở ra trong sân đám người ngửa đầu nhìn qua sở hàn bóng lưng rời đi mỗi người sắc mặt đều hơi có vẻ ngưng trọng mỗi người đều ý thức được sở hàn tức giận giang tuyết thành luyện đan sư công hội xảy ra đại sự tình sở hàn đứa bé này đúng là lớn rồi mà lại tốc độ phát triển quá mức kinh người để chúng ta những lao ra hỏa này lộ ra quá không chúng dùng sở lao thở dài cảm thán nói trong lòng của hắn ngũ vị tạp thành trong đó nhiều nhất là vui mừng cùng kiêu ngạo còn có như vậy một chút thổn thức hắn luôn có loại cảm giác sở hàn trưởng thành để bọn hắn có thể xin nghỉ hưu sớm đúng vậy a lúc này mới hai năm thời gian sở hàn đều đã trở thành thiên huyền cảnh cường giả cái này khiến chúng ta những n à y địa huyền cảnh lão gia hỏa rất xấu hổ a ha, ha ha ha tô lão cười lớn nói trong lòng của hắn ngược lại là thoải mái vô cùng bởi vì có tô m ộ t khê cái tầng quan hệ này tôi ra cơ hồ cùng sở ra buộc chặt ở cùng một chỗ sở hàn quật khởi mạnh mẽ khiến sở ra nước lên thì thuyền lên đồng thời cũng làm cho tôi ra đại thụ dưới đáy hảo hóng mát phát triển cực kỳ cấp tốc thật sự là kinh khủng thiên phú thuận lợi như vậy phát triển tiếp sợ là bắc vực đều hạn chế không ở sở hàn từ lao đi theo cảm thán một câu hắn hiện tại trong lòng may mắn vô cùng lúc trước từ ra tiểu bối hai lần ba phen khiêu khích sở hàn hiện tại hắn ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ bắc vực quá nhỏ sở hàn xứng với cao hơn sân khấu lãnh lăng yên lặng mở miệng trong mắt lóe ra vẻ phức tạp đã từng hắn là thiên cực tông hoạch tâm đệ tử tự xưng là thiên phú tuyệt luân nhận biết sở hàn về sau biết sở hàn thiên phú cực mạnh lại không nghĩ rằng sẽ bị hất ra xa như vậy hiện tại lãnh lăng thực lực đã đạt đến địa huyền cảnh cựu trọng khoảng cách thiên huyền cảnh vẫn có rất lớn khoảng cách nhìn qua lăng không hư độ sở hàn trong lòng đùi ngùi mãi thôi sở ra đám người nghị luận ở Mỹ, ngồi sập xuống đất mộ dung thanh mặt xanh sắc càng thêm cổ quái dạng này sở hàn nàng vậy mà hướng về y ê u báo thủ như thế nào báo thủ mộ dung thanh thanh cười khổ một tiếng nàng biết đ ờ i này đều không thể cấp phụ thân báo thủ như thế còn nói qua được nhất làm cho nàng sợ h ã i chính là nàng vậy mà nhịn không được sùng bái lên sở hàn tới cương giả một mực là nàng truy cầu đã từng nàng tuyên bố sẽ chỉ gả cho giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất hiện tại đến xem giang tuyết thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất căn bản không có bất kỳ tranh luận thậm chí ngay cả bắc vực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất sở hàn cũng gánh chịu nổi ba mộ dung thanh thanh dùng sức quạt mình một bậc hai nàng muốn đem mình thức tỉnh thế nhưng là trên gương mặt đau rát đau nhức vẫn như cụ khống chế không nổi ý nghĩ của nàng không không được tuyệt đối không được mộ dung thanh thanh tự lẩm bẩm nàng không ngừng nói với mình tuyệt đối không thể yêu sở hàn thiếu niên kia là nàng c ự u nhân giết cha thanh thanh lúc này một đạo nhẹ giọng vang lên đem mộ dung thanh thanh từ trong tưởng tượng kéo ra ngoài ngẩng đầu nhìn lên chính là sở bích thu một đời trước cân đoán liền theo một đời trước người theo gió mà đi đi sở bích thu vươn tay đem mộ dung thanh thanh nâng đỡ nhìn xem mặt mũi tràn đầy đờ đẫn mộ dung thanh thanh lộ ra một vòng đoan trang tiếu dung ngươi rời đi giang tuyết thành rất lâu nếu là không có sự tình gì thì lưu tại giang tuyết thành đi mộ dung bá bá đã từng là giang tuyết thành thành chủ hắn khẳng định hy vọng ngươi có thể lưu tại nơi này nhìn xem giang tuyết thành phồn vinh hương thịnh yên ổn bình thản s ở bích thu khiến mộ dung thanh thanh như bị xét đánh t r ừ n g lớn hai mắt cả người ngốc ngay tại chỗ ta mộ dung thanh mắt xanh bên trong hiện ra nhân ân chi khí nàng giật mình ý thức được những ngày thời gian bên trong nàng một mực đắm chìm trong báo thù bên trong rất nhiều chuyện đều không để ý đến mộ dung thanh thanh tư tự thay đổi thật nhanh trong đôi mắt đẹp lóe ra hồi ức chi sắc tựa hồ về tới khi còn bé mộ dung thiên thái mang theo bọn hắn đi vào giang tuyết thành đảm nhiệm giang tuyết thành thành chủ lúc kia ngay lúc đó mộ dung thiên thái hào tình trang trí muốn đem giang tuyết thành chế tạo thành bắc vực mạnh thành ừ n mộ dung thanh thanh bất chi bất giác nhẹ gật đầu nàng cầm sở bích thu tay đã từng các nàng là bạn rất thân lại bởi vì phủ thành chủ cùng sở ra ân đoán dần dần từng bước đi đến sở bích thu để mộ dung thanh thanh bừng tỉnh đại ngộ giữa các nàng cũng không có bất kỳ cái gì thù hận một đời trước sự tình các nàng ai cũng nói không rõ ràng ngay tại sở ra đám người sợ hai thán phục sở hàn xuất thần nhập hóa thực lực thời điểm sở hàn cùng thiệu tỉnh trong nháy mắt đi tới giang tuyết thành luyện đan sư công hội hai người rơi vào giang tuyết thành luyện đan sư công hội trước thanh thạch bản trên đường hai người nhìn qua quen thuộc nguy nga kiến trúc trong lòng đều có chút cảm khái chúng ta đi vào đi sở hàn nhàn nhạt mở miệng nói hắn sẽ phải biết cái này bắc v ư ợ t luyện đan sư công hội tới tân tấn hội trưởng cất bước đi thẳng về phía trước ừng sở hàn vừa mới phóng ra một bước lại bị thiệu tình kéo lại nghi ngờ xoay đầu lại sở hàn nơi này chỉ có hai người chúng ta tiến vào luyện đan sư công hội trước ta có chuyện hỏi ngươi thiệu tình sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc nghiêm túc lên nàng đợi giờ khắc này rất lâu hơn hai năm thời gian đây là bọn hắn lần thứ nhất một chỗ sự tình gì sở hàn lông mày có chút nhảy một cái ẩn ẩn đoán được thiệu tình muốn hỏi hai mắt chậm rãi nhìn về phía phương xa ta xem qua ngươi thủ pháp luyện đan rất đặc biệt rất hiếm thấy đồng thời rất chương ó c ỉ h sáu trăm ba mươi bốn hắn đã chết quả nhiên sở hàn trong lòng hơi hồi hộp một chút sắc mặt không để lại dấu vết lộ ra một cái cười n h ạ t cho người nói người kia sẽ không phải chính là ta đi sở hàn tựa như nói d ơ nói trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì khả nghi c h i sắc lúc trước hắn đem nhất chỉ điện mang cùng lôi đình lý hỏa pháp tiết lộ cho thiệu tình nhìn chính là n g h ĩ che đậy thiệu tình ánh mắt thế nhưng lại không cẩn thận t r ô n xuống một viên hạt giống theo thời gian rời đổi hạt giống này tại thiệu tình trong lòng dần dần này mầm lớn lên đối với sở hàn sự tình càng thêm nghi hoặc cùng tò mò dĩ nhiên không phải ngươi thiệu t ì n h lắc đầu tựa hồ đã sớm biết sở hàn sẽ có phản ứng như vậy một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối chăm chú nhìn sở hàn con mắt chuyện của ngươi Cũng không phải là bí m ậ thiệu gì, tưởng công ta tin bắt luyện đàn sư vực ộ nhất định điều tra càng nhiều. h tra t điều i tình không có cấp sở hàn chen vào nói cơ hội tiếp tục nói một cái kinh mạch có vấn đề sở ra thiếu niên vì sao lại đột nhiên quật khởi một cái ngay cả hóa khí cảnh cũng chưa tới thiếu niên vì cái gì có như vậy phong phú luyện đan c h i thức cùng kỹ xảo thuận lợi thông qua luyện đan sư khảo hạch những chuyện này cũng là kỳ tích nhưng là chẳng lẽ không kỳ quái sao thiệu tình làm sở hàn sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên tiết điểm này đúng là sở hàn mệnh muôn chỗ sự tinh s u ấ t khác thường tất có yêu sở hàn nếu là từ vừa mới bắt đầu liền thể hiện ra không có gì sánh kịp thiên phú như vậy tất nhiên không có người sẽ hoài nghi gì đột nhiên biến hóa nhất định chuyện gì xảy ra thiệu tình n g ư ơ i muốn nói cái gì sở hàn ngữ khí có vẻ hơi bất đắc dĩ thiệu tình phân tích giống như là từng thanh từng thanh lợi kiếm trực tiếp đâm tại sở hàn ốm đau chỗ ta cơ hồ có thể xác định ngươi vào lúc đó gặp quý nhân thiệu tình vừa nói sở hàn lập tức nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、không bằng nhìn ra hắn chuyển thế thân phận n g ư ơ i thủ pháp luyện đan nếu như không phải người kia dạy ngươi ngươi không thể lại thiệu tình cảm xúc trở nên kích động lên hốc mắt có chút p h í m h ồ n g nhớ tới trong trí nhớ cái kia ngạo khí lăng vân thân ảnh thân thể mềm mại nhịn không được một trận run r u dày ngươi biết ta nói chính là ai thiệu tình một đôi mắt đẹp nhìn thẳng sở hàn đôi mắt bên trong đều là kiên quyết ánh mắt kia để sở hàn đều có chút chống đỡ không được、ừ. sở hàn đ ố n g nhiên nghĩ đến khi hắn cầm tới long hồn ngọc một k h ắ c này thiệu tình lời nói thế nhưng là sở hàn không cách nào cấp thiệu tình bất kỳ đáp lại kiếp trước thiệu tình bất quá là tính mạng hắn bên trong vội vàng khách qua đường kiếp này thiệu tình là hắn phải tốt bằng hữu vô luận kiếp trước kiếp này sở hàn rất rõ ràng hắn cùng thiệu tình ở giữa duyên phận vẹn vẹn cùng này dạy nguyên luyện đan người kia hắn hắn hắn còn tốt chứ thiệu tình âm thanh run dậy lấy hỏi ra câu nói này sau khi nói xong ngừng thở thậm chí không dám quá mức chờ mong vê anh sở hàn trong nháy mắt như bị điện giật dạy hắn luyện đàn người kia kinh lôi các lao đầu tử nghĩ đến lao đầu tử tin chết sở hàn trong mắt lóe lên một vòng đau thương cùng phẫn nộ chuyện này hắn nhất định phải điều tra rõ ràng sở hàn một lát thất thố trong nháy mắt bị thiệu tình bắt được trong chốc lát chân tình bộc lộ khiến thiệu tình tâm đột nhiên luôn cuống hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình nhìn qua mặt mũi tràn đầy khẩn trương thiệu tình có lẽ đây là cho nàng câu trả lời tốt nhất đi hắn đã chết sở hàn ngữ khí trầm trọng nói hắn nói là lao đầu tử cái kia dạy hắn luyện đăng người hắn là thật bi thương của hắn là thật chết rồi thiệu tình trên mặt lộ ra một vòng thê mỹ tiêu dung mặc dù nàng đã sớm nghe nói hắn tin chết nhưng là từ đầu đến cuối ôm lấy một tia kỳ vọng kỳ vọng tia kiêu ngạo trấn thiên lôi tôn cũng chưa chết nhất là nàng nhìn thấy sở hàn về sau mấy chuyến hoài nghi trấn thiên lôi tôn còn sống chỉ là thụ thương ẩn giấu đi thế nhưng là theo nàng mấy năm này điều tra phát hiện thật không có người này hán trung quy vẫn là chết rồi thiệu tình sắc mặt như cho tàn kia mong đợi tâm tình kích động bị một chậu nước lạnh r ộ i tắt cả người tinh thần vì đó ảm đạm người mất đã mất người sống nghỉ ngơi hắn đã chết nhưng là chúng ta còn sống m ố i thủ của hắn ta sẽ đi báo sở hàn thanh âm trong nháy mắt trở nên túc s á t toàn thân cao thấp tản mát ra bàng bạc sắc khí ừng ta tin tưởng n g ươi thiệu tình trọng trọng gật đầu một lát thất thần qua đi cả người khôi phục thanh minh chỉ là cảm xúc hơi có vẻ xa suốt s ở hắn liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thiệu tình trong lòng có chút không đành lòng nhưng đây đúng là lựa chọn tốt nhất hắn không thể để cho thiệu tình dạng này chẳng có mục đích chờ đợi chờ đợi một cái không có kết quả kết cục thà rằng như vậy không bằng trực tiếp đem tất cả huyễn tưởng cùng chờ mong đánh nát chúng ta đi vào đi sở hàn đem đổi đề tài hướng về trước mặt luyện đan sư công hội kiến trúc nhìn lại giờ này khắc này trên người hắn tỏ khắp lấy mạnh mẽ sát khí vô luận là luyện đan sư công hội biến cố mang đến phẫn nộ hay là lao đầu t ử cái chết mang đến bi thương tất cả đều giống như là một cỗ tích tụ chi khí ngăn ở trong lòng để sở hàn rất không thoải mái hắn cần phát tiết sở hàn như thế thiệu tình cũng thế hai người sóng vai tiến lên hướng về luyện đan sư công hội đi đến dẫm lên quen thuộc thanh thạch bàn đường Đẩy ra kia q u e nhân viên tiếp tân ân huệ cả một đời đều không thể quên được sở hàn mặt làm nàng phát hiện hai người kia xuất hiện tại cửa chính thời điểm trong lòng lại nhịn không được trở nên kích động cái gì hội trưởng cái gì thủ tịch ngươi cái này nhân viên tiếp tân không muốn làm sao ngay tại lúc lúc này một đạo nghĩa mai quát lớn tiếng vang lên trận một người mặc luyện đan sư phục chế nam tử trung niên đi tới nam tử trung niên trước ngực luyện đan sư huy chương bên trên có ba sao thuộc về tam tinh luyện đan sư giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng là vương kiến ba vương hội trưởng giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư chu tiếu chu thủ tịch ngay cả điểm ấy cơ bản t h ư ờ n g thức đều không có sao mù kêu cái gì a nam tử trung niên giáo dục giống như kết nối đợi viên ân huệ quát lớn hắn không có chút nào thu liễm thanh n â m của mình lập tức hấp dẫn trong đại điện lực chú ý của mọi người thế nhưng là nhân viên tiếp tân ân huệ vừa muốn giải thích một câu chỉ thấy nam tử trung niên bước ra một bước khi thế hung hăng hướng nàng xông lại lao tử tại phát biểu ngươi còn dám phản bác nam tử trung niên nâng bàn tay lên một bàn tay hướng về nhân viên tiếp tân ân huệ v u n g quá khứ một tát này lực lượng mười phần gây nên một cỗ mạnh mẽ kinh phong nam tử trung niên vì tam tinh luyện đan sư chí ít địa huyền cảnh tu vi một tát này nếu là rơi vào ân huệ trên mặt sợ là yếu ra chóc thị t bong nhân viên tiếp tân ân huệ đối mặt đây đột nhiên lên biến cố trên mặt hiện lên một vòng bối rối hoảng sợ phía dưới trực tiếp nhắm mắt lại mặc cho kinh phong gợi lên gương mặt chờ đợi đây kinh khủng một kích su i ê ngay tại lúc lúc này nhân viên tiếp tân ân huệ cảm giác được mặt khác một cỗ kinh phong cố tới thổi đến ý phục của nàng bay phất phới chuyện gì xảy ra nhân viên tiếp tân ân huệ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực đây bàn tay làm sao còn không có rơi xuống đây thời gian cũng quá lâu đi sau khi n g h i hoặc nhân viên tiếp tân ân huệ có chút mở to mắt một màn trước mắt làm nàng trái tim cực c h ấ n đã từng vô số lần để nàng ảo nào thân ảnh cái kêu kinh tài tuyệt diễm thiếu niên thủ tịch luyện đan sư sở hàn đang đứng tại trước người của nàng một cái tay nắm lấy nam tử trung niên cổ tay hiện tại người nào đều có thể tiến ta giang tuyết thành luyện đan sư công hội sao chương sáu trăm ba mươi lăm lư khâu minh viễn l u y ệ n đan sư công hội đại sảnh vô số nhân vọng lấy cổng một màn chỉ gặp thiếu niên kia giống như huyễn ảnh di hình trong nháy mắt xuất hiện tại trung niên nam tử trước người một phát bắt được nam tử trung niên cổ tay khiến kia phiến đi ra một bàn tay dừng lại ở giữa không trung ừng nam tử trung niên sắc mặt lạnh lẽo dùng sức lắc lư một cái cánh tay lại không hề động một chút nào khí lực thật là lớn nam tử trung niên run lên trong lòng hắn không nghĩ tới một cái niên kỷ nhẹ nhàng thiếu niên vậy mà lại có khí lực lớn như vậy ngay cả hắn một bàn tay đều đỡ được n g ư ờ i là ai nam tử trung niên chăm chú nhìn sở hàn giờ khác này hắn đột nhiên cảm thấy có chút chủ quan n g ư ờ i ngay cả ta là ai cũng không biết lại còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi sở hàn lời này vừa nói ra lập tức toàn trường xôn xao mỗi người ánh mắt đều giao thoa trên mặt của hắn trong nháy mắt đôi mắt trung lưu lộ ra rung động sở ta không nhìn lầm đi không có h á n hắn là sở hàn sở hàn sở hàn thủ tịch từng đạo run sợ thanh â m tại trên đại điện vang lên mỗi người thanh â m cũng không lớn nhưng là tụ tập lại tiếng gầm rất lớn mỗi một đạo thanh â m đều rõ ràng truyền vào nam tử trung niên trong thai nguyên lai、like、ngươi chính là sở hàn nam tử trung niên khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười nguyên bản hơi có vẻ kinh hoàng biểu lộ đ ố n g nhiên tiêu tán ngươi biết ta là ai sao nam tử trung niên đôi mắt bên trong lóe ra ý cân nhắc cả người nhìn không có sợ hãi hoàn toàn không có đem sở hàn để vào mắt ta gọi lư khâu minh viễn bắc vực luyện đan sư công hội tam tinh cấp luyện đan sư lâm thời điều nhiệm giang tuyết thành luyện đan sư công hội ta thế nhưng là trần tầm phó hội trường người lư khâu minh viễn một đôi trong mắt ý vị thâm trường nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ánh mắt kêu ý vị tựa như là tại nói cho sở hàn ta chính là chạy ngươi tới t r ầ n tầm người sở hàn trong mắt lóe lên một vòng lanh mang chính là cái này trần tầm lợi dụng tại bắc vực luyện đan sư công hội quyền thế nhiều năm như vậy một mực chèn ép giang tuyết thành luyện đan sư công hội ha ha ha hù doa đi ta không ngại nói cho ngươi chúng ta tới giang tuyết thành luyện đan sư công hội mục đích chính là đem ngươi mang về bắc vực luyện đan sư công hội nghĩ không ra ngươi vậy mà mình đưa tới cửa cái này đừng trách ta không k h á c h khí lư khâu minh viễn khỏe miệng có chút d ơ lên trong nháy mắt toàn thân linh lực sôi trào địa huyền cảnh tu vi ẩm vang mã x u ấ t b á b á bá từng sợi bạch hồng ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay chậm như thiểm điện hướng về sở hàn ngược quanh kích tới lư khâu minh viễn một t r ư ờ n g này thế đại lực trầm thẳng đến sở hàn lồng ngực hắn đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu cái này tên là sở hàn tiểu tử vậy mà đưa mình tới cửa lư khâu minh viễn nhìn về phía sở hàn ánh mắt tựa như là nhìn kia phần thưởng phong phú cùng vô tận ngợi khen tại lư khâu minh viễn trong mắt sở hàn bất quá là cái khí lực lớn một chút thiếu niên thôi căn bản không chịu nổi hắn lôi đình một kích t luyện đan sư công hội trong đại sảnh đám người nhìn qua một màn này đều là hít vào một ngụm khí lạnh trong bọn họ rất nhiều người được chứng kiến sở hàn thực lực nhưng là cũng không rõ ràng sở hàn đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào lư khâu minh viễn thì là thứ thiệt địa huyền cảnh cường giả trong lúc nhất thời lòng của mọi người bên trong rất gấp gáp chăm chú nhìn lư khâu minh viễn doanh ra bàn tay chờ mong đến tiếp sau chuyện có thể xảy ra tôn tép n g ạ i nhép sở hàn nhàn nhạt mở miệng hắn căn bản không có đem lư khâu minh viễn đây bàng bạc một trưởng để vào mắt c ả người vô cùng lạnh nhạt, cứ như vô v cứ ậ y đ ứ ngay lẳng lạng, liệt liệt lất kính phong mặc mỹ cho c thổi lất phất siêu ủ hắn. Bạch. n g a tại lư khâu minh viễn một trưởng sắp đập vào sở hàn lồng ngực thời điểm sở hàn nhìn như chậm rãi giơ bàn tay lên ở giữa không trung hóa thủ vì chảo như thiểm điện trèo lên lư khâu minh viễn cổ tay ba một đạo thanh âm thanh thúy vang lên mỗi cái nhìn thấy một màn này người cũng nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng chỉ gặp sở hàn vững vàng bắt lấy lư khâu minh viễn bàn tay trưởng phong trong nháy mắt sụp đổ giờ này k h ắ c này lư khâu minh viễn hai cánh tay đều bị sở hàn bắt lấy giống như là hai con kiên cố còng tay làm hắn hai tay không thể động đậy làm sao có thể lư khâu minh viễn kinh hô một tiếng trong chốc lát sắc mặt biến đổi lớn hắn làm sao cũng không nghĩ tới khí thế của hắn bàng bạc một trưởng vậy mà dễ dàng như vậy thì bị hóa giải đối phương kiên cố móng nuốt cắt đứt hắn hết thể lực lượng b ắ c vực luyện đan sư công hội luyện đan sư không gì hơn cái này không chỉ có không có thực lực ngay cả đầu góc cũng không được chẳng lẽ ngươi không biết trần tầm tại sao muốn đối phó ta sao sở hàn lạnh lùng nói lư khâu minh viễn con ngươi đột nhiên co rụt lại chuyện này hắn xác thực không có suy nghĩ qua hắn căn bản không có nghĩ nhiều như vậy chính là chấp hành trần tầm phát hạ tới nhiệm vụ vì cái gì lư khâu minh viễn theo bản năng hỏi hắn hiện tại hai tay bị sở hàn khống chế lại một thời gian đứng tại chỗ cũng không có lần nữa phát động tiến công ngươi là trần tầm thủ hạ cái kia hẳn là biết trần gia nguyên đi sở hàn đôi mắt có chút n h a lại trong nháy mắt thu liễm trong mắt hàn mang trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường biểu lộ lại làm cho lư khâu minh viễn giống như là gặp được quỷ hai năm trước trần tầm c h i tử trần gia nguyên n g vẫn lạc lư khâu minh viễn biết tin tức này hắn ấn tượng rất sâu sắc ngay lúc đó trần tầm cực kỳ tức giận tại bác v ư ợ t luyện đàn sư công hội mấy lần hội nghị bên trong bạo tàu chỉ là trần gia nguyên n g là thế nào vẫn lạc lư khâu minh viễn cũng không biết sẽ không phải lư khâu minh viễn trong lòng toát ra một cái không thiết thực suy nghĩ trận dùng sức lắc đầu đem ý nghĩ này vứt bỏ nội tâm có cái thanh em không ngừng khuyên giải mình sở hàn bất quá là cái mười bảy tuổi thiếu niên đại sảnh đám người nghi ngờ nhìn qua sở hàn cùng lư khâu minh viễn hai người bọn họ đối thoại ngược lại là chưa có trở về tránh bọn hắn đối với trần gia nguyên n g cái tên này bọn hắn đều có chỗ nghe thấy đã từng uy hiếp qua bọn hắn trước hội trưởng thiệu tình chỉ là về sau đột nhiên vẫn lạc không biết vì cái gì sở hàn đột nhiên n h ắ c lên trần gia n g nguyên danh tự đột nhiên đám người trong đầu đồng đều toát ra một cái khả năng hẳn là một thoáng thời gian toàn trường tĩnh mịch tiên tĩnh đám người đều là ngốc trệ ngay tại chỗ kinh ngạc nhìn qua sở hàn trần gia nguyên là ta giết chết sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái tà mị độ cong nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ nói t bao quát lư khâu minh viễn ở bên trong tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh trần gia nguyên chính là tứ tinh luyện đan sư thiên huyền cảnh cừng giả vậy mà chết tại sở hàn trên tay hơn nữa còn là hai năm trước đó hai năm trước đó sở hàn liền có thể đánh g i ế t thiên huyền cảnh cường giả sao gạt người đi mỗi người sắc mặt đều trở nên mười phần đặc sắc trong mắt lộ ra lấy vẻ khó tin ba ba ba ngay tại lúc lúc này một chuôi thanh thúy tiếng vô tay vang lên lập tức đem mọi người ánh mắt hấp dẫn một cái quần áo hoa lệ nam tử trung niên cất bước đi sở hàn n g ự c huy chương bên trên có bốn khỏa tinh tinh thứ tinh luyện đàn sư Giang tuyết thành luyện đàn tuyết sư chương ô n g ộ i đ nhiệm hội trưởng, Vương Kiến hội sáu ở hàn, can đảm đ lắm, n chính ngươi g giá cổ vũ, đây chính là người làm lấy là làm m trăm i người h ba nhận giết chết Trần Giang Nguyên. chết giết không mươi khác hơn s 636, vương kiến ba dự định vương kiến ba trêu tức thanh âm vang vọng luyện đan sư công hội đại sảnh nhất thời làm đến đám người con ngươi thích chặt ai cũng không dám lên tiếng nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong xuyên thấu qua một vòng đồng tình hô hô luyện đan sư công hội trong đại sảnh không ngừng vang lên hít sâu hút không khí âm thanh giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng vương kiến ba tứ tinh luyện đan sư thiên huyền cảnh cường giả đứng lặng trên thiên tồn tại thiên huyền cảnh phía dưới đều là r u dế mỗi người sắc mặt đều phát sinh biến hóa cho dù bọn họ cũng đều biết sở hàn rất mạnh cho dù là biết sở hàn giết chết trần gia nguyên nhưng là nội tâm của bọn hán chỗ sâu vẫn như cũ cảm thấy sở hàn không phải là đối thủ của vương kiến ba thiệu tình một đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm vương kiến ba tựa hồ đem không phải rất thoải mái tâm tình đều ký tại vương kiến ba trên thân đây luyện đan sư công hội trên đại sảnh chỉ có nàng đối sở hàn có lòng tin tuyệt đối tứ tinh luyện đan sư thiên huyền cảnh c ư ờ n g giả giang tuyết thành có ngươi dạng này c ư ờ n g giả vì sao cường địch vây quanh thời điểm không cống hiến mình lực lượng sở hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vương kiến ba người này có thiên huyền cảnh thực lực còn có bắc vực luyện đan sư công hội thân phận nếu là ra mặt chấn n hiếp chí ít sẽ không để cho giang tuyết thành rơi vào đến trong thành người không dám ra ngoài cục diện giang tuyết thành bất quá là bắc vực một cái lạc hậu t h a n h nhỏ cái đó biến thành bộ dáng gì có quan hệ gì với ta vương k i ế n ba trong mắt lóe lên một vòng niệm ai nôn từ ở giữa cực kỳ khinh thường làm giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng bảo vệ giang tuyết thành là nghĩa vụ của ngươi cùng trách nhiệm sở hàn thanh âm trở nên so băng lãnh đối với cái này tân nhiệm luyện đan sư công hội hội trưởng hắn càng thêm nổi giận sở hàn ngươi thật đúng là có ái t â m a chúng ta là tôn quý luyện đan sư luyện đan sư công hội độc lập tại giang tuyết thành bên ngoài chính là giang tuyết thành thành chủ cũng không thể ra lệnh cho ta ta trực thuộc ở bắc vực luyện đan sư công hội vương kiến ba trên mặt hiện lên một vòng v ẻ ngạo nhiên bất qua dưới đáy lòng lại là ẩn ẩn có một chút lo lắng sở ra có một vị long tộc cường giả vương kiến ba tại giang tuyết thành bên trong tự nhiên biết chuyện này đối phó sở hàn không thể trực tiếp cưỡng ép mang đi sở hàn những này không có ích lợi gì nói nhảm thì không nên ở chỗ này nói đi ngươi tới nơi này mục đích ta rất rõ ràng không phải là vì giang tuyết thành luyện đan sư công hội sao vương kiến ba lời nói xoay chuyển đôi mắt bên trong lóe ra âm mưu tri sắc tiếp theo mở miệng hỏi ta cũng không ủy vào thiên huyền cảnh tu vì khi dễ ngươi không bằng chúng ta tỉ thí một khi như thế nào、Soạn. vương kiến ba vừa nói lập lóe làm trận vậy, phức tạp, tức một Trong trong mắt thể làm cho thiên thiếu thường. có cho cảnh cường giả đều đối như vậy. Thiếu niên này càng ngày càng gây người giả ngày không giống huyền này nên xôn sảnh nhìn hàn, như niên bình mỗi ra xao. đại đều đều đối đại sở về vẻ ồ ngươi muốn so cái gì sở hàn có nhiều thâm ý nhìn qua vương kiến ba hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ vương kiến ba trong hổ l ô muốn làm cái gì ta tại bắc vực luyện đan sư công hội thời điểm liền nghe nghe thôi láo đối ngươi luyện đan thuật khen ngợi có thừa trước đây ngươi chính là giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư ta rất muốn mở mang kiến thức một chút thuật luyện đan của ngươi vương kiến ba trong mắt lóe ra âm mưu c h i sắc gặp sở hàn không có trả lời tiếp tục nói tốt như vậy ngươi thì cùng chúng ta giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư chu tiếu tỉ thí một trận đi hai người các ngươi đều là thủ tịch luyện đan sư trên thực lực tự nhiên không kém nhiều vương kiến ba lời này vừa nói ra trên mặt mỗi người tiếu dung đều trở nên phức tạp không kém nhiều đám người khỏe miệng run nhẹ nhẹ chu tiếu là theo chân vương kiến ba cùng một chỗ đến lúc trước là bắc vực luyện đan sư công hội tứ tinh luyện đan sư làm sao có thể không kém nhiều đương nhiên đi tranh tài mà tự nhiên phải có một chút tặng thưởng không phải làm sao thú vị a i vương kiến ba khỏe miệng giơ lên âm nhu độ cong ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân nếu là ngươi thắng ta lập tức đem giang tuyết thành luyện đan sư công hội hội trưởng còn cho thiệu tình đem thủ tịch luyện đan sư danh hiệu trả lại cho ngươi Ta đem bắt vương ợ t tìm đến giang tuyết thành luyện lại luyện đều đàn sư công người mang đoan không đến giang đàn công phiền đi, sư sẽ sư phước. cam hội hội v kiến ba đem lời nói rất vẹn toàn trước đó hắn thì nghĩ đến những này chính là sở hàn để ý nhất gì đó đây là không dung sở hàn cự tuyệt điều kiện không đủ nếu như ngươi thua như vậy ngươi yếu theo chúng ta tiến về bắc v ư ợ t luyện đan sư công hội không thể phản kháng vương kiến ba cuối cùng nói ra muốn nói nhất hắn sở dĩ quấn như thế đại nhất cái vòng tròn chính là cố kỵ sở gia vị kia long tộc cường giả nơi này có nhiều người như vậy chứng kiến nếu là sở hàn đổi ý hắn liền đứng ở đạo đức điểm cao bên trên long tộc chán ghét không tuân thủ cam kết người điểm này hắn hay là rõ ràng sở hàn suy tư một chút vương kiến ba chậm rãi nhẹ gật đầu cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện lúc đầu hắn nghĩ trực tiếp oanh s á t những người này thế nhưng là nói như vậy cho dù giải quyết vấn đề trước mắt nhưng là hiệu quả không hề dài lâu bác vực luyện đan sư công hội hay là sẽ phái người tới coi như cho bọn hắn một cái cơ hội đi nếu là vương kiến ba có thể dựa theo ước định thực hiện hứa hẹn thì thả bọn họ một con đường sống đi dù sao chuyện này đầu nguồn tại trần t ầ m bọn hắn chỉ là chấp hành nhiệm vụ người nghĩ thông suốt tầng này sở hàn liền đáp ứng xuống v ô luận luyện đan tranh tài đối thủ là vương kiến ba hay là cái kia thủ tịch luyện đan sư chu tiếu sở hàn đều không có để ở trong lòng sở hàn đột phá thiên huyền cảnh về sau một lần nữa có được khống chế không gian chi lực năng lực ngũ văn đan dược cũng có thể luyện chế chớ nói chi là cùng tứ tinh luyện đan sư so tài so đi sở hàn nhàn nhạt mở miệng nhất thời làm đến vương kiến ba nắm tay chúc mừng mọi người chung quanh một trận xôn xao sở hàn vậy mà đáp ứng chu tiếu thế nhưng là tứ tinh luyện đan sư a không đáp ứng lại có thể làm sao bây giờ hội trưởng đại nhân thế nhưng là thiên huyền cảnh cường giả đây là tiến thối lưỡng nan lựa chọn lựa chọn luyện đan tỉ thí có lẽ còn có một chút hy vọng sống sở hàn có thể là nghĩ như vậy mọi người chung quanh nao h nhao mở miệng suy đoán cái này khiến sở hàn lộ ra một vòng cười khổ thầm nghĩ các ngươi những người này đối ta như thế không có lòng tin sao sở hàn đã ngươi quyết định tranh tài đem lư khâu minh viễn thả đi vương kiến ba chậm rãi mở miệng nói ra lư khâu minh viễn hai tay còn bị sở hàn trộm trong tay bởi vì cường hoành lực đạo sung huyết hai tay nổi lên thâm thúy t ử sát có thể sở hàn nhàn nhạt gật đầu t r ợ ánh mắt rơi vào lư khâu minh viễn trên thân trong mắt lóe ra thật sâu vẻ chán ghét các ngươi thua về sau thành thành thật thật chạy trở về bắc vực luyện đan sư công hội đừng có lại để cho ta trông thấy ngươi sở hàn cổ tay run lên chật bung ô ra lư khâu minh viễn hai tay cái sau lập tức đặt mông ngồi dưới đất thở hưng hộp nhìn về phía sở hàn đôi mắt bên trong lóe ra vẻ hoán đ ầ u lư khâu minh viễn đừng tại đây nhàn rỗi nhanh đi mời chu thủ tịch tới vương kiến ba liếc mắt liền nhìn ra đến lư khâu minh viễn bất mãn trong lòng vội vàng mở miệng ra lệnh hiện tại tranh tài còn không có chính thức bắt đầu Tuyệt thể đối không chương ế u là xảy ra vấn đề ì s ở ra long t ộ c cường giả t h a m dự dễ sự vào, làm. tình thì không h c ư ơ n g 637, kiếp luyện đài sở hàn cũng không biết vương kiến ba kiêng kỵ là long san san càng là không muốn biết vương kiến ba đùa nghịch hoa chiêu gì thiên huyền cảnh vũ giả hắn cũng không để vào mắt sở hàn có thể đáp ứng vương kiến ba đề nghị bất quá là không muốn cấp giang tuyết thành luyện đan sư công hội lại mang đến cái khác p h i ề n phức lư khâu minh viễn từ dưới đất bỏ dậy hướng về luyện đan sư công hội bên trong đi đến khoe môi nết lên băng lanh cười tả sở hàn liền để ngươi lại tiêu g i a o một hồi chờ chu tiếu chu thủ tịch đưa ngươi đánh bại ta nhìn ngươi còn thế nào kiêu ngạo lư khâu minh viễn lạnh lùng thầm nói hắn giống như vương kiến ba căn bản không có cảm thấy sở hàn sẽ có thắng lợi khả năng trong lòng bọn họ đây là một trận còn chưa bắt đầu liền đã kết quả đã định tranh tài cũng không lâu lắm tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới một người trung niên nam tử từ luyện đan sư công hội nội bộ đi ra Nam thứ ử trung trừng tuổi, niên này niên kỷ ì n dạng hào hoa phong nhã, h hào hoa m ặ tinh luyện đan sư sở hàn l ạ n h nhạt nhìn qua đi tới nam tử trung niên căn bản không cần đoán nam tử trung niên thân phận đã rõ rành rành đương nhiệm giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư chu tiếu chu thủ tịch chuyện là như thế này vương kiến ba gặp chu tiếu đi tới lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy hai người đều là bắc vực luyện đan sư công hội luyện đan sư tinh cấp giống nhau địa vị tương đương dù là h ắ n lâm thời làm hội trưởng y nguyên sẽ không dùng bênh mặt hất hàm sai khiến tư thế đi mệnh lệnh chu tiếu vị thiếu niên này là giang tuyết thành luyện đan sư công hội đã từng thủ tịch luyện đan sư sở hàn c h â n tâm phó hội trưởng điểm danh muốn tìm người hiện tại cần hai người các ngươi tỉ thí luyện đan vương kiến ba từng chút từng chút mở miệng giải thích dù sao trận này luyện đan tranh tài nhân vật chính là chu tiếu kỳ thật vương kiến ba bản nhân cũng là có thể tranh tài chỉ là sở hàn danh hiệu nguyên bản là thủ tịch luyện đan sư cùng là thủ tịch luyện đan sư chu tiếu nói về đến càng thêm hợp lý chút tỷ thí luyện đan chu tiếu nhún mày lãnh m â u quét sở hàn một chút khoe miệng g ơ lên một vòng nụ cười khinh thường cực kỳ khinh miệt nói ra cùng như thế một tên tiểu tử chu thủ tịch nếu là ngươi tỷ thí luyện đan thắng lợi sở hàn liền đáp ứng cùng chúng ta tiến về bắc vực luyện đan sư công hội vương kiến ba sắc mặt trở nên nghiêm túc lên ngay cả âm thanh đều ngưng trọng rất nhiều trong mắt lóe ra cảnh cáo ý vị tựa hồ là đang đối chu tiếu nói đừng sợ không tốt kế hoạch của ta ồ như vậy sao chu tiếu nhẹ nghi một tiếng quay đầu lần nữa nhìn về phía sở hàn đôi mắt bên trong vẻ khinh thường càng thêm nồng nặc chế nhạo lấy nói ra tiểu tử điều kiện này ngươi cũng đáp ứng chẳng lẽ là không biết đến tứ tinh luyện đan sư luyện đan sao chớ nói nhảm nhớ kỹ lời hứa của các ngươi thua liền mang theo các ngươi người chạy trở về bắc vực luyện đan sư công hội lại đừng đến tìm giang tuyết thành luyện đan sư công hội phiên phước sở hàn lạnh lùng nói thanh âm của hắn không lớn lại cực kỳ rõ ràng quanh quẩn tại an tĩnh trong đại sảnh truyền vào trong thai của mỗi người khiến cho mọi người đều ngây ngẩn cả người đây là ở đâu ra tự tin a trên mặt của mỗi người đều lộ ra không hiểu ý cười không có bất kỳ cái gì một người cảm thấy sở hàn sẽ là chu tiếu đối thủ dù sao chu tiếu là thiên huyền cảnh cừng giả tứ tinh luyện đan sư chu tiếu ngây ra một lúc thật sâu nhìn chằm chằm sở hàn nhìn mấy lần chật ha ha ha cười to tiếng cười buông thả mà ngạo nghễ tiểu tử ta bây giờ hoài nghi ngươi có phải hay không muốn đi bắc v ư ợ t luyện đàn sư công hội chu tiếu khinh thường thanh em vang lên lời nói ý tứ rất rõ ràng hắn đã nhận định sở hàn là trận này luyện đàn tranh tài bên thua ta nhìn ngươi là tiểu bối tranh tài điều kiện ngươi bỏ ra ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi muốn làm sao thắng ta chu tiếu cực kỳ phách lối nói, nhìn về phía sở hàn ánh mắt giống như là nhìn một đứa bé từ đầu đến cuối đều không có đem sở hàn để vào mắt đi thôi sở hàn nhàn nhạt mở miệng hướng về luyện đan sư công hội bên trong cất bước đi đến thiệu tình theo thật sát sở hàn sau lưng cho hắn vô điều kiện ủng hộ đi nơi nào chu tiếu nghi ngờ hỏi hắn hỏi tất cả mọi người nghĩ hoặc mỗi người đều không hiểu nhìn qua sở hàn thần g cao nhất kiếp l u y ệ n đài sở hàn nhất thời làm đến đám người chấn động mỗi người con ngươi thích chặt kiếp l u y ệ n đài luyện đan sư công hội trong đại sảnh một chút luyện đan sư nhịn không được hít sâu một hơi khoe miệng run nhẹ nhẹ tại tháng năm dài đ ẳ n g đắng bên trong bọn hắn đều nhanh quên từ ngữ này kiếp luyện đài là cái gì trong đại sảnh còn có một số tân nhân luyện đan sư cùng một chút mua sắm đan dược người bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc căn bản không có nghe qua cái từ này kiếp luyện đài là luyện chế bốn văn đan dược địa phương mỗi một cái luyện đan sư công hội cũng sẽ ở tầng cao nhất kiến tạo kiếp luyện đài kiếp luyện đài là có mặc cương vị thạch kiến tạo mà thành có cực mạnh kháng lôi tắc dụng có thể hữu hiệu, hiệu chống cự bốn văn đan dược dẫn động lôi kiếp không đến mức tạo thành chung quanh mặt đất cùng kiến trúc hư hao luyện đan sư công hội có văn bản rõ ràng quy định tại luyện đan sư công hội bên trong luyện chế bốn văn đan dược nhất định phải leo lên tầng cao nhất kiếp luyện đài từng đạo giải thích thanh âm vang lên những âm thanh này hội tụ vào một chỗ cho dù là không hiểu rõ kiếp luyện đài người đều hiểu kiếp luyện đài khái niệm đơn giản tới nói chính là kiến tạo tại luyện đan sư công hội tầng cao nhất kháng lôi thạch đài chuyên môn luyện chế bốn văn đan dược địa phương trong lúc nhất thời mỗi người ánh mắt đều rơi vào sở hàn trên thân ánh mắt phức tạp mà ngưng trọng đây là muốn luyện chế bốn văn đan dược sao trong lòng của mỗi người đều sinh ra một loại không hiểu chờ mong cùng hưng ơ phấn nếu là luyện đan tỉ thí nội dung là bốn văn đan dược như vậy đơn giản so luyện đan sư giải thi đấu còn muốn đặc sắc k i ế p luyện đài chu tiếu nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn bóng lưng khoe miệng lần nữa giơ lên nghĩa mai độ cong ha ha ha ta liền bồi ngươi chơi đùa nhìn n g ư ơ i đến cũng có thể đùa nghịch hoa dặn gì đến lúc đó xuống đ à i không được mất mặt nhưng đừng khóc cái mùi a chu tiếu buông thả cười to cả người lộ ra không ai bị nổi đi theo sở hàn sau lưng hướng về leo lên tầng cao nhất thang lầu đi đến các người muốn quan khán trận đấu này cùng tiến lên tới đi vương kiến ba đ ố i trong đại sảnh mọi người nói những người này đối với hắn kế hoạch rất trọng yếu đây đều là người chứng kiến a đợi cho sở hàn thua trận tranh ậ n t r tài long tộc cường giả cũng không có lý do ra tay giúp đỡ g i n g giống giống mọi người nhất thời buộc phát ra một trận tiếng hoan hô bọn hắn đối trận này luyện đan tranh tài cực kỳ trờ mong hiện tại có được hội trưởng cho phép có thể tự mình quan sát cái này khiến bọn hắn cực kỳ kích động cùng hưng phấn giang tuyết thành luyện đan sư công hội tầng cao nhất một tòa đài cao nguy nga đứng vững đài cao toàn thân từ mặc cương vị thạch đúc thành thâm thúy mà thần bí tòa này đ à i cao chính là kiếp luyện đài kiếp luyện d ư ớ i đài sở hàn cùng chu tiếu tương đối mà xem mọi người chung quanh ánh mắt tất cả đều tập trung tại trên thân hai người bá sở hàn cổ tay khẽ động một tờ đan phương xuất hiện trên tay nhàn nhạt mở miệng nói ra thì cái đó đi chương 638, sở hàn trí kế sở hàn đem trong tay đan phương ném cho chu tiếu trong mắt lóe ra nhàn nhạt tinh mang đây là ta tham gia luyện đan sư đại hội thời điểm tại thôi láo trong tay đạt được bốn văn đan dược đan phương sở hàn vừa nói chung quanh mỗi người sắc mặt đều phát sinh biến hóa liền liên tiếp qua đ à n phương chu mắt cười thần đều trở nên ngưng trọng lên bốn văn đan dược băng lăng thanh hư đan ta từng tại luyện đan sư giải thi đấu trận chung kết bên trên luyện chế thành công cũng nhất cử đoạt giải quán quân sở hàn ngữ khí bình thản giao phó kia đoạn kích động lòng người lịch sử nhất thời làm vây xem luyện đan sư thân thể không ngừng run dậy lúc này mới nhớ tới sở hàn đã từng huy hoàng kinh lịch chúng ta tỉ thí đ ề mục chính là đây băng lăng thanh hư đan ngươi có ý kiến gì không sở hàn ngữ khí lạnh nhạt hỏi hắn nhẹ nhàng không có cảm giác gì lộ ra cực kỳ tùy ý nhưng mà chu tiếu lại là trong lòng mắng to hắn xem lấy trên phương thuốc chiếu chiếu bật bật dược liệu cùng vô cùng phức tạp quá trình luyện chế chỉ cảm thấy đầu đều biến lớn hô hô chu tiếu hít một hơi thật sâu cảm nhận được mọi người chung quanh sáng rực ánh mắt hắn hiện tại đã bị sở hàn gác ở một cái lúng túng độ cao bên trên cả người không trên không dưới cực kỳ khó chịu chu tiếu lúc trước còn tại xem thường sở hàn hắn chủ động đưa ra dựa theo sở hàn yêu cầu đến tranh tài hiện tại nếu là có ý kiến chẳng phải là tự đánh mặt của mình sao mặc kệ có hay không đều là không có a huống chi đây mai bốn văn đan dược sở hàn luyện chế thành công qua nếu là chu tiếu luyện chế thất bại kia lúc trước đối sở hàn khinh miệt cùng miệng a i sẽ hóa thành một cái y mắng cái tát t r u n g điệp phiến trên mặt của hán không không có ý kiến chu nghĩ mà cười đến nơi đây cố nén trong lòng hậm vực đem tất cả bất mãn xinh xinh nuốt vào trong bụng đã như vậy vậy chúng ta tranh tài có thể bắt đầu đan phương cho ngươi ngươi đi luyện chế đi sở hàn hướng về kiếp luyện đài nỗ b i ể u môi ra hiệu chu tiếu có thể lên đài luyện đan ta đi luyện chế n g ư ơ i thì sao chẳng lẽ nhìn ta luyện chế chu tiếu lập tức ngửi được một cố âm mưu khí tức hắn cảm giác mình bị sở hàn đùa nghịch trước đây không lâu hắn còn m u ố n nhìn xem sở hàn sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì hay là một bộ vẻ không có gì sợ nghĩ tại thì là thật sâu ảo não đương nhiên là ngươi luyện chế ra ta mới vừa nói rất rõ ràng hai năm luyện đàn sư giải thi đấu bên trên ta liền đã luyện chế thành công đây mai băng lăng thanh hư đan ngươi nếu là hiện tại còn luyện chế không ra ngoài còn có cái gì tư cách cùng ta đàm thắng lợi sở hàn cười lạnh một tiếng khinh thường lường chu tiếu một chút thầm nghĩ ở trước mặt ta ngạo mạn trăng b ư ớ c liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng dạng này không công bằng chu tiếu lắc đầu trong mắt ẩn ẩn có chút bối rối gấp giọng nói ra nếu là ta luyện chế thành công đâu kia lại thế nào tính chính ngươi đều nói ngươi hai năm trước liền có thể luyện chế ra ha ha ha công bằng chu thủ tịch sống ở trong n ộ n g sao thế giới này nào có công bằng tồn tại bất quá ta có thể nhường ư ơ i nếu là ngươi luyện chế thành công ta luyện chế thời điểm không nhìn đan phương mà lại luyện chế phẩm chất đan dược cao hơn ngươi nếu không tính ngươi thắng sở hàn cười lớn một tiếng nhất thời làm đám người cảm giác giữa hai người nhân vật tựa hồ thay đổi đến đây cái này chu tiếu lập tức chân c h ờ sở hàn càng như vậy tự tin chắc chắn trong lòng của hắn thì càng không chắc chủ yếu là đây băng lăng thanh hư đan quá phức tạp đi so cái khác bốn văn đan dược phức tạp quá nhiều rồi hắn một chút lòng tin đều không có à. chu thủ tịch ngươi có thể lúc này vương kiến ba đi tới trung điệp vô vỗ chu tiếu bả vai trên mặt không phải rất dễ nhìn vương kiến ba lập tức nhìn ra chu tiếu bị sở hàn cấp tính kế nhưng là không có cách nào chu tiếu đã đem mình gác ở cao như vậy độ bên trên nếu là thật sự không có luyện chế ra đến s á c thực không có tư cách cùng sở hàn tỷ thí hô chu tiếu lần nữa hít một hơi thật sâu chợt dùng sức chừng sở hàn một chút rơi vào đường cùng đành phải hướng về kiếp luyện lên trên bục đi chu tiếu sau lưng đi theo hai cái tuổi trẻ thiếu nữ hai người này là chu tiếu trợ thủ phụ trách trợ giúp chu tiếu luyện đan giống giống chu tiếu thân ảnh khẽ động mọi người chung quanh lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong vương kiến ba nhún mày những ngày người xem gieo họ ở thời điểm này lộ ra phá lệ trói thai để hắn có một loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới chu tiếu leo lên chuyên môn luyện chế bốn văn đan dược kiếp luyện đài chu tiếu đứng tại kiếp luyện trên đài thu liêm tâm tình của mình đem tâm thần đắm chìm trong băng lang thanh hư đan trên phương thuốc rượu rượu người đi chuẩn bị dược nơi này không có lập tức đi dược liệu cắt lấy chu tiếu đem một viên chữ vật giới chỉ ném cho bên cạnh thân một cái tuổi trẻ thiếu nữ băng lăng thanh hư đan đan phương quá mức hỗn tạp hắn cần đem lực chú ý đặt ở luyện chế khâu b ú c thuốc sự tình giao cho trợ thủ là được rồi rõ cái này gọi là rượu rượu thiếu nữ tiếp nhận chữ vật giới chỉ từng cây dược liệu dựa theo liều lượng xuất hiện tại luyện chế trên đài cặp mắt của nàng không ngừng thẩm tra đối chiếu dược liệu cùng đan phương đồng đồng n g ư ơ i đến phụ trợ ta khống hỏa đây mai băng lăng thanh hư đan cần tinh luyện năm lần dược liệu ngươi đem mỗi một lần thế lựa chú ý thanh trừ một khi ta luyện chế lúc xuất hiện cái gì bất công lập tức ổn định thế lửa chu tiếu đối một tên khác tuổi trẻ thiếu nữ phân phó nói đây là người tứ tinh luyện đan sư rất dễ dàng vấn đề xuất hiện tại quá phức tạp trong quá trình luyện chế phân tâm phân thần đến mức không để ý đến lúc trước nhiệt độ rõ cái này gọi là đồng đồng thiếu nữ mở to hai mắt nhìn chằm chằm đan phương nhanh chóng chi nhớ quá trình luyện chế thế lửa biến hóa chân bóng trên chán chảy ra mồ hôi mịn tiếp luyện trên đài ba người khua chiêng gõ trống làm lấy luyện chế bốn văn đan dược công tác chuẩn bị bận rộn trạng thái cấp đám người tạo nên một loại khẩn trương không khí chỉ có sở hàn l ạ n h nhạt tự nhiên luyện chế bốn văn đan dược đều muốn phí như thế lớn kính sao sở hàn nhàn nhạt lắc đầu ánh mắt xa xăm nhìn c h ầ m c h ầ m kiếp luyện đài hắn xuất ra đây băng lăng thanh hư đan đan phương có chính hắn mục đích không chỉ là dụng kế mưu trêu đùa chu t i ế u đây trương băng lăng thanh hư đan đan phương là hai năm trước hắn tham kiến luyện đan sư giải thi đấu thời điểm thôi lão cung cấp có an thần thành tâm tác dụng sở hàn từng ăn hàn linh lãnh thủy cho nên bình thường căn bản không dùng được băng lăng thanh hư đan nhưng là hiện tại không giống xích huyết chu quả thành t h u ộ c sắp đến hắn nhất định phải làm tốt hết t h ể chuẩn bị sở hàn xuất ra băng lăng thanh hư đan còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn đó chính là chỉ có đây mai bốn văn đan dược có thể để chu tiêu ưu tiên l u y ệ n chế bốn văn đan dược xuất thế tất có lôi kếp i hàng thế sở hàn tại tinh nguyệt loan cùng giang tuyết thành chung quanh đại chiến bên trong tiêu hao quá nhiều thiên l ô i chi lực nếu là chiến đấu cũng không có ảnh hưởng nhưng là luyện đan lời nói hắn thiên lôi c h i lực có chút không đủ chu tiếu ngươi chỉ là thấy được trước mắt trêu đùa nhưng lại không biết ta đưa ngươi mỗi một bước đều tính toán ở bên trong sở hàn đôi mắt bên trong lóe ra trí tuệ q u a n mang vô luận chu tiếu có thể thành công hay không luyện chế vô luận vương kiến ba phải t r ă n g thừa nhận trận đấu này hắn đều đã đứng ở thế bất bại duy nhất có huyền nghiệm chính là những người này lựa chọn thế nào mình kết cục chương sáu trăm ba mươi chín tiêu ngạo vô liếng thời gian từng giây từng phút trôi qua tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới một canh giờ trôi qua chu tiếu như cũ chậm chạp không có bắt đầu luyện đan còn tại làm lấy luyện đan trước công tác chuẩn bị tiếp luyện trên đài chu tiếu trên trán hiện đầy mồ hôi mịt đầu cao tốc vận chuyển hắn cảm giác đầu góc đều không đủ dùng một cố linh khí không ngừng hướng về đại nao xông lên đi bổ sung đại náo tiêu hao năng lượng hô hô lại qua trong đoạn thời gian chu tiếu thật sâu thở vào một cái ngưng trọng đôi mắt bên trong lộ ra một cô ý cười Rốt chu ụ c i ể rõ. Chu tiếu trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, thanh ra vòng dung, băng lăng đàn m lộ quá đầy hư ứ cổ khó kỳ phân phức tạp, muốn hoàn toàn hiểu rõ, cực kỳ hao phí tâm thần.、Bá. Chu tạp, tâm muốn toàn cực c Tiếu rõ, Bá. tay khẽ động một đỉnh đan lô xuất hiện thái k i ế p luyện trên đài đỉnh kia đan lô toàn thân hiện ra vì ngọc lục bảo c h i sắc đỉnh lô chung quanh có các loại cổ phát đường vân cho người ta một loại thần bí cao quý cảm giác rượu rượu dược liệu phương diện không có vấn đề đi chu tiếu nhìn về phía bên cạnh rượu rượu thiếu nữ này làm năm năm trợ thủ tại nhận ra dược liệu phương diện con mắt tinh đời rất có phân biệt dược thiên phú rất được tín nhiệm của h ắ n không có vấn đề rượu rượu nhẹ gật đầu làm ra một cái vạn toàn thủ thế trên mặt tràn đầy vẻ tự tin rất tốt chu tiếu lộ ra một vòng tiếu dung ngược lại nhìn về phía một thiếu nữ khác tiếp theo mở miệng hỏi đồng đồng quá trình luyện chế nắm giữ như thế nào tùy thời có thể lấy bắt đầu luyện đan đồng đồng làm một cái đồng dạng thủ thế trên mặt có đồng dạng tự tin rất tốt chu tiếu trọng trọng gật đầu đồng đồng làm bốn năm trợ thủ của hắn hắn đối đồng đồng cực kỳ tín nhiệm tại khống chế hỏa diễm phương diện thiên phú cực mạnh chu tiếu đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh mang bản thân hắn luyện đan thiên phú cực mạnh vô luận là tinh luyện dược liệu dung hợp dực dịch hay là cô động thành đan đều là tuyệt hảo thiên phú chỉ có tại nhận ra dược liệu cùng khống chế hỏa diễm phương diện hơi kém một chút bất quá không có quan hệ làm t ứ tinh luyện đan sư hắn có thể tìm yếu thế p ư ơ n g diện thiên phú tuyệt hảo trợ thủ dạng này có thể đền bù tự thân không đủ thần vũ đại lục luyện đan sư bên trong có rất ít luyện chế bốn văn trở lên đan dược dựa vào chính mình một người hoàn thành thuật nghiệp hưu chuyên công luyện đan sư luyện đan kỹ thuật đồng dạng chia làm khác biệt tiểu thuộc loại mỗi cái thuộc loại đều có thiên phú cực cao cùng kỹ thuật yêu cầu luyện đan thuật bên trong thay đổi nhỏ vì phối trí đan phương nhận ra dược liệu tinh luyện dược liệu khống chế hỏa diễm dung hợp dực dịch c ố động thành đan lục bộ phận bắt đầu luyện đan tiếp luyện trên đài chu tiếu lớn tiếng nói câu nói này không chỉ có là nói cho rượu rượu cùng đồng đồng hai cái trợ thủ càng là nói cho phía dưới vây xem đám người ông một thoáng thời gian chu tiếu hai tay dâng lên một cỗ mạnh mẽ linh lực cỗ này linh lực hướng về đan lộ dâng lên động đ ỗ n g nhiên trở nên khô nóng vô cùng một cỗ cực nóng hỏa diễm leo lên trên lò lượt đan hiu hiu hiu trải tại trên bàn dược liệu tại chu tiếu không gian chi lực tác dụng dưới chậm rãi tung bay mà lên hướng về cực nóng đan lô bên về cực lô t r o n bắn g bay đi. T. một mà này n nhất thời làm vây xem đám người ngừng thở mỗi người ánh mắt đều chăm chú nhìn chu tiếu mỗi một cái động tác sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc bộ phận đây chính là tứ tinh luyện đan sư luyện đan mà lại luyện chế hay là bốn văn đan dược có thể dẫn động lôi k i ế p bốn văn đan dược mỗi cái trong lòng có tín ngưỡng luyện đan sư trong mắt đều lóe ra chiều thánh vẻ hương phấn thậm chí thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ tiếp luyện trên đài từng cây dược liệu dựa theo đan phương phối trí xét qua từng đạo hoa lệ đường vòng cung rơi vào đan lô bên trong xì xì thử dược liệu rơi vào đến cực nóng đan lô bên trong nhận nhiệt độ cao bị bỏng trong nháy mắt hòa tan trở thành giọt giọt tinh thuần rực d ị c h c h ả y xuôi tại trong lò đan hô vây xem các luyện đan sư nhìn thấy một màn này nhịn không được lên tiếng k i n h hô không hổ là tứ tinh luyện đan sư chu thủ tịch luyện đan thuật đã lô hỏa thuần thanh đặt đến hóa cảnh vẹn vẹn chiêu này tinh luyện dược liệu ta thì có loại cảm giác đây bốn văn đan dược xong rồi quá mạnh chu thủ tịch quá mạnh trận này luyện đan tranh tài sở hàn treo đúng vậy a đúng a sở hàn luyện đan không chỉ có yếu thoát ly đan phường còn muốn luyện chế ra phẩm chất vượt qua chu thủ tịch đây quả thực quá khó khăn sở hàn nghìn tính vạn tính sợ là không có tính tới chu thủ tịch thật có thể luyện chế ra phức tạp như vậy bốn văn đan dược đi tương đạo rung động ánh mắt rơi vào chu tiếu trên thân bọn hắn nghị luận thanh â m chuyển vào vương kiến ba trong thai khiến vương kiến ba hơi n ế t khỏe môi lên lên một cái đường cong xem ra trận đấu này ổn vương kiến ba nỗi lòng lo lắng dần dần trầm tính lại cùng thuộc tại tứ tinh luyện đan sư hắn đối chu tiếu luyện đan thuật rất có lòng tin những lời này đồng dạng truyền đến sở hàn cùng thiệu tình trong thai sở hàn lạnh nhạt tự nhiên giống như là không có nghe được hai con ngươi từ đầu đến cuối rơi vào chu tiếu trên thân nhìn chăm chú lên cái sau luyện đan thời điểm nhất cử nhất động thiệu tình thì là một bộ xem thường tư thế từ khi biết sở hàn một ngày kia trở đi nàng thì không gặp sở hàn thua t h i ệ t qua nhất là lần này luyện đan tranh tài đề mục hay là sở hàn xuất nhất định là tính t r ư ớ c kỹ càng theo thời gian rời đổi sợ hãi than than thanh n m dần dần biến mất đám người một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở chu tiếu trên thân trong bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua chu tiếu đ a n lô bên trong dược dịch dần dần hướng tới ổn định đồng đồng, tiếp cận hòa diễm chu tiếu đột nhiên trợt quát một tiếng t r ậ t một cỗ b ả n g bạc không gian chi lực từ trên tay hầm vang mã xuất hóa thành một đạo không gian bức tường ngăn cản ngưng tụ tại trong lò đan trong nháy mắt đem đan lô chia cắt trở thành hai bộ phận h ư u h ư u h ư u trải tại trên bàn dược liệu lần nữa ném đi mà đi trên không trung s ẹ t qua một đạo đường vòng cung lần nữa rơi vào đến trong lò đan chỉ bất quá lần này rơi vào chính là không gian bích trướng tách ra k h ắ c một bên khu vực bên trong lộc cộc lộc cộc theo nhóm thứ hai dược liệu tiến vào Đan hỏa bên trên lô d i ễ một thoáng thời gian đan lô phía dưới hỏa diễm nhiệt độ không ngừng phát sinh biến hóa hô hô đám người nhìn thấy một màn này đều là hít một hơi thật sâu đôi mắt bên trong lóe ra vẻ chấn động đây chính là luyện chế bốn văn đan dược phương pháp sao cần không gian chi lực phối hợp nhiều lần liên tục tinh luyện dược liệu không chỉ có phải chú ý dược liệu phối hợp còn muốn chú ý hỏa diễm nhiệt độ biến hóa vẹn vẹn điểm này liền khiến cái này luyện đan sư cảm giác bó tay toàn tập độ khó luyện chế không phải chỉ là nói xuông những người này sợ h ã i thán phục rung động thời điểm s ợ hàn khẽ gật đầu một cái hay là có tư cách kiêu ngạo sở hàn trong lòng yên lặng cảm thán một câu hắn thông qua chu tiếu quá trình luyện đan đối chu tiếu luyện đan thuật có đánh giá đó là cái biết đền bù tự thân không đủ luyện đan sư đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta chương 640, m b ấ u chốt trong đoạn thời gian về sau chu tiếu tại hai vị trợ thủ phụ chợ dưới bắt đầu nhóm thứ ba dược liệu tinh luyện trải tại trên bàn dược liệu tại không gian chi lực tác dụng dưới một gốc quăng lên vùi đầu vào chia cắt ra cực nóng đan lô bên trong trong lò đan nhiệt độ cực cao nhiệt khí không ngừng bốc lên những dược liệu này mới vừa tiến vào đan lô liền dần dần khô h é o đi dọn d ọ t tinh tinh thuần rực d ị c h chậm rãi chạy sôi đến đan lô dưới đáy có nhóm thứ hai dược liệu tinh luyện kinh nghiệm nhóm thứ ba rõ ràng trở nên thuận lợi rất nhiều thì ngay cả chu tiếu sắc mặt cũng dần dần trở nên dễ dàng bốn văn đan dược quá trình luyện chế mặc dù khó phân phức tạp nhưng là có nhất định quy luật mà theo quá trình luyện chế là có nhất định tiết tấu nhóm thứ ba dược liệu rèn luyện hỏa diễm nhiệt độ không ngừng biến hóa cỗ này biến hóa bên trong đã đã bao hàm hai lần trước biến hóa chỉ cần đồng đồng chú ý cho kỹ nhiệt độ liền có thể sở hàn đã từng tinh luyện đan dược thời điểm phân biệt sử dụng năm đỉnh đan lô hoàn toàn khống chế khác biệt nhiệt độ hỏa diễm độ khó bên trên so cái này khó khăn nhiều thời gian dần dần trôi qua theo đan lô bên trong toát ra từng tia từng sợi bạch khí nhóm thứ ba dược liệu tinh luyện tiến vào sau cùng hồi cuối những dược liệu này cơ hồ toàn bộ hóa thành dược dịch nhóm thứ tư, n chu tiếu trong mắt tinh mang l ó e lên đến lúc này hãn cơ hồ thấy được hy vọng thành công đan lô cái nắp lần nữa mở ra không gian chi lực khống chế nhóm thứ tư dược liệu nhao n h a u tiến vào bên trong、333. từng cây dược liệu xẹt qua đường vòng cung rơi vào đan lô bên trong khiến chung quanh vây xem các luyện đan sư có một loại hoa mắt cảm giác trong này tuyệt đại đa số luyện đan sư là lần đầu tiên quan sát bốn văn đan dược luyện chế trong đó phức tạp cùng độ khó vượt xa tưởng tượng của bọn hắn mỗi người trong mắt đều lóe ra vẻ chấn động đối với bốn văn đan dược càng thêm kính sợ trước đây bọn họ cũng đều biết bốn văn đan dược độ khó luyện chế cực lớn luyện chế thành công hậu sẽ khiến thiên địa dị tượng dẫn động lôi kếp hàng thế nhưng lại không nghĩ tới luyện chế độ khó sẽ lớn như vậy đây ở một mức độ nào đó đã kích bọn hắn tính tích cực Vâng! tại mọi người nhìn chăm chú nhóm thứ tư dược liệu tiến vào đan lô bên trong lập tức đan lô phía dưới hỏa diễm nhiệt độ tăng vọt trong nháy mắt một cỗ cực nóng sóng nhiệt quét sạch m à x u ấ t khiến những người vây xem này đều có thể cảm giác được trong đó nhiệt độ、Cảnh. một đạo trùng điệp thanh âm vang lên chu tiếu lần nữa cài lên đan lô cái nắp kinh khủng nhiệt độ tại đan lô bên trong biến hóa phức tạp đan lô bên trong dược liệu tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới không ngừng hóa thành tinh thuần d ư ợ c dịch nhóm đầu tiên lần tinh luyện d ư ợ c dịch dần dần ngược lại trở nên sôi trào lên b ạ n h ngay tại cái này khoảng cách chu tiếu cổ tay khẽ động ba cái đan dược xuất hiện trên tay mỗi viên thuốc bên trên đều có hai đạo rõ ràng đan văn đây là hai văn đan dược chu tiếu nghĩ đến không nghĩ trực tiếp đem đây ba cái đan dược nuốt vào trong miệng đan dược vào miệng tức hóa hóa thành đạo đạo dòng nước cấm chảy xuôi tại kinh mạch ở giữa trong nháy mắt cả người khí sắt trở nên tốt lên rất nhiều ông chu tiếu hai tay lần nữa trèo lên một cỗ bàng bạc linh lực k h ô n g chế đan lô hỏa diễm tràn đầy thiêu đốt cô vây xem luyện đan sư nhịn không được nuốt nước miếng một cái không nuốt huyền cảnh cường giả đều không chịu nổi đầy bốn văn đan dược tiêu hao đây là đáng sợ đến bực nào quá trình luyện chế a không ít người vụng trộm liếc nhìn lạnh nhạt đứng ở một bên sở hàn nghĩ đến phức tạp như vậy đan dược sở hàn từng tại hai năm trước luyện chế thành công chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác đáng sợ hai năm về sau sở hàn lại mạnh mẽ tới trình độ nào rồi hào hào hào tiếp luyện trên đài cuối cùng một nhóm dược liệu bắt đầu tiến vào chu tiếu đan lô bên trong nương theo lấy dòng khí nóng d ư ợ c mỗi cái luyện đan sư sắc mặt đều trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng mỗi người đều biết chu tiếu luyện đan đến một bước mấu chốt nhất